Con gái của ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận, ta tự nhiên là sẽ không bỏ mặc." Trần Trường Sinh đối mặt hai người chờ mong, không thể làm gì khác hơn là nói cho bọn hắn tình hình thực tế. "Cái gì?" Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung phụ từ nghe xong, trực tiếp chấn kinh tại chỗ. "Nữ nhi của mình, chính mình muội muội, lại có thể cùng Thánh sư đại nhân có sư đồ duyên phận." Chương 163: Khương Tử Nha cùng thân công báo số núi. Tô Hộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tô Toàn Trung cảm thấy không thể tin. Hai cha con nhìn xem trước mặt Thánh sư đại nhân, nhu lúng túng suy nghĩ nói cái gì, cũng là muốn nói lại thôi dáng dấp. Cầm ngươi có cái gì lời nói, cứ nói đừng ngại." Chân Trương nhìn thấy vậy, cũng là mở miệng trấn an nói, "Tô hộ cùng Tô toàn trung nhìn nhau, Tô hộ khẽ cắn môi, trước tiên mở miệng. Thánh nhân đại nhân, tiểu nữ thiên tư ngu dốt, cũng không phải cái gì hiển hách xuất thân, ta thực tế không thể tin được nàng lại có cơ duyên này, có thể cùng thánh sư đại nhân có sư đồ duyên phận." "Đúng vậy a, thánh sư đại nhân, chúng ta không dám xa xỉ mớn. Nếu là bởi vì tiểu muội, giới thánh sư môn phái tên tuổi, Tô gia đáng chết khó từ a." Bọn hắn mặc dù là Tô Đắc Kỳ cảm thấy cao hứng, nhưng mà bọn hắn càng lo lắng Bởi vì tiểu ngoại xuất thân tứ chất sẽ ảnh hưởng thánh sư đại nhân, La Lấy cũng chỉ có thể đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, đem chính mình lo lắng nói ra. "Phụ thân, huynh trưởng, Tô Đát Kỷ có chút uỷ khuất xem lấy chính mình huynh trưởng cùng phụ thân, đã nói xong tương thân tương ái người một nhà đây. Các ngươi cái này không ủng hộ ta tu hành liền thôi, chúng ta bằng bạn sự nhặt được cơ duyên cũng muốn phá hoại sao? Tô hộ cùng Tô toàn trung có chút bất đắc dĩ, hướng Đát Kỷ ném đi một cái khiểm nhiên ánh mắt. Đát Kỷ cảm thấy ảm đạm, cũng là minh bạch. Lấy xuất thân của mình cùng tư chất, bây giờ không có tư cách trở thành thánh sư đại nhân đệ tử." Đây là nàng không thể ngượng ngọng tồn tại. Không sao cả. Trần Trương Sinh thấy vậy, vội vã mở miệng trấn an ba người. Ta trưởng sinh cung bên trong thu đồ chỉ nhìn duyên phận, xuất thân tư chất cái gì căn bản không đáng giá nhắc tới. Đắc Kỷ có duyên với ta tương phùng, ta thế nào sẽ bỏ qua. Chính xác, so với cựu vị yêu hồ Tô Đắc Kỷ, trước mắt nhân tộc tiểu nữ Tô Đắc Kỷ, xuất thân tư chất cùng người ta đều là khác nhau một trời một vực. Xuất thân phải không? Ta nhân tộc xuất thân vốn là vương quang, ta nhân tộc tất thành hùng hoàng đế nhất đại tộc, các ngươi còn muốn như vậy tự coi nhẹ mình. Nhưng mà Cái này đến lúc nào rồi, lại có thể còn có người xem thường nhân tộc. Nhân tộc lại còn như vậy không có chút nào tự tin. Huống chi, lấy trưởng sinh cung bây giờ nội đình, còn rầu rĩ tại những cái này có không có. Công pháp thần thông pháp bảo một đầu rồng, nếm ở trong thời gian lâu quản mấy năm, đi ra liền là hồng hoàng cao thủ trên bản người. Đừng nói là cái này nhân tộc, liền nói một đầu heo kéo qua cũng có thể cho ngươi làm ra một cái trừ bắt giới. Trừ bắt giới? Nói đến, không biết do hiện tại cái này thiên đỉnh có hay không có một vị gọi thiên bổng nguyên soái. Nếu là không có Có phải là thật hay không có thể kéo qua thử một chút, mặc dù bây giờ hắn còn chưa từng tại chuồng heo đánh qua cốt. Nhìn thấy Trần Trường Sinh nói như thế, ba người cũng là nhẹ nhàng thở ra, mừng뜩 mắt. Trần Trường Sinh ngữ khí lại như thế nặng, bọn hắn tự nhiên là không tiếp tục đến đây có nhiều việc nói cái gì. Trần Trường Sinh nhìn xem từng cặp mặt mũi tràn đầy sùng kính tôn trọng, thỏa mãn gật gật đầu. Tiểu tử ngươi coi như không tệ, cũng sắp đắc đạo thành tiên. Vị thiếu niên này Lang cũng liền làm việc nôn nóng xúc động một chút, các phương diện cũng vẫn là không tệ. Bây giờ đế tân truyền xuống nhân tộc tu luyện công pháp, để võ nghệ cao cường hắn nâng cao một bước một loạt thay đổi, đưa tới phản ứng dây chuyền, tự nhiên cũng sẽ không có phía sau khởi bình phản thương sự tình. Như vậy một cái hạt giống tốt, lại đầy đủ trung thành. Nếu như trưởng thành, ngược lại có thể làm chính mình đệ tử đế tân một cánh tay đắc lực. Hiện tại, Trần Trường Sinh cũng không có quá nhiều suy xét, trực tiếp phất tay đánh ra một đạo khí tức. Hôm nay liền ba người một đạo cơ duyên, nhìn ngươi thật tốt cố gắng, không nên để cho ta thất vọng. Hỗn độn chi khí. Tô toàn trung cảm thụ được đạo kia tiến vào trong cơ thể mình khí tức, mừng rỡ không thôi. Đây là thánh sư đại nhân trợ giúp chính mình cải tạo thân thể. Trên võ đạo có khả năng đi đến cả xa. Đa Tạ Thánh sư đại nhân, Tô toàn trung đội vã bái tạ đến, Tô hộ tự nhiên cũng là cười đến không ngậm được. Thánh sư Quang Lâm, cả nhà vinh quang. Nữ Nhi được tu làm đồ không nói, chính mình nhi tử còn thu được cơ duyên như vậy. Việc nơi này, Đát Kỷ, theo vi sư đi a. Trần Trường Sinh gật gật đầu, hướng Đát Kỷ nói, "Phụ thân, huynh trưởng, gặp lại." Tuy là trong lòng lưu luyến không rời, thế nhưng vừa nghĩ tới mình có thể từ nay về sau bước vào con đường tu hành, Đát Kỷ vẫn là rất cao hưng. Cùng tiên Thánh sư đại nhân, Nữ Nhi Nhưng muốn vạn sự nghe theo thánh sư phân phó, không muốn ngẫu nghịch. Cùng tiến thánh sư đại nhân. Tô hộ phụ tử cung cung kính kính hướng Trần Trường Sinh hành lễ, nhìn xem hắn mang theo Tô Đát Kỷ đi xa. Phu thân, Tô toàn trung thu về ánh mắt, nhìn xem chính mình phụ thân, xúc động phải nói không ra lời nói tới. Giờ phút này hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, không thể tin được. Tô hộ càng chấn kinh, ai có thể nghĩ tới, chính mình cái kia loại trừ trưởng thành đến đẹp mắt liền thường thường không có gì lạ nữa nhi, thế mà lại trở thành thánh sư đệ tử. Có lẽ, chúng ta Tô gia từ đó về sau cũng có thể trở thành nhân tộc một trong mấy gia tộc lớn nhất. Tô hộ trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, lần này quả nhiên là tổ tiên có linh. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Khương Tử Nha cùng thân công báo gọi đến trước người mình. Nhìn xem cái này tu luyện thành công hai người, trên người bọn hắn khí vận vẫn là nồng đậm kia người. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vui vẻ, nhìn tới lượng tiếp không có bị trận này hồng hoàng biến hóa thay đổi bao nhiêu. Chỉ ít, hai vị này thân là lượng kiếp nhân vật mấu chốt, giờ phút này vẫn là y nguyên, không có bị ảnh hưởng. Như vậy rất tốt. Như vậy bản tôn kế hoạch cũng có thể như thường lệ tiến hành tiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vui mừng, đây coi như là gần nhất số lượng không kém nhiều người cao hứng sự tỉnh. Chỉ hy vọng cái kia Trường Sinh cũng có khả năng một mực thành thành thật thật ở lại, im lặng xem kịch, không cần đi ra làm mưa làm gió. Bây giờ hai cái các ngươi đã là tu luyện thành công, sư tôn ta lòng rất an ủi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng khen ngợi hai người một phen, lập tức đổi đề tài nói. Lại, tu hành sự tỉnh, không còn một mình diễn bích, xa rời thực tế. Lượng kiếp sắp tới, cơ duyên thay nhau nổi lên, đây là các ngươi cơ hội chỗ tồn tại. Sao không xuống núi lịch luyện một phen? Đối cái này, Khương Tử Nha cùng thân công báo cũng là rất tán thành. Bọn hắn tự nhận chính mình tu hành đã là có chỗ đại thành, bây giờ cũng là xuất hiện bình cảnh. Như sư Tôn nói, xa rời thực tế ra ngoài không nhất trí, là thời điểm xuống núi tìm kiếm cơ duyên. Hai người lập tức hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ. Đa Tạ sư Tôn chỉ điểm sai lầm, Khương Tử Nha cẩn tuân sư mệnh. Đa Tạ sư Tôn, thân công báo lĩnh mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, đi a. Hai người hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn bái biệt, quay người rời đi, chính thức xuống núi. Nguyên Thủy Thiên tôn dương mắt nhìn trời một chút màn, trầm ngâm. Như vậy, lượng kiếp cuối cùng cũng bắt đầu. Trường Sinh cung chủ a, hi vọng ngươi không cần dính vào. Mà lúc này, bị Nguyên Thủy Thiên tôn lẩm bẩm Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh, chính giữa mang theo chính mình đệ tử mới Đắc Kỷ rời đi nhân tộc, một đường hướng tây. Sư tôn, sư tôn, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Trở về Trường Sinh cung sao? Đắc Kỷ hỏi, nghĩ đến chính mình sắp nhìn thấy trong truyền thuyết các vị sư huynh, nàng thật sự là xúc động đến không kềm chế được. Nghe nói các sư huynh cũng không chỉ có một hoàng gia, loại trừ tự mình biết nhân hoàng bên ngoài đế tân còn có một cái long hoàng cao liệt, còn có một cái nhân tộc đại sư huynh, một búa có thể bổ ra một ngọn núi, còn có một cái đại điểu sư huynh, một cái chớp mắt có thể bay vọt vạn dặm. "Hả, chúng ta còn không trở về trước đi Tây Phương giáo chi điệu tam thú." Trần Trương Sinh hồi đáp, Đát Kỷ nghe cũng là càng mờ mịt. "Tây Phương giáo? Tây Phương giáo có gì vui?" "Chơi vui, còn giống như rất thú vị, Tây Phương từng cái là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, còn nữa thích đưa kinh nghiệm." Trần Trương Sinh nhớ lại một thoáng, nói đến rất có việc bộ dáng. "Đúng rồi, Đát Kỷ, ngươi phải nhớ đến" Ngươi sau đó nếu là cảm thấy chính mình có thể, có thể đi tìm Tây Phương giáo đệ tử luyện tay một chút. Cuối cùng, nhìn chung Hồng Hoang nhiều thế lực, chỉ có đánh Tây Phương giáo không có chút nào gánh nặng trong lòng, quả thực là lịch luyện hảo trợ thủ. "Tốt ta, ta nhớ kỹ, ta nhất định nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn." Đắc kỷ một mặt mê tơ, hung ác gơ cơ nắm tay nhỏ. "Chính mình nhưng muốn thật tốt cố gắng, để Tây Phương đệ tử cảm thụ xem như ở nhà tư vị." Chân Trương Sinh thấy vậy, mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa. Không biết rõ Tây Phương giáo chơi vui hay không, cái này sau đó liền thú vị. Không có lựa chọn đàng vân giá vú mà là mang theo đắc kỷ từng bước một mà đi, hướng về tây phương xuất phát. Chương 164, Quảng Hàn cung loại trừ hàng Nga, còn có nam nhân khác. Quảng Hàn cung. Dương Tiến cùng hàng Nga lâu không tương phụng, tự nhiên là có mọi loại tâm sự kể ra. Dương Tiến vốn là bởi vì Thiên Đình sự tình phiền muộn vô cùng, không biết nên xử lý như thế nào cùng Hạo Thiên quan hệ trong đó. Giờ phút này nhìn thấy hàng Nga cũng là ngàn vạn ưu sầu từ nay về sau tan, trong mắt chỉ có giai nhân ảnh. Hiện tại tâm tình cũng là vui vẻ rất nhiều, cảm thấy vô cùng dễ dàng. Hàng Nga ở lâu trong Quảng Hàn cung, sớm chiều đối ảnh làm bạn cũng khó được có người tới đây nói chuyện cùng nàng, đối Dương Tiến đến tự nhiên là vô hạn vui vẻ. Từ ngày đó Dương Tiến rời đi phía sau, cái này Dương Tiến thân ảnh ngay tại trong đầu của nàng vung đi không được. Hai người này mặc dù là lần thứ 2 gặp mặt, lại tựa như quen biết vô số tuế nguyệt đồng dạng. Hiện tại bên trong, tình trạng ý thức đặc, hình như có nói không hết lời nói đồng dạng. Dương Tiến cùng hàng Nga Hàn huynh thật lâu, buồn bực trong lòng khúc mắc cũng là cuối cùng mở ra một chút. Lúc này, Dương Tiến tính toán thời gian, cũng nhanh đến bản đào đại hội. Tuy là hắn đối cái này bản đào đại hội không có chút nào hứng thú đang nói. Nhưng mà đây là mẫu thân trở về thiên đình thời cơ, vì mẫu thân giao cơ, Dương Tiễn vẫn là không thể không đi tham gia. Khoé dày đã lâu, ta cũng là thời điểm rời đi. Dương Tiễn nhìn xem Hằng Nga thân ảnh, lưu luyến không rời mở miệng cáo từ. Nếu là có thể, hắn thật hy vọng mình có thể tại trong quảng hàn cung này, một mực buổi tiếp Hằng Nga. Hướng đến mặt trời mọc ngụm nắm hoa, đời này như vậy, còn cầu mong gì a? Đáng tiếc, chính mình thân bất do kỷ, còn có rất nhiều chuyện chờ ở đợi mình đi xử lý. Nghe Dương Tiễn lời nói, Hằng Nga vui sướng con ngươi nháy mắt lạnh xuống, nhiễm lên một chút vẻ bị thương. Tốt a Túc Đạo Hữu lần này đi lên đường Bình An. Cho dù trong lòng mọi loại không bỏ, Hàng Nga vẫn là không thể không đem Dương Tiễn đưa ra ngoài cửa. Chỉ là, nhìn xem Dương Tiễn sắp rời đi, Hàng Nga nhịn không được buồn từ đó tới. Chính mình lại là một người sao? Dương Tiễn chuyến đi này sẽ còn trở về sao? Đạo Hữu, hi vọng ngươi sớm ngày trở về. Vô luận ngươi người ở chỗ nào, đều xin nhớ đến, trong quảng hàn cũng có cái gọi Hàng Nga nữ tử đang chờ ngươi. Hàng Nga cuối cùng vẫn là nhịn không được, một đôi đôi mắt trong sáng mơ hồ ngấn lệ lấp loé. Dương Tiễn vốn là luyến tiếc rời đi, nơi nào chịu được cái này? Tiên tử Ta lần này đi Tiên Đình tham gia bản đạo đại hội, nếu là tiên tử không chê, có thể nể mặt cùng Dương Tiễn cùng đi. Dương Tiễn vội vàng nói, nếu như có thể cùng Hàng Nga ở chung một chỗ, cái kia nhàm chán bản đạo đại hội cũng tất nhiên biến đến thú vị. Về phần bản đạo đại hội chứ mời. Ha ha sao, Hạo Thiên nếu như thật muốn hướng mình đòi hỏi vật như vậy, chính mình không quay đầu bước đi liền là hắn chó ngoại. Thật sao? Hàng Nga nghe vậy, trên mặt vui vẻ, Dương Tiễn cũng là mừng rỡ không thôi. Chỉ là lập tức, Hàng Nga lại có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, ta không thể đi ra cái này quầng hà cùng không cách nào bồi đạo hữu đi đến. Nếu như có thể, nàng tất nhiên không ngại bồi Dương Tiễn đi cái này một lần. Chỉ là, nàng dù cho trong lòng nguyện ý, cũng là đi không ra cái này Quảng Hàn Cung một bước. Giờ phút này, cũng chỉ có theo môn mà đứng, Tiết Muối nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn nghi ngờ nói, "Này thiên đại đại nơi nào đi không được?" Hàng Nga nhìn bốn phía một thoáng Quảng Hàn Cung ngoài cửa phong cảnh, mắt lộ ra hướng về lại là mặt muối tràn đầy không thể làm gì. Bởi vì cấm chế. Cấm chế. Dương Tiễn hơi sững sờ, hắn trước đây ngược lại nghĩ qua Hàng Nga vì sao một mực chờ tại trong Quảng Hàn Cung. Không đi Hồng Hoàng Thiên Điệu đi một chút, còn tưởng rằng nàng chỉ là tính cách thanh lãnh, không thích lại gần những cái kia náo nhiệt. Bây giờ xem xét, không phải không muốn, mà là không thể. Dương Tiễn lập tức không nói hai lời, trực tiếp mở ra trọng đồng. Lập tức, trong mắt nhìn thấy đại biến. Chỉ thấy cái này to như vậy quầng hàn cung, dĩ nhiên là bao phủ tại một mảnh trong cấm chế. Cái kia cấm chế bên trên pháp lực lưu chuyển, khí thế kinh người, xem xét liền là đại tụ bội tồn tại. Dương Tiễn xem xét, trong lòng tức giận. Là người nào như vậy không thèm nói đạo lý, đem hàng nga dạng này nữ tử cầm tù nơi này? chỉ là cấm chế mà tôi, nhìn ta phá đi." Sư Tôn nói qua, cái gọi cấm chế chính là vì bị đánh vỡ mà tồn tại. Dương Tiễn hiện tại bấm đến pháp quyết, vận lên pháp lực. Trong chốc lát, Dương Tiễn trên mình khí thế tăng vọt, thần uy dập dồn, đối cấm chế bắt đầu tiến hành đánh kích. Oeng! Uy thế kinh người công kích rơi vào cái kia cấm chế bên trên, dễ như trở bàn tay liền mở ra một đạo lỗ hổng. Trong lòng Dương Tiễn vui vẻ, thế nhưng ngay tại hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, cấm chế bên trên từng đạo quang mang lưu chuyển. Trong nháy mắt, cái kia bị mở ra lỗ hổng liền nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Cái này, Dương Tiễn kinh ngạc, cấm chế này tốc độ chữa trị nhanh như vậy. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, là ngươi chữa trị nhanh hơn vẫn là ta phá hoại nhanh hơn. Dương Tiễn trực tiếp tế ra Khai Thiên Thần Phủ. Khai Thiên Thần Phủ vô cùng tương đại, là nhất đẳng sát phạt trọng bảo. Phối hợp hình thiên khai thiên tự phủ, liền cái kia Đào Sơn cũng bổ đến lái. Dương Tiễn còn không tin, còn con này cấm chế có khả năng so cái kia Đào Sơn càng thêm cùng cố. Cái kia vừa nhanh vừa mạnh công kích đầm vang mà xuống, toàn bộ cấm chế theo đó rung chuyển phát ra một tiếng vang dọn. Phản phất tại sau một khắc liền muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Dương Tiễn nghe được thanh âm này, đại thụ của Vũ hiện tại cũng là dùng hết toàn lực thi triển ra. "Ven." Một tiếng tiếng vang ầm ầm sau đó, cấm chế cuối cùng không chịu nổi, một lỗ hổng theo đó xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn. "Thành công." Dương Tiễn vui vô cùng, Hàng Nga cũng là một mặt mừng rỡ nhìn xem Dương Tiễn. Cái này cầm trong tay tự phụ, uy phong lẫm lẫm nam tử, liền là thượng tiên phái tới cứu vãn chính mình sao? Hàng Nga nhìn xem Dương Tiễn cái kia bay hùng dãng dốc, nhất thời ở giữa không khỏi đến ánh mắt mê ly lên. "Chỉ là, sau một khắc, chuyện gì xảy ra? Lại phục hồi như cũ." Dương Tiến chơ mắt nhìn cái kia lỗ hổng, nhanh chóng khôi phục. Toàn bộ cấm chế lại khôi phục như ban đầu, không có chút nào khác thường, dường như chưa từng có bị phá hư đồng dạng. Tính toán, không nên uổng phí khí lực. Hàng Nga thở dài, quả nhiên, là mình cả nghĩ quá rồi. Cấm chế này chính là thượng cổ lúc sau liền lưu lại, tùy tiện không phá nổi đến. Hàng Nga nhìn xem vẫn không thể tin được Dương Tiến, trong lòng không lý do liền một trận đau lòng. Ta ở chỗ này liền tốt, ngươi rảnh rỗi liền nhiều tới xem một chút ta đi. Không, nhất định còn có biện pháp. Dương Tiến oan cường lắc đầu. Nhìn xem Hằng Nga bộ kia phó thác cho trời bộ dáng, trong lòng thương yêu không thôi. Ta Dương Tiễn từ trước đến giờ tin tưởng ta mệnh từ ta không do trời, hôm nay không trả tiền tử tự do, ta Dương Tiễn muốn tu vi này để làm gì? Mình có thể bổ ra Đảo Sơn cũ mẹ, nhất định cũng có thể bổ ra cấm chế này cho Hằng Nga tự do. Nói lấy, lại bắt đầu chém vào cái kia cấm chế. Hằng Nga biết Dương Tiễn tính khí, cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi tại bậc cửa bên trên, nhìn xem cái kia đổ mồ hôi như mưa Dương Tiễn, trong lòng có chút cảm động. Dương Tiễn quyết tâm mạnh, châu chín con cũng kéo không động. Đáng tiếc Cấm chế này bổ ra không khó, khôi phục càng nhanh. Dương Tiễn bận rộn hơn nửa ngày cũng là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng, tốn phí sức lực. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Dương Tiễn ngồi tại cửa ra vào trên tảng đá, trầm ngâm. Bỗng nhiên, một thanh kiếm xuất hiện tại Dương Tiễn trong tay. Trong lòng Dương Tiễn hơi động, ngước mắt mà xem. Chỗ không xa, một cái đại hán thôn nô, tay thuận giữ cự phủ chém lại thủ. Đây là? Dương Tiễn nghi hoặc, nhìn xem hàng nga. Cái này quảng hàn cũng loại trừ hàng nga, lại có thể còn có người khác, mà lại là một cái nam tử chưa 165, chặt quế người, nô cương. Dương Tiễn ánh mắt đánh tới, Hằng Nga trong lòng không khỏi một trận bối rối. Ta cũng không biết, ta cùng người này không có bất cứ quan hệ nào. Bối rối phía dưới, Hằng Nga trực tiếp mở miệng, rũ sạch chính mình cùng đại hán kia không có quan hệ. Dù sao ta tại Quảng Hàn cung thời điểm, người này liền tồn tại. Hằng Nga dăm ba câu ở giữa liền đem trong cái này tình huống nói ra, sợ Dương Tiễn vì vậy mà xuất hiện cái gì hiểu lầm không cần thiết. Nàng cũng không biết sẽ vì cái gì như vậy, chỉ là trong lòng sợ Dương Tiễn chuyện như vậy, mà từ nay về sau cùng hắn mỗi người đi một ngả cũng không tiếp tục đặt chân cái này Quảng Hàn cung. Thì ra là thế. Dương Tiễn nhìn xem Hàng Nga bộ kia dáng vẻ khẩn trương, tự nhiên biết nàng nói đều là tình hình thực tế, trong lòng không khỏi đến lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Dương Tiễn phải mái phía sau, không khỏi đến nổi lên nghi ngờ. Trong Quảng Hàn cung chỉ có ngươi cùng hai bọn họ, ngươi liền không có đi nhìn một chút. Cuối cùng Quảng Hàn cung bên trên, Hàng Nga một người đau khổ vô cùng. Nếu như còn có một người tồn tại, Hàng Nga có lẽ cùng với nàng có tiếp xúc mới phải. Không có. Hàng Nga quả quyết bắt bỏ, chính mình lúc trước chính xác hiếu kỳ. Vương Hàn cung bên trên vì sao ngoại trừ chính mình, còn có người khác tồn tại. Chỉ là, nhìn lại hán kia thân hình cường tráng, Hằng Nga không khỏi sợ hãi, một mực không dám đến gần. Dương Tiễn tự nhiên là không nghi ngờ Hằng Nga lời nói, giờ phút này nghi hoặc càng nặng. Vậy liên kỳ quái, người này đến tột cùng là ai, sẽ đợi tại trong hoàng hàn cung này? Dương Tiễn không khỏi đến tò mò, hiện tại cũng là buông tha tấn công vô ích chém vào cầm chế sự tình. Đi, hôm nay ta liền mời ngươi đi thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen. Dương Tiễn đứng dậy, trực tiếp mang theo Hằng Nga đi hướng người kia vị trí. Cuối cùng Trước không bàn hôm nay cấm chế này là bổ đến khai phách không ra. Cái này quảng hàn cũng thế, nhưng Hàng Nga chỗ ở, Dương Tiễn tự nhiên là không thể chịu đựng có một cái thân phận không rõ nam tử tại nơi này. Nếu là Hàng Nga bởi vậy có cái cái gì không hay xảy ra, chính mình thế nhưng hối hận thì đã muộn. Hàng Nga cũng là hiếu kỳ, người này đến tột cùng là ai? Hàng Nga vẫn là lòng có khou yên, bất quá nhìn thấy Dương Tiễn cao lớn bóng lưng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Hiện tại cũng là bước nhanh đi theo Dương Tiễn đi đến, phải thật tốt nhìn một chút, cái này nhiều năm qua cả đời không qua lại với nhau hàng xóm là thần thánh phương nào. Không bao lâu, hai người liền đã đi tới người kia nơi ở. Nơi đây chính là một chỗ rừng đảo, hoa đào đà đóa, vô cùng rực rỡ. Càng có vô số cây quế hoa tán lạc trong đó, cao lớn vô cùng. Như vậy ngày tốt cảnh đẹp, Dương Tiễn cùng Hằng Nga cũng là không lòng dạ nào thưởng thức, thẳng tắp hướng đi người kia. Cái này, lập tức lấy liền muốn đến gần người kia, trong lòng Dương Tiễn đột nhiên chấn động, kinh ngạc vô cùng. Tu vi của người này thâm hậu, cảnh giới cao thâm, thật là đáng sợ. Giờ phút này cũng là không có bất kỳ ẩn tàng ý đồ, ngay thẳng hiển lộ ra, Dương Tiễn cũng là không cách nào kết luận. Chuẩn thánh Không không không, cái này xa xa tại chuẩn thành bên trên. Trong lòng Dương Tiễn kinh nghi bất định, như vậy lực lượng cường đại, dù cho chuẩn thành cũng không có khả năng như vậy. Chẳng lẽ người này, cùng sư Tôn đồng dạng? Trong lòng Dương Tiễn suy đoán, kinh hãi vô cùng, nếu quả như thật là dạng kia, lại đến 10 cái chính mình cũng là không tốt. Hiện tại, Dương Tiễn cũng không còn dám có bất luận cái gì lãnh đạm, liền vội vàng đem hàng Nga bảo hộ sau lưng, hướng người kia hành lễ. "Tiền bối, ân." Người kia nghe vậy, dừng lại đốn cây động tác, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai người. Một trương giản dị tự nhiên mặt to bên trên một đôi mắt thăm thú vô cùng. Vẹn vẹn một chút, liền đệ Dương Tiễn một trận tâm thần đông đưa, suýt nữa đạo tâm bất ổn. Đây là chính mình không chọc nổi tồn tại, sâu không lường được. Dương Tiễn vội vàng hướng người kia cung kính hành lễ. Nhân tộc Dương Tiễn, xin ra mắt tiền bối. Người kia ánh mắt tại bên Hồng Dương Tiễn khai thiên thần phủ bên trên dừng lại một chút, hơi hơi xuất thần. Không thể tưởng được ngươi lại có thể thu được người kia tán thành, cũng không tệ. Người kia. Dương Tiễn tâm thần động lay động, vừa mới ánh mắt của hắn ở trên khai thiên thần phủ lưu lại. Nguyên cớ, đây là nói là địa phủ bình tâm nương nâng sao? chỉ là, Dương Tiến lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt người này ở lâu quảng hà cung, như thế nào sẽ biết được cái kia địa phủ sự tình. "Vạn bối Hằng Nga, xin ra mắt tiền bối." Hằng Nga thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian hướng vị tiền bối này hành lễ. Tuy là không biết rõ Dương Tiến tại sao lại đối người này thái độ cung kính như thế, nhưng là mình cuối cùng lâu ở trong quảng hà cung, đối Hồng Hoang sự tình không rõ lắm, nghe hắn chuẩn không sai. "Không cần đa lễ như vậy." Người kia hướng về Hằng Nga phất phắt tay, ra hiệu nàng không cần khách sương. Nói đến, người ta cũng coi là nhiều năm hàng sống cũ nói đến thực tế xin lỗi, hàng xóm nhiều năm chưa từng bãi phòng tiền bố. Hàng Nga hướng về người kia ấy náy cười một tiếng. "Không sao, cô nam quả nữ có nhiều bất tiện, như thường ngày đồng dạng liền là vô cùng tốt." Người kia cũng là không có để ý những chuyện này, tiếp đó tựa như nhớ tới cái gì, vô đầu một cái. "Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Ta tên, Ngô Cương." "Ngô Cương." Dương Tiễn cùng Hàng Nga lên nhau, đều là mê mang, biểu thị chưa nghe nói qua nhân vật này. Nếu như Trần Trường sinh tại nơi này, tất nhiên sẽ một mặt bừng tỉnh hiểu ra. "A a, nguyên lai like ngươi chính là Ngô Cương a." Thế nào, cây quế hoa chém đến thế nào? Chỉ là, hiện tại Dương Tiễn Hàng Nga hai người đều là mê mang. Hàng Nga một mực tại Quảng Hàn cung thì thôi, đối Hồng Hoang sự tình không hiểu rõ lắm. Thế nhưng, cho dù là tại Hồng Hoang du tẩu nhiều năm Dương Tiễn, cũng là hoàn toàn đúng cái tên này không có bất kỳ ấn tượng. Làm sao có khả năng, kinh người như thế tu vi, không nên như vậy vắng vẻ vô danh mới đúng a? Trong lòng Dương Tiễn nghi hoặc không thôi, vì sao tại trong Hồng Hoang, trọn vẹn tìm không thấy cùng người này đối được nhân vật? Chẳng lẽ, là cái kia ẩn thế không ra cao nhân? Không cần nhiều đoán, ta tại Hồng Hoang chính là hạng người vô danh thôi. Nhìn thấy hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lô Cương tự nhiên rõ ràng hai người ý nghĩ. Ngược lại hai cái các ngươi, không cố gắng tại một chỗ ngắm hoa ngắm trăng, tới đây làm chuyện gì? Hằng Nga khuôn mặt đỏ lên, Dương Tiễn cũng là có chút ngượng ngùng. Chúng ta liền là trông thấy tiền bối xuất hiện tại đây, cảm thấy hiếu kỳ, nguyên gỡ tới xem một chút. Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí nói lấy, cũng không thể nói mình nhìn thấy Hằng Nga ở chi địa, chạy đến điều tra một phen a. Cái này nếu là một lời không hợp đắc tội vị tiền bối này, mình có thể đi thẳng một mạch. Hằng Nga nhà cũng là ở chỗ này. Cấm chế chưa trừ diện, nàng nơi nào đều đi không được a. Hả? Nguyên lai like là dạng này. Lô Cương ngược lại không có quá nhiều rầu rĩ việc này, quay người chuẩn bị tiếp tục đốn cây. Dương Tiễn cùng Hằng Nga thấy vậy, không thể làm gì khác hơn liếc nhau một cái, cũng là chuẩn bị rời đi. Thật là một cái quái nhân a. Chờ một chút, cái kia gọi Dương Tiễn hậu sinh. Ngay tại hai người quay người thời khắc, Lô Cương âm thanh từ phía sau đột theo. Tiền bối còn có gì phân phó? Lô Cương không chớp mắt nhìn xem Dương Tiễn, tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài nhìn rõ ràng. Dương Tiễn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể lúng túng mà không mất đi lễ phép gật gù, không biết rõ vị này kỳ kỳ quái quái tiền bối muốn làm cái gì. Thật lâu, Lô Cương thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng. "Thôi, đã ngươi có thể thu được đến công nhận của hắn, tự nhiên là người phi thường. Như thế, thứ này cũng trả lại cho ngươi a." Chương 166, bàn gỗ truyền thừa, Tiễn Gia chuẩn thành. "Đồ vật gì?" Dương Tiễn nghe thấy lời ấy, không khỏi đến tò mò. "Muốn cho chính mình đồ vật gì?" Đồng thời, dùng một cái con chữ. "Chỉ là," đối mặt Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lô Cương lại không có bất luận cái gì giải đáp suy nghĩ, chỉ thấy hắn giơ lên một tay, trên ngón tay lưu quang hiện lên, quanh quẩn không ngừng. Lô Cương nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang hướng Dương Tiễn đánh tới, mà lấy Dương Tiễn tu vi, cũng là đạo thoát không được. "Ngươi?" Dương Tiễn kinh hãi. "Chỉ là, không các loại Dương Tiễn có động tác gì, đạo lưu quang kia tiến vào thể nội, cũng là tại trong đầu nháy mắt hiện ra một bức tranh. Một tồn vô cùng cường đại thân ảnh, đứng ở một mảnh hồng mông không thấy vạn vật trong không gian. Cự nhân chậm chậm đứng dậy, giơ tay ra, một thanh khủng lồ búa không biết từ chỗ nào bay tới, bay thẳng vào cự nhân trong tay. Cự nhân giơ lên đũa, một đũa rơi xuống, xé rách không gian, đây là hủy diệt. Cự nhân đứng ở tái nhật một mảnh giữa thiên địa, lại làm một đũa bổ ra. Mênh mông thiên địa dần dần tách ra, nhẹ rõ ràng người nổi lên mà làm trời, mà nặng loạn người phía dưới ngưng mà làm. Đây là sáng tạo chi công. Cự nhân cuối cùng một đũa rơi xuống, cái kia vừa mới hình thành giữa thiên địa bắt đầu có không giống nhau màu sắc. Thế giới mới sinh ra, cũng là thế giới cũ bắt đầu tái sinh. Khai thiên tam tức. Dương Tiễn nhìn xem trong đầu hình ảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khai thiên tam tức tủy diệt, sáng tạo, tái sinh. Cái này, Dương Tiễn chấn động vô cùng, cái này lại là bản cổ đại thần sáng tạo thần thông. Hình ảnh này mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng lắm, rất nhiều nơi không cách nào hiểu rõ. Nhưng mà, đây tựa hồ là bản cổ đại thần khai thiên tích địa cảnh cảnh. Dương Tiễn cảm thấy khiếp sợ không thôi, dù cho trong đầu hình ảnh đã biến mất, tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Lập tức, Dương Tiễn cảm thấy một kiện dùng mình sự tỉnh. Thần thông này cường đại như thế vô cùng, thế nào một cái tại Quảng Hàn cung cùng Tây Quế Hoa người không qua được, thế mà lại thần thông này? Dương Tiễn kinh nghi bất định, đầy mắt không thể tin nhìn xem trước mặt Lô Cương. Vị này là ẩn thế không ra cao nhân, hắn lại là từ nơi nào biết được thần thông như thế? Giống như cái này đại thần thông, cần gì phải ở chỗ này một năm rồi lại một năm, không ngừng lặp lại lấy cùng một kiện sự tình. Phải biết, chính mình truyền thừa khai thiên cửu phủ, là hình thiên theo bản cổ đại thần khai thiên tam thức diễn hóa mà tới. Cho dù là dạng này bản sao, tại trong hồng hoang cũng là nhất đẳng thần thông a. Chỉ là, không các loại Dương Tiễn nghĩ nhiều nữa cái gì, trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, đứng ở sau lưng hắn hằng nga kém chút bị đánh bay. Hằng Nga kinh ngạc và phẫn, khẩn trương nhìn xem Dương Tiễn, lại tràn đầy để phòng xem lấy Ngô Cương. Dương Tiễn hướng Hằng Nga gật gật đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Không sao, ta khả năng là muốn đột phá. Đột phá? Hằng Nga nghi hoặc, bị cái nải Ngô Cương tiền bối đưa tay đánh một đạo chỉ, liền có thể đột phá. Dương Tiễn cũng là không nói thêm gì nữa, bởi vì theo lấy khai thiên tam thức trong lòng hắn đâm xuống cái phía sau, phần này truyền thừa cũng đã bị hắn kế thừa. Oeng. Dương Tiễn trên mình khí tức đột nhiên chấn động, dập dần đi ra, khơi dậy xung quanh hoa mục, nháy mắt một mảnh hỗn độn nửa bước chuẩn thánh, Dương Tiến cảm nhận được chính mình bây giờ cảnh giới, vừa mừng vừa sợ. Không thể tưởng được chính mình tiếp nhận cái này truyền thừa đồng thời, dĩ nhiên sẽ mang đến tu vi bên trên đột phá. Thậm chí, Dương Tiến mơ hồ cảm thấy, hắn hiện tại có thể nhân cơ hội này tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn thánh. Nếu là bây giờ chọn lựa chém giết Tam thi, chọn vẹn có thể mượn cố khí thế này, nhảy một cái trở thành chuẩn thánh. Chỉ là, Dương Tiến lắc đầu. Tính toán, đây không phải ta chỗ đi con đường, ta không làm. Dương Tiến không có đến đây thừa thế xông lên đột phá. Bởi vì hắn vừa mới tại cái kia tản tạ không chịu nổi trong tấm hình, nhìn thấy hết thảy đều rung động thật sâu hắn. Hắn Dương Tiễn, phải giống như vị kia khai thiên tích địa đại thần đồng dạng, lấy lực chứng đạo, lấy sức một mình, bổ ra thế giới hết thảy trở ngại. Như thế giới này không bằng ta ý, liền chính mình bổ ra một cái thế giới. Chân nam nhân, liền nên lấy lực chứng đạo. Chính mình đã tiếp nhận cái này khai thiên tam thức truyền thừa, liền nên bằng cái này thẳng tiến không lùi. Trong lòng Dương Tiễn đã hạ quyết tâm, đạo kia bỗng nhiên xuất hiện khí tức cũng là biến mất theo, lại vô tung vô ảnh. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm người ngươi rất giống hắn. Nô Cương nhìn thấy Dương Tiến lựa chọn, vui mừng phía sau, không khỏi có chút thở dài. Cuối cùng xưa kia người đã trôi qua, giống như cũng bất quá là mơ mơ hồ hồ bóng dáng mà thôi. Đa tạ tiền bối thanh toán. Dương Tiến vội vàng hướng vị này sâu không lường được tiền bối hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Quả nhiên, sư tôn nói không sai, loại này đến cảnh giới nhất định cao nhân, chung quy tránh không được làm một chút chuyện kỳ quái. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tương đại, ngược lại bởi vì loại này tương đại, để loại kỳ quái quái biến đến cao thâm mặt chắc. Không sao cả. Lô Cương không hề lo lắng khoác qua tay, tựa như là tiện tay mà làm đồng dạng. "Ta đây cũng là vật quy nguyên chủ a." "Vật quy nguyên chủ?" Dương Tiến nghe lời như vậy, trong lòng run lên, vừa mới nghi hoặc lại lóe lên trong đầu. Vị tiền bối này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong miệng hắn hắn, lại đến tột cùng là vị nào tồn tại? Dương Tiến một bụng nghi vấn, muốn mở miệng muốn hỏi. "Không cần nhiều hỏi, nơi này sự tình, ngươi sau này tất nhiên biết được." Lô Cương vượt lên trước một bước mở miệng, trực tiếp chặn đứt Dương Tiến hỏi thăm ý niệm. "Các ngươi là thời điểm rời đi." Dương Tiến bất đắc dĩ, Không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng vị này kỳ kỳ quái quái tiền bối cáo tử. Nhìn xem Dương Tiễn mang theo Hằng Nga bóng lưng rời đi, Lô Cương thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngược lại cái người thú vị. Lô Cương cười cười, lập tức thở dài một câu, liền cùng hắn của ban đầu đồng dạng a. Trong thanh âm này rất nhiều hỉ quạng, vô tận hăm đạm. Dương Tiễn cùng Hằng Nga đi tới cửa Quảng Hà cung. Hằng Nga đột nhiên dừng bước, mặc cho Dương Tiễn một người hướng về phía trước. Dương Tiễn nhìn lại, chính mình thế nào sẽ quên cấm chế này đây. Tiên tử, ta Dương Tiễn hôm nay liền muốn trả lại ngươi tự do, không ai ngăn nổi. Dương Tiễn đạo hữu, chớ có như vậy uổng phí sức lực." Hàng Nga khẽ thở dài một cái, "Ta tại cái này cũng rất tốt, ngươi nhớ đến." Khai Thiên thức thứ nhất, hủy diệt. Veng! Một tiếng vang thật lớn, Hàng Nga lời còn chưa dứt, kinh ngạc nhìn trước mặt tình hình. Dương Tiễn trực tiếp sử dụng Khai Thiên thức thứ nhất, cái kia cấm chế trong khoảnh khắc liền bằng tán tán rã, toàn bộ quảng hàn cung cũng vì đó chấn động. Cái kia bao phủ tại trên quảng hàn cung thượng cổ cấm chế, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Hàng Nga trên mặt chấn động vô cùng, cái này sao có thể? Chương 167, Nacha Tiên của ngươi lần lại đến lùi ra sau dựa vào. Vây khốn chứng minh nhiều năm thượng cổ cấm chế, cứ như vậy bị một chiêu bỏ ra. Hàng Nga thực tế không thể tin được, sự tình sẽ như cái này đơn giản. Vừa mới dương tiến thế nhưng bận rộn đã hơn nửa ngày, vẫn như cũ tốn công vô ích. Thế nào chỉ trước mắt, liền giống như cái này nắm chắc. La Lấy, tuy là nhìn thấy cái kia cấm chế dần dần tiêu tán, Hàng Nga vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, khiếp sợ trên mặt, tràn đầy khó có thể tin. Dương Tiến giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, đây cũng là khai thiên tam thức uy lực sao? Quả nhiên là vô thượng đại thần thông. Đây là hình thiên cái kia cự phụ xa xa không thể bằng. Nhìn thấy Hằng Nga ngơ ngác đứng tại chỗ, không lúc nick, Dương Tiễn không thể không đệ xuống trong lòng chấn động, mở miệng cổ vũ nàng. "Tiên tử, không cần như vậy, ngươi hiện tại đã là thân tự do." Thế nhưng, đây chính là thượng cổ cấm chế, thật liền như vậy cứ trừ. "Yên tâm, không có việc gì, ngươi liền đi hai bước, tự nhiên có thể thấy được rõ ràng." Dương Tiễn gặp Hằng Nga vẫn như cũ hoài nghi, mắt thấy mới là thật, thế là cổ vũ nàng đi hai bước thử một chút. "Tốt." Cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt nóng bỏng, Hằng Nga lên tiếng, hai mắt nhắm lại, khiến ra bước chân Không như trong tưởng tượng cấm chế phát động, cũng không có bất luận cái gì những vật khác quá nhiều. Hằng Nga đột nhiên mở cặp mắt ra, quay đầu nhìn sau Lương Hàn Cung. Ta thật chạy ra. Hằng Nga kinh hô một tiếng, kích động không thôi, biểu hiện trên mặt đại động, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lánh. Phải biết theo thời đại thượng cổ, nàng nuốt tiên đan phía sau liền là đi tới cái này Quảng Hàn Cung đã vô tận năm tháng, nàng làm sao không muốn rời đi nơi đây a? Đó là tự nhiên, từ đó phía sau, trên trời dưới đất, nơi nơi nào đi không được. Dương Tiễn cũng là vì Hằng Nga cảm thấy cao hứng, cuối cùng một người vây ở một chỗ nhiều năm như vậy. Nhìn thấy bất quá tức vùng, trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Hằng Nga xoay người lại, hướng Dương Tiễn thật sâu thi lễ một cái. "Đa tại đạo hữu tương trợ, đưa ta tự do. Không có việc gì không có việc gì, sau này ngươi cũng có thể đến ta cái kia quán Giang khẩu đi một chút, đó là ta sinh ra chi địa." Trong lòng Dương Tiễn khẽ nhúc nhích, giả vờ tùy ý bộ dáng, mời Hằng Nga đi hướng quán Giang khẩu. "Đó là tự nhiên." Hằng Nga mỉm cười, "Bất quá, hiện tại chúng ta không phải muốn đi tham gia cái gì bàn đạo đại hội sao? Ta không có thiết mời, nên làm gì tiến vào tiên đình?" cuối cùng hạo thiên thế nhưng biết cái này hàng nga ở ở trong quảng hàng cùng, nhưng thật ra là không được rời đi nửa bước. Đã như vậy, thiên đỉnh tự nhiên cũng sẽ không phát tới tiếp mời cái gì, đây không phải đang cởi nhạo nhân ra sao? Không có việc gì không có việc gì, cái kia thiên đỉnh không người có thể ngăn ta, chỉ là thiên đỉnh, ta tới lui tự nhiên. Dương Tiến đối với chuyện này là đại phách lòng ngực, biểu thị hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Quả nhiên, hàng nga nghe lời này, đối Dương Tiến là càng thêm thâm phục. Đạo hữu thật là lợi hại, vậy chúng ta liền đi bản đảo đại hội bên trên xem một chút đi. Trên trời đại sư huynh mang người đi tham gia bàn đảo đại hội, dưới đất tiểu sư muội chính giữa theo lấy chính mình sư tôn một đường hướng tây. Hạ giới, Trần Trường Sinh cùng Đát Kỷ đi tới một tòa dạng nước phía trước sân mạch. Thật lớn a. Đát Kỷ nhìn xem cái kia to lớn sân mạch, một chút nhìn không tới đầu, chúng điệp không biết mấy vạn dạng, không khỏi đến cảm thán lên. Lại ngẩng đầu nhìn một cái, ngọn núi lớn kia cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời, nguy nga hùng vĩ. Thật cao a. Đát Kỷ hóa thân kinh ngạc bà bảo, không ngừng mà hô to hét nhỏ. Sư tôn, sư tôn, núi này là cái gì núi? Vậy mà như thế cao lớn hùng vĩ. Chân Trường Sinh Dương mắt nhìn lên trước mắt vô tận sơn mạch, cũng là có chút cảm khái. Nơi đây liền là cái kia Bất Chu Sơn, ngày trước thiên địa sống lưng chỗ tồn tại. Đã từng Bất Chu Sơn biết bao hùng vĩ, tiếp nối thiên địa, đồng thời cũng coi đây là giới, đem hồng hoang chia làm độ vật hai địa phương. Vũ Uynh đại chiến cuối cùng, cộng công dẫn động Bất Chu Sơn, đụng gãy thiên địa này sống lưng, đã dẫn phát tai họa khổng lồ. Dù cho là dạng này, cái này dạng nứt Bất Chu Sơn vẫn như cũng là hồng hoang thứ nhất núi lớn, là cái khắc danh sơn núi lớn không thể ngưỡng vọng tồn tại. Nguyên lai nơi này chính là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn a. Đát Kỷ khẽ thở dài một cái, đáng tiếc chính mình không các loại sinh ở Vu Ưu trước khi đại chiến, có thể nhìn thấy cái kia hoàn chỉnh Bất Chu Sơn. Bất quá, chỉ là theo cái này dạn nứt Bất Chu Sơn sự hùng vĩ, cũng có thể tưởng tượng ra cái kia hoàn chỉnh Bất Chu Sơn cái kia biết bao trắng lệ. Đát Kỷ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sư tôn, sư tôn, nghe nói Bất Chu Sơn bên trên có rất nhiều bảo vật đây, chúng ta muốn hay không muốn? Hắc hắc. Thôi, không muốn uổng công thời gian. Trân Trường Sinh đối mặt Đát Kỷ chờ mong, quả quyết lắc đầu. Nơi đây tuy là danh xưng Hồng Hoang Thư nhất bảo sơn, nhưng mà nhiều năm qua bị Hồng Hoang tu sĩ đi khắp, đã là không bảo có thể tìm ra. Chân chương sinh cũng là thở dài không thôi, Bất Chu Sơn riêng có Hồng Hoang Thư nhất bảo địa gọi, Hồng Hoang tu sĩ trong lòng mong mỏi. Chỉ là, năm đó Bất Chu Sơn hoàn chỉnh thời điểm, cấm chế sông nghiêm, hung hiểm vô cùng. Không phải cái kia đại năng nhân vật mơ tưởng bước lên núi này. Đợi đến Bất Chu Sơn giạn nước, cấm chế biến mất, Hồng Hoang tu sĩ cùng nhau tiến lên, ùn ùn kéo đến. Liên cái kia vừa mới xuống núi du lịch tu hành giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay đặt chân trong đó. Qua nhiều năm như thế, cho dù là bà cố cũng không chịu được các tu sĩ vớ vẹt. Là lấy, Trần Trường Sinh cũng không có dự định tại đây trên núi tìm đến cơ duyên gì. Đợi đến Đắc Kỷ cảm khái hoàn tất, liền lai chuẩn bị mang theo nàng vượt qua độ vật lượng giới. Ngay tại lúc này, "Đinh! Hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện có khả năng tu làm môn hạ đệ tử, xin chủ nhân tiến về xem xét. Hệ thống ngay tại kéo giải vị ngươi hướng dẫn, xin mau sớm hành động." Cái gì? Nghe được hệ thống một tiếng này nhắc nhở, Trần Trường Sinh đột nhiên giật mình, đứng vững bước chân. "Đệ tử?" Trần Trường Sinh quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ Đắc Kỷ. Chính mình không phải mới nhận lấy cái này nửa đệ tử sao? Nhanh như vậy lại tới một cái. Nhìn tới, cái này thu lấy đệ tử một chuyện cũng thật là hoặc không thu, hoặc liền là vừa thu lại mấy cái. Một đợt mấy cái, một đợt thật nhiều năm. Năm đó thu Kim Sí đại bằng cái kia nghiệt chướng phía sau, thế nhưng cách nhiều năm như vậy mới tìm đến cái này đã kỳ. Nếu không có Na Tra tiếp trước thân linh châu tự một mực tại cái kia mang theo, chính mình còn thật tưởng rằng đại bằng gia hỏa này hao hết Trường Sinh cũng đệ tử duyên. Đây là muốn chính mình cho các vị đệ tử phân giới phân cấp sao? Trong lòng Trần Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị. Như thế nói đến, Dương Tiễn cái kia một đợt liền là Trường Sinh cung sơ đại đệ tử, lần thứ nhất lão học trưởng. Bất quá, cái này có thể thu đệ tử tự nhiên là cực tốt sự tình. Hiện tại, Trần Trường Sinh bỏ xuống trong lòng thượng vàng hạ cái nghĩ, có thể xem xét hệ thống con trỏ chỉ hướng. Ân. Bất Chu Sơn. Trong đầu Trần Trường Sinh con trỏ thẳng tắt chỉ hướng cái kia cao lớn hùng vĩ Bất Chu Sơn. Nhìn tới, cái này Bất Chu Sơn là không vòng qua được đi. Đắc Kỷ, đi theo vi sư cùng nhau leo núi. Đắc Kỷ đầu góc mơ hồ, thế nào sư tôn chủ kiến đổi tới đổi lui? mới vừa nói leo núi hoảng phí sức lực, hiện tại lại muốn leo núi. Sư tôn mơ hồ cảm thụ thiên cơ, sư lệ của ngươi có hạ xuống. Ân. Thật. Trong lòng Đát Kỷ vui vẻ, sư tôn đây là chuẩn bị thu lấy đệ tử. Như vậy rất tốt, mình có thể hưởng thụ một chút sư tỷ vị phong. Nhìn xem Đát Kỷ kích động bộ dáng, trong lòng Trần Trường Sinh khẽ thở dài một cái. Xin lỗi a. Na cha, ngươi lại đến lùi ra sau dựa vào. Trần Trường Sinh làm Na cha mặc niệm một thoáng, lập tức mang theo Đát Kỷ tiến vào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn tuy là dạng núp Cái kia bao phủ Trịnh Tọa Bất Chu Sơn cấm chế đã nghiền nát, nhưng mà vẫn như cũ có không ít còn sót lại. Hung khí Bất Chu Sơn dạn nức, lần này linh khí hỗn loạn, pháp lực hỗn loạn, cũng là hung hiểm vô cùng. Bất quá, những cái này đối Trần Trường Sinh tới nói, đều chẳng qua là đưa tay có thể diễn sự tình, căn bản không đáng đến hao tâm tổn trí ứng đối. Chính mình nụ thân cường hành vô cùng, liền phong ngự cũng không cần, dạn bước tại Bất Chu Sơn, liền tựa như tại nơi khác đi đồng dạng tự do. Tiện tay cho Đát Kỷ một cái pháp lực bình chướng, để nàng mang một cái viên viên vòng sáng nhẹ tới nhẹ lui, cũng là chứ tả nhượng bộ, vạn pháp bất song. Đắc Kỷ đi tại trên Bất Chu Sơn này, ngược lại đầy mắt hiếu kỳ. Nhưng mà Trần Trường Sinh cũng là một lòng suy nghĩ đệ tử của mình lại là người nào. Chương 168, Bất Chu Sơn bên trên gặp lại Bích Tiêu tiên tử. Sư Tôn, sư Tôn, ngươi mau nhìn, đây là ngươi nói với ta qua linh thảo. Sư Tôn, sư Tôn, ngươi mau nhìn, quả này trái cây nhìn xem ăn thật ngon bộ dáng. Đối với Đắc Kỷ như vậy hô to hay nhỏ, Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy ồn ào, chỉ cảm thấy đến hài tử này mới vào tu hành, nhìn hết thảy đều là như thế mới mẻ. Tiếp đó liền thấy Đắc Kỷ ôm lấy một đống lớn linh thảo. Tràn đầy phấn khởi chạy tới. "Sư tôn, thật nhiều linh thảo, chúng ta bắt về Trường Sinh cung xem a, sau đó chúng ta liền có thể luyện đan." Chân Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem đỉnh kia nhiều trên dưới trăm năm phần linh thảo, cảm thấy buồn cười. "Những vật này mọi người đều trừng mắt, ngược lại để cái này đắc kỳ xem như bảo." "Đồ nhi a, không cần như vậy, chúng ta Trường Sinh cung không nuôi bỏ." Chân Trường Sinh không thể làm gì khác hơn là hảo thanh hảo ngữ khuyên lơn, "Ngươi sư huynh Tiêu Long hoàng giao liệt, tại Đông Hải chi địa Đổng Lai tiên đạo bên trên, dạng này linh thảo nói thế nào cũng là vạn năm cất bước. Ngươi nếu là ưa thích" Ngày khác đi cắt một giỏ trở về liền tốt. Đát Kỷ nghe, nháy mắt cảm thấy trong tay mình linh thảo không thơm. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ rất lâu, vẫn là đem bọn hắn thu nhập sư tôn cho chính mình túi bách bảo bên trong. Trần Trường Sinh cười cười, ngược lại lại không nói cái gì. Quả nhiên, nữ đệ tử so với Dương Tiễn cái kia cao lớn tu kịch nam tử hán liền là không giống nhau, rất biết cần kiệm lo việc nhà. Tiên bối, ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Ngay tại Trần Trường Sinh nhìn xem Đát Kỷ nghiêm túc chỉnh lý chính mình túi bách bảo thời gian, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rất có kinh ngạc ý, càng có một phần kinh hỉ giấu ở trong đó. Ngay sau đó, một cái nữ tiên phủ xuống nơi đây. Bích Tiêu, Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, thấy rõ người đến này dáng dấp phía sau, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Ngược lại thật nhiều năm không thấy vị tiên tử này, lúc trước chính mình tu vi còn yếu thời điểm, đối với nàng thế nhưng liền đoán mò mang lửa một phen. Bất quá, Bích Tiêu cũng không tệ, cùng Trường Sinh cùng quan hệ cũng xem là tốt. Bích Tiêu ngạc nhiên nhìn Trần Trường Sinh bên này, tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh hắn đã kỳ. Đây là, nữ tử này không có chút nào tu vi, ngược lại trưởng thành đến rất dữ dáng. Bất quá, có khả năng đi theo tại trường sinh tiền bối người bên cạnh, như thế nào cái kia hạng người tầm thường. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ni tử này hiện tại ngay tại cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lấy cái kiếp như là rác rưởi đồng dạng trăm năm linh thảo, để Bích Tiêu vô cùng mà mắt. Hoa, wow, thật là đẹp tỉ tỉ a. Đắc Kỷ cũng trong trăm công ngàn việc rút ra không tới, cùng Bích Tiêu lên tiếng chào. Trần Trường Sinh ngước lại rất là to mò, Bích Tiêu tiên tử không tại Tam Tiên Đảo bên trên tu hành, tới đây làm gì? Tiên bối, Bích Tiêu tu hành chịu đình trệ, vì vậy đi ra giải sầu một chút. Bích Tiêu hướng Trần Trường Sinh thi lễ một cái. Cuối cùng bây giờ trưởng sinh cung chủ danh tiếng Hồng Hoang không ai không biết. Bích Tiêu cũng là hậu chi hậu giáp, mới phát hiện chính mình ngày đó gặp phải trưởng sinh tiền bối thì ra là thế lợi hại, cùng chính mình sư tôn cũng là ngang tài. La lấy, hiện tại cũng không dám như ngày trước cái kia không cố kỵ gì. Bất Chu Sơn cơ duyên rất nhiều, vạn gói cũng là tới đây, nhìn một chút có cái gì cơ duyên. Nói đến đây, Bích Tiêu rất là tò mò, chẳng lẽ tiền bối cũng là tới đây tìm kiếm cơ duyên. Bích Tiêu lại nói mở miệng, lập tức ngượng ngùng lắc đầu. Lời nói này đến, ngược lại coi thường trưởng sinh tiền bối. Ai không biết rõ Trường Sinh cung nội tình thâm hậu, tiền bối sao lại bởi vì một hai kiện bảo vật, thật xa chạy tới cái này Bất Chu Sơn. Ta vốn là mang theo đệ tử chuẩn bị tiến về Tây Phương nhìn một chút phong cảnh, nhưng mà đột nhiên phát hiện cái này Bất Chu Sơn có cơ duyên xuất hiện, nguyên cớ đặc biệt tới đây nhìn một chút. Chân Trường Sinh đối cái này cũng không có cái gì che giấu, nói thẳng ra. Nhưng mà đi qua cái này Bất Chu Sơn, phát hiện nơi đây có cơ duyên trôi tồn tại, liền đi lên nhìn một chút. Đệ tử. Trường Sinh cung cùng Tây Phương giáo thủ hận hờn hoang rõ như ba ngày, bích tiêu đối cái này cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là, Chân Trưởng Sinh nói tới đệ tử, nháy mắt hấp dẫn nàng. Bích Tiêu ánh mắt một mực đặt ở Đát Kỷ trên mình, trong giọng nói có chút thèm muốn. Vị tiểu muội muội này liền là tiền bối môn hạ đệ tử. Chân Trưởng Sinh khẽ gật đầu. Bích Tiêu thầm nghĩ quả nhiên, có thể cùng tiền bối tại một chỗ nhân vật, như thế nào không thể coi thường hạng người. Có khả năng bái nhập tiền bối môn hạ, vị này nhìn qua ngây ngốc tiểu muội muội cũng thật là phúc duyên thâm hậu a. Bích Tiêu trầm ngâm một chút, lập tức móc ra một kiện bảo vật, dùng pháp lực đưa đẩy đến Đát Kỷ trước mặt. Tiểu muội muội, món bảo vật này liền tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt. Đắc Kỷ lúc này cũng đã sửa soạn xong hết, nghe được Bích Tiêu tiểu muội muội trưởng thành tiểu muội muội ngắn, có chút không cao hứng. Ai lớn ai nhỏ không phải vừa xem hiểu ngay sự tình sao? Vị tỷ tỷ này thật là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, nhìn thấy cái kia chiếu sáng rạng rỡ linh bảo, Đắc Kỷ bỗng nhiên cảm thấy tiểu muội muội cũng không có gì. Chỉ là, Đắc Kỷ tuy là trong lòng vui vẻ, thế nhưng là không dám tùy tiện tiếp nhận, quay đầu mắt lom lom nhìn chính mình sư tôn. Ngươi Bích Tiêu tỷ tỷ hảo ý, ngươi liền thu cấp đi." Trần Trương Sinh lên tiếng, Đắc Kỷ tự nhiên cũng không có quá nhiều chối từ, trực tiếp nhận lấy bảo vật bảo trọng bỏ vào chính mình túi bạch bảo bên trong. Tất nhiên, nàng không có quên đối Bích Tiêu lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. "Đa tạ Bích Tiêu tỷ tỷ." Bích Tiêu gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Trường Sinh. "Tiên bối, ngươi mới vừa nói nơi đây có bảo vật, là cái gì bảo vật?" Bích Tiêu thật sự là hiếu kỳ, có khả năng dẫn động Trần Trường Sinh dạng này đại năng nhân vật đích thân tới nơi đây, bảo vật này tất nhiên bất phàm. "Dạng này a, ngươi theo tới liền biết, dù sao ngươi ta cũng đã lâu không thấy." Trần Trường Sinh nhìn xem Bích Tiêu bộ dáng, nơi nào không biết rõ lòng hiếu kỳ của nàng. Bất quá e rằng lần này muốn để Bích Tiêu thất vọng, chính mình dạng này lên núi là thủ đô, còn thật không phải tới thu bạo vật gì. Tốt, tiền bối xin mang đường. Bích Tiêu thực tế hiếu kỳ, cũng không có khách khí, đi theo Trần Trưởng Sinh sư độ một đường tiến lên. Trần Trưởng Sinh căn cứ vào lấy trong đầu con trọ chỉ dẫn, mang theo hai cái cô nương ở trên Bất Chu Sơn vừa đi vừa nghĩ. Nguyên cơ dừng lại, thật sự là đắc kỷ nhìn xem cái kia khắp núi khắp cốc linh thảo liền nhấc không nổi bước. Bất quá, cuối cùng có con trọ chỉ dẫn, dù cho trên đường có nhiều chỉ hoãn, vẫn là đi tới con trọ chỗ bày ra chi địa. Nơi đây là một cái sân cốc, đừng nói bảo vật, liền linh thảo đan dược đều thừa thớt đến đáng thương. Nơi này có bảo vật? Bích Tiêu ngây ngẩn cả người, loại địa phương này, linh thảo cũng không dài mấy cái, có thể có bảo vật gì? Liên la nơi này, không sai. Chân Trương Sinh cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, đã nói xong đệ tử đây. Nơi này quả thực liền là cái khô căn không, thảo đều không có, chớ đừng nói gì xinh linh. Chính mình cái kia thu cái gì làm đồ đệ? Chương 169, Tiểu Hồ Lô, muốn hay không muốn bái nhập môn hạ của ta? Chân Trương Sinh vội vã xem xét trong đầu hệ thống con trỏ xác định là nơi này không sai, chỉ là nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có a. Bích Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem trước mặt Trường Sinh tiền bối. Đắc Kỷ cũng làm mở to viên viên mắt to, sáng ngời có thần địa nhìn xem Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh bỗng cảm giác quấn bách, chính mình dường như tính sai, hệ thống dường như sai lầm. Ngay tại khó xử thời khắc, một đạo khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Phía ngoài ba cái kia, không sai, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, liền là nói ba người các ngươi, các ngươi đã xông vào cấm địa, nhanh chóng rời đi, đường trách là không nói trước. Cái thanh âm này đột nhiên vang lên, ba người bất ngờ không đề phòng, đột nhiên giật mình. Đại La Kim Tiên. Bích Tiêu kinh ngạc không thôi, tất nhiên là trước tiên cảm ứng được cố khí tức này là Đại La Kim Tiên cảnh giới, hiện tại liền vội vàng đem một mặt hiếu kỳ đắc kỳ bảo hộ sau lưng. Đắc kỳ đối cảnh giới sự tình vẫn như cũng là mờ mịt không biết, giờ phút này một khả đầu nhỏ lộ ra tới, tính toán tìm kiếm cái kia người nói chuyện. Hừ, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, cũng dám giả thần giả quỷ. Trần Trường sinh hét lớn một tiếng trên mình khí thế tăng vọt, chỉ thấy hắn vung tay lên một cái. Ngẫy mắt pháp lực ngưng kết, mạnh mẽ hung kích lấy phía trước vách núi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn phía sau, một tòa tiên tiên trận pháp hiện hiện ra. Quả nhiên có mờ ám. Trần Trường Sinh thấy vậy, trong lòng vui vẻ, hiện tại vội vã vận chuyển pháp lực, đánh vào cái kia tiên tiên ở trên trận pháp. Âm thanh lại đột nhiên vang lên, trong giọng nói có chút khiêu khích. Vô dụng, không nên lãng phí khí lực, đây chính là tiên tiên trận pháp. Chờ một chút, ngươi không cần tới a. Âm thanh kia vốn lại bề ngoài, chờ lấy nhìn Trần Trường Sinh trẻ cười. Chỉ là, nói được nửa câu, cũng lại biến đến vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Trần Trường Sinh hơi chút dùng sức, tòa kia giựa vào tự hào tiên tiên trận pháp, liền trực tiếp ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất mà đi. "Cho mèo ngươi, cũng dám ở trước mặt bản tọa phô trương, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là người hay quỷ?" Trần Trường Sinh vũ lực phá vỡ tiên tiên trận pháp phía sau, phát hiện nơi đây dĩ nhiên có động tiến khác, trong lòng cũng lạ rất là tò mò lên. Hiện tại trực tiếp thi triển pháp thuật, phong tỏa nơi đây khu vực. Tiếp đó quay đầu ra hiệu Bích Tiêu hai người bắt kịp, trực tiếp bước vào chỗ kia không gian. "Ách, đây là..." Hồ Lộ Tinh đã kìm nén không được lên tiếng kinh hô, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trân Trương Sinh cùng Bích Tiêu cũng là đầu góc mơ hồ, vừa mới nói chuyện với bọn họ chính là một cái holo. Chỉ thấy cái kia treo chùỷ trên vách núi đá, một góc dây holo quấn quanh trên đó, một cái holo màu tím bất ngờ treo ở trên đó, làm người khác chú ý. Quỷ dị nhất không gì bằng, trên holo này dĩ nhiên loáng thoáng có một khuôn mặt người hiện lên. Giờ phút này nhìn thấy ba người đi vào, trên gương mặt kia cũng là mặt muối tràn đầy kinh hãi, toàn bộ holo đều cảm giác không tốt. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không cần tới a. Hồ Lô nhìn xem cái này hướng mình dần dần tới gần ba người, hoảng sợ kêu to, âm thanh vô cùng the lương, để ba người nhịn không được nhíu mày. Hồ Lô này oa nhi, âm thanh ngược lại trung khí mười phần. Hồ Lô Jun không ngừng, kéo đến cái kia dây leo bên trên vốn là không nhiều lá cây cũng là rớt xuống. Nguyên bản chính mình là muốn mượn cái này tiên tiên trận pháp che chở, thả ra khí tức cường đại, đem ba người này trực tiếp dọa lui. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, trong ba người trui ra một cái nam tử, không nói hai lời, trực tiếp liền vũ lực phá giải đại trận. Đây chính là tiên tiên trận pháp a lại có thể 2 3 lần liền bị người phá trừ. Hồ Lâu cảm thấy khó có thể tin, phải biết chính mình dựa vào trận pháp này, qua nhiều năm như vậy thế, nhưng Dọa Lôi không ít tới chỗ này tu sĩ. Không phải, dựa vào bản thân cái này nửa chết nửa sống theo tại nơi này, đã sớm bị nhân sinh nuốt sống sợ sở mà lộ ra. Bất quá, đã ba người này đến chỗ này, chính mình lớn hơn nữa gọi kêu to cũng là vô dụng. Trên Hồ Lâu mặt người, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Khụ khụ, đường xa mà đến Dũng sĩ a, ta vốn là nơi đây sơn thần, bị cuốn tại cái này. Các ngươi hôm nay tới đây, Tất nhiên là duyên phận cho đến, chỉ cần các ngươi giúp ta chữa trị trận pháp, ta đương nhiên sẽ không cờ trách tại các ngươi. Trần Trường Sinh cùng Bích Tiêu lắc đầu cười khổ, liền là Đát Kỷ cũng đối cái này hồ ngôn loạn ngữ chẳng thèm ngó tới. Nào có dạng này há mồm liền ra, dù gì cũng là ba cái nguyện vọng cái gì. Tiền bối, đây là. Bích Tiêu mặc dù không có đem hồ lô kia tùy tiện lời nói để ở trong lòng, nhưng mà có lẽ có tiên tiên trận pháp làm hộ, hồ lô này xuất thân tất nhiên bất phàm. Nàng nhìn không thấu nơi đây hư thực, vì vậy hướng Trần Trường Sinh xin hỏi. Tiên tiên linh căn? Trần Trường Sinh ngoài miệng thuận miệng trả lời một câu, biểu tình mây trôi nước chảy, trong lòng cũng đã sóng to gió lớn. Nhìn xem cái này miệng đầy nói bậy hồ lô, Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Con hàng này sẽ không phải liền là cái kia bảy cái hồ lô một trong a? Bất Chu Sơn bên trên có tiên tiên hồ lô đặng, dây hồ lô bên trên bảy cái hồ lô, đỏ cam vàng lục lam chàm tím mỗi cái một cái, từng cái vô cùng cường đại. Trong đó 6 cái, bị năm đó du lịch đến đây các đại năng gỡ đi, mỗi người luyện hóa, đều trở thành pháp bảo cường đại. Tỷ Như Hồng Vân 99 tán hồn hồ lô, nữ ba màu vàng làm truyền yêu hồ lô. Sau này phong thần chi chiến bên trong, Lục Áp đạo nhân cái kia một tiếng bà bối, mời quen người, cũng là từ trên tay của Đông Hoàng Thái nhất truyền thừa mà tới, luyện hóa thành Trạm Tiên Phi đao. Nguyên cớ, lưu lại cái thứ bảy hồ lô lẻ loi chơi chọi theo tại nơi này, là bởi vì lúc trước bản nguyên không đủ, chưa thành tựu. Sau này vật đổi sao dời, hồng hoang biến đổi lớn, các vị đại năng đã quên việc này. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, cái này cái thứ bảy hồ lô tự do sinh trưởng, ngược lại đã đạt đến hóa hình điều kiện. Trần Trương Sinh cảm thấy suy xét, nếu là đoán không sai, đây cũng là cái kia cái thứ bảy hồ lô. Trải qua vô tận tuế nguyệt, thai nén đến đã so với lúc trước những hồ lô kia mẫu tốt, trực tiếp có thể hóa hình thành tiên. Tiên tiên linh căn, tiên tiên hồ lô đẳng. Bích Tiêu cũng là đột nhiên nhớ tới cái kia xa xưa truyền thuyết, khiếp sợ không thôi. Cái này tiểu hồ lô lại có thể có tại. Ta còn tưởng rằng đã sớm bị người gỡ đi. Cái gì tiểu hồ lô a? Hồ lô nghe xong cái này liền không vui, ta thật tốt tại nơi này, không tranh quyền thế, ngược lại các ngươi thường thường chạy tới làm phiền ta. Hiện tại tốt, chính mình trận pháp cũng không còn, cái kia lấy cái gì đi đối phó cái kia liên tục không ngừng tu hành giả? Trần Trường Sinh nhìn một chút hệ thống con chó trỏ chỗ bày ra, quả nhiên, thằng tấp chỉ hướng lấy Hồ Lô và mà. Tiểu Hồ Lô, bản tọa nhìn cùng ngươi hữu duyên, ngươi nhưng nguyện bái nhập bản tọa môn hạ, đỡ đi bị người qué rối nỗi khổ. Lời này mở miệng, Bích Tiêu mặt mũi tràn đầy thèm muốn. Có khả năng bị tiền bối thu làm đệ tử, cái này tiểu Hồ Lô hôm nay thật là vận khí quá tốt rồi. Không ngờ, cái Hồ Lô kia cũng là cười lên ha ha, toàn bộ Hồ Lô đều run rẩy lên. Ngươi? Hồ Lô khinh thường nhìn xem Trần Trường Sinh trước mặt, cảm thấy một trận buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân sao? Hồ Lâu cao ngạo hừ một tiếng, hắn tuy là không thể tại Hồng Hoang đi, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, lui tới tu sĩ si biết bao nhiêu a. Hắn tự nhiên cũng là biết được chính mình căn nguyên chỗ tồn tại, chính là Thập Đại Linh căn một trong. Như vậy xuất thân, tiềm lực không thấp, sau này tất thành châu cáo, làm sao có khả năng gặp cá nhân liền bái nhập môn hạ? Cần phải là thánh nhân cất bước không thể, không phải thế nào xứng với ta cái này tiêu chuẩn thân phận a. Thánh nhân? Ha ha, Trần Trường Sinh cười lớn, thánh nhân tại ta trong mắt, cũng như sâu kiến đồng dạng. Những lời này, nếu là đổi lại người khác tới nói, Bích Tiêu khẳng định sẽ trước tiên đánh một hồi lại nói, "Cuốn vọng cũng phải có điểm kiểm chế có được hay không?" Chỉ là hiện tại Trần Trường Sinh mở miệng nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, cho dù là thánh nhân đệ tử Bích Tiêu, giờ phút này cũng là yên lặng không lời, không dám nói thêm cái gì. Bởi vì vị này Trường Sinh tiền bối không phải tại khoác, lác, chỉ là đang chẩn thuật một cái cơ bản sự thật mà thôi. Chương 170, tập hợp 7 khối, nhưng cấu thành hỗn độn chỉ bảo. Ha ha, ngươi người này nói ngược lại thú vị. Trên vách núi đá hổ lâu nghe được Trần Trường Sinh lời nói, càng không ngừng run rẩy lên. Hiển nhiên là nhịn không được trong lòng ý cười. Ta tại đây trận bên trong, thấy qua tu hành giả đâu chỉ ngàn vạn, bọn hắn gộp lại đều không có ngươi có thể thổi. Ngươi như vậy có thể thổi, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết khoác lác thánh nhân? Ha ha. Cái này tiểu hộ lô chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh quá mức hồ vọng, miệng há ra h읍 lại, há mồm liền liền ra, chọn vẹn mặc kệ nhân ra chịu được chịu không được. Còn xem thánh nhân kia như sâu kiến. Ha ha, ngươi tại sao không nói ngươi không nớt đạo đều không để vào mắt, nhìn thấy trước hết đánh làm kính, đánh một hồi lại nói: Im ngay. Ngươi Trần Trường Sinh chưa từng mở miệng, một bên Bích Tiêu đã là nhịn không được, mở miệng quát lớn cái này tiểu hồ lô. Cái này tiểu hồ lô tuy là Ngây thơ vô tri, không biết hồng hoàng sự tình. Nhưng mà, như vậy mà Phạm Trường Sinh tiền bối uy nghiêm, vẫn là để người không cách nào nhịn được. Mà theo hắn đi a, người không biết vô tội, không cần để ở trong lòng. Trần Trường Sinh phất tay ngăn trở Bích Tiêu, thuận tiện cùng kéo lại đắc kỷ. Tiểu nhi từ này nghe được tiểu hồ lô đối sư tôn bất kính, hô to một tiếng vi sư tôn, nắm lấy nắm tay nhỏ sổng tới ra ngoài, chuẩn bị vi sư tôn vinh dự mà chiến. Không có việc gì, tiểu hài tử mà tôi không cần cùng hắn tính toán. Chân Trương Sinh vội vã khuyên nhủ, sợ sơ ý một chút, cái này còn không đệ tử trực tiếp ngay tại chỗ vẫn lạc. Chân Trương Sinh tự nhiên biết, hồ lô này tuy là lý trí đã mở, nhưng mà không thể hóa hình, chứng kiến hết thảy bất quá là lui tới tu sĩ nói, đối Hồng Hoang sự tình tất nhiên không ăn ý. Như vậy tâm tính, đúng như là hài đồng đồng dạng, mình nếu là cùng hắn tính toán, ngược lại mất phong độ. Hừ, lại phiền ta liền đánh ngươi nha. Đắc kỷ bị chính mình sư tôn ngăn cản, chỉ có thể hung hăng vung xuống nắm tay nhỏ, cực lực giả ra hung thần ác sát bộ dáng. Bích Tiêu cũng là lắc đầu cười khổ. Cái này tiểu hồ lô thật là thiên đại cơ duyên phụ xuống còn không biết rõ. Có thể bị Trường Sinh Tiên Bối Thu làm đệ tử, tại trong hồng hoang là biết bao vinh quang sự tình. Không nhìn thấy, cái kia đệ tử Trường Sinh cùng cả đám đều cường đại như vậy, tùy tiện xách đi ra một cái đều là một phương đại năng. Tiểu hồ lô tuy là đối tiểu hải tử kia gọi có chút khó chịu, nhưng nhìn đắt kỹ cái kia giữ răn bộ dáng, cũng là không dám ra nói phản kháng. Các ngươi đi mau a, ta muốn đi ngủ. Đúng rồi, nếu như có thể giúp ta đem trận pháp sửa một chút, ta cũng là không có ý kiến. Tiểu hồ lô trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đối Trần Trường Sinh tu đồ sự tình là chọn vẹn không có để ở trong lòng. Bích Tiêu một mặt không thể làm gì, cái này ngốc yêu bảo, thật không biết chính mình tại đối mặt người nào. Đối mặt dạng gì cơ duyên? Liên Đắc Kỳ cũng là một bộ nhìn đồ đần biểu tình, oa nhi này, không chừng là nơi nào có điểm khuyết điểm a. Ha ha, thú vị thú vị. Trần Trường Sinh đối cái này cũng là khen không dứt miệng, tâm niệm vừa động ở giữa, trực tiếp lấy ra một kiện bảo vật. Ngươi nếu là bái nhập môn hạ của ta, ta liền đem vật này tặng cho ngươi như thế nào? Bích Tiêu khiếp sợ không thôi, đây là hỗn độn thần tổ. Tiên đối vừa ra tay đã là như thế hảo phóng. Bích Tiêu không khỏi đến hâm mộ, nhìn xem cái kia Ngây Thơ Vô Tri Tiểu Hồ Lô. Cái này, Tiểu Hồ Lô trông thấy trên tay của Trần Trường Sinh Hỗn Độn Thần Thổ, tuy là không biết là cái gì vật gì, thế nhưng cũng là cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, tầm mắt cũng không rời đi nữa. Không có cái nào, Hỗn Độn Thần Thổ vô cùng tương đại, đối cái kia có cây thành tinh loại càng là có cường đại ích lợi, trời sinh phù hợp bọn hắn tu đạo. Cho dù là cái này Tiên Tiên Linh căn tiểu hồ lô, giờ phút này cũng là trọn vẹn ngăn cản không nổi cỗ này lực hấp dẫn. Hắn thậm chí mơ hồ có khả năng cảm giác được, mình nếu là thu được cái này đất, liền có thể hóa hình ra thế, sau này cũng tất nhiên thành tựu rất cao. Đệ tử có mắt không tròng, không biết sư tôn lại trước mắt. Đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn thần uy của quận, thiên hạ vô song, đệ tử gặp một lần, kính nể tình trạng liền tựa như nước sông quần quận. Tiểu Hồ Lâu càng không ngừng nói lấy, mắt là nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn thần thổ, sợ trấn trường sinh đổi ý. Bích Tiêu cùng đắc kỷ một mặt khiếp sợ nhìn xem, cái này tiểu Hồ Lâu chuyển biến đến cũng quá nhanh, muốn hay không muốn đột nhiên như vậy. Nghe lấy tiểu Hồ Lâu cái kia miệng liền tới nói vậy, Trần Trường Sinh ba người đều là cảm thấy im lặng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, ban thưởng Hỗn Độn Chí Bảo mảnh nhỏ một khối. Âm thanh hệ thống vang lên, Trần Trường Sinh cũng không có lại quản cái này tiểu hồ lô hầu luôn là ngứ, bắt đầu xem xét đến hệ thống này ban thưởng. Hỗn Độn Chí Bảo. Hách, mảnh nhỏ. Trần Trường Sinh kinh hỉ, lập tức nhìn thấy mảnh vỡ kia, không khỏi thất lạc. Đồng thời nghi hoặc, Hỗn Độn Chí Bảo liền Hỗn Độn Chí Bảo, cho ta toàn bộ mảnh nhỏ là chuyện gì xảy ra? Hỗn Độn Chí Bảo mảnh nhỏ, tập hợp bảy khối nhưng cấu thành hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo. Lúc này không sai. Chân Trương Sinh trấn kinh cuồng hỉ, còn tưởng rằng hỗn độn chí bảo của mình cứ như vậy chạy, nguyên lai là muốn để chính mình tập hợp đủ mảnh nhỏ cấu thành chí bảo a. Hỗn độn chí bảo uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, Hồng Hoang Thiên Điểu tiên tiên chí bảo cũng chưa chắc so mà đến. Chỉ là, muốn tập hợp đủ bảy khối mảnh nhỏ biết bao không dễ. Chẳng lẽ muốn đi lại thu sáu cái đệ tử? Chân Trương Sinh hoảng hốt nhớ tới cái kia tập hợp đủ bảy khóa Long Châu hướng thần long cầu nguyện cố sự, thật là thế giới khác nhau, đồng dạng sáo lộ. Này ngược lại là một cái dưỡng thành quá trình, nhìn xem mảnh nhỏ không ngừng tập hợp đủ, ở trong đó cảm giác thành tựu so trực tiếp thu được chí bảo, càng khiến người ta chờ mong. Tất nhiên, cũng là càng để cho người dày vò. Lúc này, Holova cũng tại Bích Tiêu hướng dẫn xuống, khó khăn lắm hóa thành một cái tiểu nha nhi, một bước lắc một cái đi qua tới, nhìn xem trong tay Trần Trưởng Sinh hỗn độn thần thổ, ánh mắt nhiệt nóng. Cái này vẫn không thể cho ngươi, đợi ngày sau lại nói. Trần Trưởng Sinh cũng là trực tiếp thu hồi hỗn độn thần thổ, cũng không phải lật lọng, chỉ là cái này hỗn độn thần thổ quá cương đại. Đối với hiện tại Tiểu Hồ Lô tới nói còn vì thời thượng sớm. Tiểu Hồ Lô một mặt ngượng ngึก, không cần dạng này chơi, đem chính mình lừa xuống liền xong. Tiểu Hồ Lô cảm thấy không thể làm gì, chính mình rời đi Hồ Lô kia dây leo phía sau, dây Hồ Lô đã nhanh chóng hóa thành khô đằng. Giờ phút này, Tiểu Hồ Lô tay cầm khô đằng, lã giá chứ khóc, nghĩ đến thế nào đem chính mình lần nữa treo lên. Uy, Tiểu Hồ Lô, mau gọi sư tỷ. Đắc Kỷ nhìn xem tiểu oa nhi này đồng dạng tiểu Hồ Lô, không có triệt để hóa hình, trên đầu còn treo lên một cái Hồ Lô, quả thực không muốn thật là đáng yêu. Tiểu Hồ Lô lạnh lùng quét mắt một phen đắc ý, "A, ngu xuẩn phàm nhân mà thôi. Không gọi." Tiểu Hồ Lô trực tiếp từ tuyệt. Chính mình mặc dù không có triệt để hóa hình trưởng thành, nhưng là bây giờ cũng là có cái kia tiên nhân tu vi, há lại còn con này phàm nhân có thể so sánh. "Không được, chờ sau đó muốn cùng cái tên Lửa đạo sư Tôn thương lượng một chút, đem cái này mỗ phàm nhân ném trên núi đi." Hắn Hồ Lô oa chính là thiên địa thập đại linh căn một trong, một phàm nhân cũng muốn làm chính mình sư tỉ. "Ta Hồ Lô oa coi như là chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không nhận cái phàm nhân này vi sư tỉ." Thật đáng yêu a a. Xin khí bĩu môi bộ dáng cũng là siêu đáng yêu. Đát Kỷ nhìn xem sẹm miệng quay đầu đi chỗ khác Hồ Lô Hoa, bộc phát hứa thích, suy nghĩ một chút, trực tiếp ngoắc ra kẹo Hồ Lô. "Tới, mau gọi sư tỷ, gọi ta là sư tỷ có kẹo ăn." Chương 171, Tây Phương cùng ta có duyên, muốn cùng hai đại thánh nhân luận đạo. Ngô thuần phàm nhân, không muốn si tâm vật tưởng, ta là. Đây là. Hồ Lô Hoa vốn là đối Đát Kỷ chẳng thèm ngó tới, nàng chỉ là phàm nhân mà thôi, có thể có vật gì tốt? Vốn là dự định tùy ý quét mắt một vòng, tiếp đó mạnh mẽ tự tuyển nàng, để nàng thương tâm gần chết trực tiếp xấu hổ đến nước mắt chảy mà đi, từ nay về sau không còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy, cũng không có tất yếu cùng cái kia Lừa đạo sư Tôn Thương Lượng, thế nào đem cái này phàm nhân chủ xuất sư môn. Chỉ là, cái này tùy ý quét qua, Hồ Lôa tầm mắt cũng không rời đi nữa. Cái tiếng kẹo Hồ Lôa khỏa khỏa sung mãn, tươi đẹp vớt át, trên đó nước đường cũng tản ra mê người hương vị, dẫn ra lấy Hồ Lôa trái tim rung động. Hồ Lôa kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, lập tức vì mình hành động cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, không phải hắn định lực không đủ, thật sự là dục hoạch quá lớn. Muốn ăn Đắc Kỷ thấy thế tâm hỉ, nhìn xem Hồ Lô Hoa, đung đưa trong tay kẹo Hồ Lô. Chỉ là kẹo Hồ Lô mà thôi, ta. Chờ một chút, sư tỷ, sư tỷ, ta sai rồi. Hồ Lô Hoa vốn còn nghĩ kiên cường một đợt, biểu hiện một chút tiên tiên linh căn cái kia có ngâm nén. Nhưng mà, nhìn thấy Đắc Kỷ thật muốn đem cái kia kẹo Hồ Lô thu về đi, hắn cuối cùng luống cuống. Giữa tình thế cấp bách, nơi nào còn quan tâm được cái này rất nhiều, trực tiếp mở miệng gọi lên sư tỷ. Trẻ con là dễ dạy, kẹo Hồ Lô này liền cho ngươi đi. A, ngươi làm gì như thế khỉ gấp, không sợ nghẹn chết ta? Trong tay Đát Kỷ kẹo hồ lô nháy mắt bị hồ lô oa lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế cất đi, trực tiếp từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Đát Kỷ nhìn xem cái này khỉ gấp sự đệ, nhịn không được thở dài, tiếp đó thuận tay đem hắn bế lên. Không nên gấp, sư tỷ túi bạch bảo bên trong còn có rất nhiều đây. Nghe thấy lời ấy, chuẩn bị ăn xong kẹo hồ lô này liền cùng Đát Kỷ ân đoạn nghĩa tuyệt hồ lô oa thân hình chỉ trệ. Nhìn tới, chính mình cái này là không có cách nào vứt bỏ nữ nhân này. Tất nhiên, mình tuyệt đối không thể nào là bị cái gì kẹo hồ lô cho dụ hoặc, khiến lợi trí tối cái gì. Ngươi liền đem cái kia kẹo hồ lô bày ở trước mặt ta, ngươi nhìn ta lại sẽ nhìn một chút. Hồ Lôa tại đắc kỷ trong lực, nghĩ như vậy, rất nhanh liền đã ăn xong một chuỗi kẹo hồ lô. Thế là, trừng mắt một đôi mắt to đáng thương xem lấy Đắc Kỷ. Sư tỷ, ngươi còn nữa không? Chân Trương Sinh cùng Bích Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, đôi cái này sư tỷ sư đệ sự tình cũng là mặc cho bọn hắn đi. Tiên bối, lần này tâm bảo hoàn tất, không biết tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì. Bích Tiêu nói đến đây, nhịn không được nhìn một chút Hồ Lôa. Bảo vật tất nhiên là bảo vật, bất quá đây cũng là cái không bất lo chủ a. Bất quá hồ lô này tiểu Hải cơ duyên thâm hậu, có khả năng bái trưởng sinh tiền bối vi sư, thật là khiến người ta thèm muốn. Tây Phương cùng ta có duyên, ta chuẩn bị đi tìm hai vị thánh nhân luận đạo một phen. Trưởng sinh tất nhiên không có quên chính mình lần này xuất thế dự tính ban đầu, cái này Tây Phương chi địa vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Đối với Bích Tiêu, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ, nói ra. Bích Tiêu trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ trưởng sinh cũng thật chuẩn bị đối Tây Phương giáo xuất thủ? Luận đạo. Nàng thế nhưng biết trưởng sinh cũng cùng Tây Phương ân oán. Này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Nói không chắc có thể vì ta tiệt giáo tìm cơ hội. Bích Tiêu trong lòng vui vẻ, nghe sư Tôn nói lên, sẽ có lượng kiếp phủ xuống, Tây Phương giáo đám này e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ quản thực để người lo lắng, không biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Thế là, Bích Tiêu cũng là đối Trần Trường Sinh tình cầu nói. Không biết Vạn Bối có thể may mắn, có khả năng tiền bối đi cái kia Tây Phương chi địa nhìn một chút. Chuyến đi này đã là đi tìm hiểu một thoáng Tây Phương giáo hư thực, cũng là nhìn một chút Trường Sinh cùng sau này thế nào đối phó Tây Phương giáo. Lượng kiếp sắp tới, chính mình thân là đệ tử Tiệt giáo, tự nhiên phải vi sư Tôn phân ưu. Có thể. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, cũng là đáp ứng. Cuối cùng chính mình bây giờ mang theo hai cái đệ tử mới thu, Đát Kỷ vẫn là một kẻ phàm nhân, không có chút nào sức tự vệ. Hồ Lô kia tiểu hài tuy là có tiên nhân khả năng, thế nhưng mang một cái hồ lô rêu giao khắp nơi, cũng bất quá là cái không hóa hình thành công bán thành phẩm tiên nhân. Có Mịch Tiêu tại bên cạnh trông chừng hai vị này đệ tử, chính mình tự nhiên cũng là bất lo khuyết. Hiện tại kế hoạch đã định, Trần Trường Sinh lập tức chào hỏi cái kia hai cái chơi đùa sư tỷ sư đệ. Trần Trường Sinh cùng Mịch Tiêu, mang theo Đát Kỷ cùng Hồ Lô mà trực tiếp vượt qua Bất Chu Sơn. Trùng tại phương mà đi. Trên tiên đỉnh, Trường Sinh cung đại sư Vinh Dương Tiễn không biết rõ chính mình đột nhiên nhiều hai cái sư muội sư đệ, giờ phút này còn đắm chìm tại Hàng Nga giành lấy tự do trong vui sướng. Hàng Nga cũng bởi vì có thể một lần nữa ra vào Hồng Hoang Thiên Điễm mà mừng rỡ, cùng Dương Tiễn cười cười nói nói. Dương Tiễn trực tiếp mang theo Hàng Nga tiến vào tiên đỉnh, Nam Thiên Môn bên trên các vị tiên binh tiên tướng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Đợi đến hai người rời đi, mọi người đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Nam Thiên Môn bên trên tiên binh tiên tướng đều cảm thấy mình sau lưng đã ướt đẫm. Dương Tiễn mang theo Hằng Nga, tại ở trong Thiên đỉnh thời gian một đường thông suốt, tất cả nhìn thấy hắn người, vô luận là Thiên binh tướng tướng, vẫn là thần quan tiên tử, đều lựa chọn làm như không thấy. Rất nhanh, Dương Tiễn liền tại một chỗ tiên khí mờ mịt trên đỉnh đài tìm được mẹ mình. Hạo Thiên cùng giao chỉ đả cáo tử, chuẩn bị bàn đào đại hội sự tình. Giờ phút này giao cơ một người ở chỗ này, thăm lại chỗ xưa, trở về Thiên đỉnh, không khỏi có chút cảnh còn người mất cảm giác, thần tình có chút trăm mối cảm xúc hỗn mang. Mộ thân, Dương Tiễn kêu một tiếng, kéo lấy Hằng Nga tay trực tiếp nhanh chân mà đi. Nhị lang Ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không tham gia. Giao cơ thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng. Nhìn thấy chính mình Nhi tử tự nhiên là mừng rỡ, còn tưởng rằng hắn không tham gia cái này bản đảo đại hội. Chỉ là nhìn thấy hắn lúc này dĩ nhiên nắm một cái lạ lẫm tiên nữ, giao cơ không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Nhị lang, vị này là? Dương Tiễn đây là tình huống như thế nào, ra ngoài một chuyến dĩ nhiên mang về một cái mỹ lệ như vậy tiên nữ. Đây là hàng Nga tiên tử, cư trú ở trong Quảng Hàn cung. Ta hôm nay mang nàng tới trước, là tham gia cái kia bản đảo đại hội. Dương Tiễn đi tới giao cơ bên cạnh, Lâm Mẫu thân mình giới thiệu nói, lập tức phát hiện chính mình còn nắm hằng nga tay, vội vã một cái bước xuống, bối rối vô cùng. Hằng Nga cũng là hậu chi hậu giác, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cái gì? Hằng Nga tiên tử, đây không phải vị kia ở tại trong quảng hàn cung thượng cổ đại thần sao? Dao Cơ khiếp sợ không thôi, kinh ngạc nhìn trước mặt Hằng Nga tiên tử. Xem như Thiên Đình trưởng công chúa, nàng tự nhiên là biết được người này. Thượng Cổ Vu yêu đại chiến phía sau, người này liền là xuất hiện tại Thái Âm tinh thần. Thật muốn tính ra, so hiện nay Thiên Đình sớm hơn, cũng đã là trên trời người. Huynh trưởng không phải đã nói Người này không thể rời đi Quảng Hàn cung sao? Giao Cơ cảm thấy kinh ngạc, đúng là như thế, chính mình huynh trưởng mới mặc cho nàng tại trong Quảng Hàn cung, mọi người bình an vô sự, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, rất có cái kia cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Bây giờ vị tiên tử này dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này. Giao Cơ đôi mắt xoay một cái, nhìn xem chính mình nhi tử cái kia thần sắc hốt hoảng, hàng nga trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ hai người này? Giao Cơ nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, trong lòng nghĩ như vậy. Chương 172: Khôi phục cái kia thượng cổ yêu đỉnh khôi phục uy tộc Vinh Quang. Dao Cơ kinh ngạc tại Dương Tiễn cùng hàng Nga quan hệ, trong lòng mừng thầm. Chính mình Nhị Lang cuối cùng trưởng thành, cái này thực sự để người thật cao hứng. Dao Cơ còn lo lắng chính mình cái này Nhị Lang Dương Tiễn, bởi vậy cố chấp tại báo thù một chuyện, mà làm trễ nải nhân duyên của mình. Cuối cùng tại Trường Sinh cung cư trú thời điểm, nàng cũng không có ít hướng cái kia Trường Sinh cung chủ tìm hiểu chính mình Nhị Lang qua nhiều năm như vậy tình huống. Trần Trường Sinh tự nhiên là có chút bất đắc dĩ nói cho nàng, Dương Tiễn 3 ngày 2 đầu chạy tới hỏi chính mình sư tôn Trường Sinh thánh nhân, chừng nào thì đi bộ ra Hoa Sơn, cứu ra mẹ mình. Khiến giao Cơ một mực cái hôm nay tại tâm, sợ bởi vì chính mình các loại một đời trước người sự tình, ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Tiễn sau này sinh hoạt. Bây giờ nhìn thấy cái này Dương Tiễn, lại có thể nắm hẳn nga tay tới chỗ này, Giao Cơ chấn kinh tại Hằng Nga thân thế, cũng là vì Dương Tiễn cảm thấy cao hứng. Tựa như một vị đối tử nữ nhân sinh đại sự nhiệt tình vô cùng mâu thân đồng dạng, Giao Cơ hiện tại là tràn ngập hiếu kỳ. Chính mình nhi tử dạng này tính khí, là thế nào cùng cái này Bảng Hàn Cung tiên tử biến đến như vậy thân thiết. Ngay tại Giao Cơ chuẩn bị nói bóng nói gió một thoáng thời điểm, một cái tiên nữ vội vàng mà tới, hướng về Giao Cơ thi lễ một cái. Giao Cơ tiên tử, ban đầu đại hội sắp bắt đầu, vậy hạ cùng Nương Nương mệnh ta tới mang người tiến về. "Tốt a." Giao Cơ không thể làm gì khác hơn là thu hồi phần kia hiếu kỳ tâm tư, tính toán, còn nhiều thời gian, ngày sau hãy nói." Thế là, tại tiên nữ dẫn dắt tới, Giao Cơ mang theo Dương Tiễn cùng hàng a, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, tham gia bản đạo đại hội. Lúc này, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, ban đầu đại hội mở ra, đã có rất nhiều tiên nhân hội tụ ở cái này. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ngồi tại cao vị bên trên, cũng là không ngừng mà tiếp kiến chư vị tới cái này tham gia bản đạo đại hội tiên nhân. Nguyên Thủy Thiên tôn môn hạ, Quảng Thành Tử đến. Thông Thiên Giáo chủ môn hạ, Triệu Công Minh đến. Cửa ra vào lễ nghi quan hô. Ngay sau đó, liền thấy Quảng Thành Tử cùng Triệu Công Minh bước vào trong đó. Hạo Thiên nhìn xem xiển tiệt hai giáo đệ tử, tâm không khỏi đến buồn cười. Cái này xiển tiệt hai giáo cũng thật là khắp nơi đối nghịch, phảng phất hẹn xong đồng dạng, không còn sợng có mượn, vừa vận động tới tới. Quảng Thành Tử dẫn đệ tử xiển tiệt, gặp qua tiên đế, Vương Mẫu. Quảng Thành Tử trước tiên mở miệng, Triệu Công Minh cũng là không cam lòng yếu thế, gặp qua Hạo Thiên cùng giao chỉ. Cảm tạ Nguyên Thủy sư huynh cùng Thông Thiên sư huynh ý tốt, ban thưởng ghế ngồi. Hạ Thiên vội mở miệng, đối cái kia xiển tiệt hai giáo lẫn nhau phần cao thấp, trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Tây Phương giáo, già Diệp đến. Cửa ra vào lễ nghi quan, lúc này lại hô: "Tây Phương giáo, lại còn có mặt tới đây." Hạ Thiên sắc mặt hơi đổi, cùng giao trì nhìn nhau, tự nhiên cũng là nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy căm ghét. Rất nhanh, Tây Phương già Diệp liền ngẩng đầu ứng ngữ, vẻ mặt tươi cười mà tới. "Tây Phương già Diệp, bái kiến tiên đế cùng vương mẫu." Hạ Thiên thần sắc bất thiện, nhìn xem cái này Tây Phương già Diệp Cái này người Tây phương giáo, cơ quan tính toán tường tận, dĩ nhiên đối giao cơ hạ thủ, trực tiếp tạo thành một cục nhân luân thảm kịch. Hạo Thiên cùng giao chỉ tự nhiên là đối hắn thống hận trong lòng, hắn không thể đem cái này Tây phương người toàn bộ đem tới. Chỉ là người đến đều là khách, chính mình cử hành cái này bàn thảo đại hội chính là mời Hạo Thiên hạ anh tài, nếu như tùy tiện chất vấn, ngược lại sẽ phá cái này chuyện tốt. Bởi vậy, Hạo Thiên cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng không thích. Ban thượng ghế ngồi, gia dịp đối Hạo Thiên lãnh đạm cũng không có để ý, thản nhiên ngồi xuống. Hắn Tây phương giáo dám phái người tới, Đương nhiên là chắc chắn cái này Hạo tiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. À, liền đưa thích xem các ngươi một mặt thống hận, lại cầm ta không thể làm gì bộ dáng, ha ha. Trong lòng gia diệp mỹ như vậy, thoải mái vô cùng, đều là vô năng của nội độ thôi. Yêu đỉnh đến. Yêu đỉnh. Nghe được cái tên này, rất nhiều người đều là một mặt mờ mịt, cái này yêu là phương nào thế lực? Hẳn là yêu tộc kia thái tử Lục Giáp sáng lập cái yêu đình kia. Có người kinh nghi lên tiếng, mọi người cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Hồi trước, một cái danh xưng là yêu tộc thái tử Lục Giáp đạo nhân hiện thân hùng hoàng. Trình hợp Bắc Minh cũng cùng còn sót lại yêu tộc, sáng lập yêu đỉnh. Cái này yêu tộc thái tử thân phận tự nhiên cũng có người nghi ngờ, cuối cùng tương truyền thời đại thượng cổ, đế tuấn dòng dõi thập đại kim mô đều đã trở thành đại nghệ tên tiểu vương hồn. Cái này Lục Giáp tự xưng chính mình chính là cái kia trốn đến đường sống thập kim mô, thật sự là tại coi thường đại nghệ xạ nhật thần cung uy lực, cũng là tại vũ nhục hồng hoàng chúng sinh trí thông minh. Bất quá, các loại nhìn thấy côn bằng các loại yêu tộc đại năng thể tụ Lục Giáp dưới tay, mọi người cũng là không thể không tin tưởng, nguyên lai like đây thật là yêu tộc thái tử a. Yêu tộc thái tử cũng là thượng cổ thiên đình thái tử. Lukap sáng lập yêu đình ý tứ không cần nói cũng biết, giờ phút này, phái người tới trước tham gia bàn thảo đại hội, liền là càng ý vị sâu xa. Cái này Lukap, lẽ nào thật sự cho là chính mình có thể khôi phục cái kia thượng cổ yêu đình, khôi phục yêu tộc vinh quang. Hạo Thiên nhìn xem yêu đình người tới ngồi xuống, trong lòng khinh thường. Chính mình chính là đạo tổ thân mệnh, thiên đạo sở quy, còn thật không tin cái này yêu tộc còn có thể lật lên cái gì gọn sóng. Chẳng lẽ nhìn không tới cái này bàn thảo đại hội vừa mở, thánh nhân môn hạ cơ bản đến đông đủ, huyết hải địa phủ các loại cũng là phái người tới trước đầy đủ cho đủ chứng mình cái thiên đỉnh chi chủ này mà muối. Một cái quá khí tiền triều thái tử mà thôi, có thể làm được như vậy a? Sau một khắc, một cỗ nhân tộc khí tức xuất hiện. Đại thương thái sư Văn Trọng, phụng nhận hoàng mệnh, Lệnh, tới trước tham gia bản đảo đại hội, bái kiến Ngọc Đế cùng Dương Ngẫu. Văn Trọng mang theo mấy cái nhân tộc xuất hiện. Thái Ức Kim Tiên. Các vị tiên nhân nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Văn Trọng, tự nhiên là một chút nhìn ra cảnh giới của hắn tu vi. Lại nhìn tùy hành mấy người, tất cả đều là Kim Tiên tu vi. Cái này nhân tộc quả thật là đáng sợ, dĩ nhiên đã giống như cái này cao thủ. Trúng tiên trong lòng sợ hãi thán phục, nhân tộc đi qua thế nhưng công nhận hùng hoàng nhất không thích hợp tu hành chủ tộc, thành tiên cũng là hy vọng xa vời. Không muốn cái kia nhân hoàng sau khi lên ngôi, cái này nhân tộc đã phát sinh như vậy biến đổi lớn. Long tộc Ngao Quảng, phụng long hoàng mệnh lệnh, tới đây tham gia bàn đạo đại hội, bái kiến Ngọc Đế cùng vững mẫu. Ngao Quảng lúc này cũng là mang theo long tộc trừ lòng, sải bước tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Đại La Kim Tiên. Các vị tiên nhân trấn kinh còn chưa tan đi đi, nhìn thấy cái này Ngao Quảng tu vi lại lạ dật mình. Ngao Quảng dĩ nhiên đã là Đại La Kim Tiên. Nhìn tới Long hoàng đang cơ Long tộc thật đã giải quyết khí vận vấn đề, đã tại vùng dậy trên đường không ngừng băng băng. Hạo Thiên cũng là cảm thấy bất an, nhân tộc cùng long tộc cường thế như vậy, chính mình khoảng cách chân chính chấp trưởng Hưng Hoang, lại lui một bước giải. Chỉ là, nhớ tới cái kia nhân tộc cùng long tộc phía sau thân ảnh, Hạo Thiên lại hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không biết cái này Trưởng Sinh cung chủ là ý tờ gì, sau đó vẫn là lôi kéo một thoáng chính mình cái kia ngốc chó ngoại, xem hắn nói thế nào. Hạo Thiên không có nói thêm cái gì, phất tay để hai tộc sứ giả ngồi xuống. Lúc này, Dương Tiễn cũng là mang theo giao cơ cùng hàng ngà xuất hiện. Văn Trọng cùng Ngao Quảng còn chưa ngồi nóng đít, lại đột nhiên đứng lên. Bái kiến đại sư huynh. Văn Trọng cùng Ngao Quảng mang theo chính mình thủ hạ, hướng Dương Tiễn cùng nhau hành lễ, cung kính vô cùng. Đây chính là bọn hắn nhân hoàng cùng đại sư huynh của Long Hoàng A, bọn hắn sao dám bất kính? Ân, người trong nhà không cần đa lễ như vậy. Dương Tiễn lơ đễnh, chỉ là hướng bọn hắn gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn không cần hạn chế. Tiếp đó bước chân không ngừng, thẳng tắp hướng về cái kia Thiên Đế Vương Mâu phía dưới chủ vị bên cạnh mà đi. Chương 173, gia dịp, ngươi có dám đến đây đánh một trận? Chờ một chút, dừng lại. Nhìn thấy Dương Tiễn nhìn không chớp mắt, bước chân không ngừng, trực tiếp chạy về phía cái kia Hạo Thiên dưới giao chỉ vị trí, đã có người nhịn không được mở miệng ngăn cản. "Chỉ là đại la kim tiên mà thôi, ngươi cũng xứng ngồi vị trí kia." Dương Tiễn lần theo âm thanh nhìn qua, không khỏi đến mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy buồn cười lên. "Tây Phương lựa chọn, cũng dám tới phương đông. Ngươi cũng xứng tại ta phương đông chi địa cao hơn ngồi." Bệ. Lúc này, tầm mắt mọi người cũng bị cái kia người lên tiếng hấp dẫn, ánh mắt hội tụ tại trên người hắn. Hạo Thiên cũng là nhướng mày, cái này Tây Phương giáo già điệp, lại tại làm cái gì yêu tiêu thân? Mọi người cũng là một mặt hiếu kỳ, bàn đào đại hội chính là thiên địa thịnh hội, mặc kệ có thủ thắng gì, mọi người đều sẽ giả vờ hòa hòa khí khí bộ dáng. Cái này Tây Phương giáo già Diệp làm như thế, có phải hay không Tây Phương giáo lại chuẩn bị bắt đầu một vòng mới làm mưa làm gió. Người lên tiếng chính là cái kia đệ tử Tây Phương giáo, già Diệp. Giờ phút này nghe tới Dương Tiễn như vậy phản bác chính mình, cũng là trong lòng tức giận. Dương Tiễn ngươi càn rỡ, dám như vậy vũ nhục ta Tây Phương giáo. Già Diệp vô cùng phẫn nộ, lúc này liền theo chỗ ngồi đứng lên, đi thẳng tới trước đại điện. Ngươi như vậy há mồm liền ra không đem ta tây phương giáo để vào mắt, bất quá là khoe cái tiễu lưỡi lợi mà thôi, có bản sự liền cùng ta khoe tay múa chân một phen a. Gia diệp quát to, nội khí công tâm phía dưới, trực tiếp hướng về Dương Tiễn hạ chiến thư. Một lần trước tại trên Đào Sơn, hắn bị Dương Tiễn mạnh mẽ sửa chữa một phen, tự nhiên là không phục, một mực ghi hận trong lòng. Ta phía trước một hồi đã tu vi đột phá, sớm đã không phải từ phía trước ta. Hôm nay ngược lại cái cơ hội tốt, có thể báo cái kia ngày đó mối thù. Gia diệp nhìn xem Dương Tiễn, cảm xúc bành trướng, bao nhiêu năm chăm học khổ luyện, dốc lòng tu hành, chính là vì chờ đợi một ngày này. Hắn giả diệp không phải là vì chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu, mà là phải nói cho người khác, hắn mất đi mặt mũi, mình có thể lần nữa nhặt lên. Trải qua nhiều năm như vậy, cái này Dương Tiễn vẫn là lưu lại tại Đại La Kim Tiên, chính là trời cũng giúp ta cơ hội tốt. Chính mình cũng không tin, bằng vào cảnh giới này cường thế như ép, còn không làm gì được cái này Dương Tiễn. Hôm nay là ngày tháng tốt, là cái phục thù ngày tốt lành. Cái này, Hạo Tiên lúc này lại hậu tri hậu giác, cũng là hiểu được, cái này Tây Phương giả diệp liền là cố tình kiếm chuyện, khiêu khích Dương Tiễn. Hán Độ vã đứng dậy, chuẩn bị ngăn cản. Cuối cùng mặc dù mình nhìn cái này Tây Phương giáo đệ tử có chút khó chịu, nhưng mà đối với hắn thực lực vẫn là không cách nào coi nhẹ. Gia Diệp bây giờ thế, nhưng chuẩn thánh tu vi, so ngày đó tại trên đảo sơn, khí tức càng hùng hậu hơn, hiển nhiên vì một ngày này đã chuẩn bị đã lâu. Mà chính mình cái này đại cháu ngoại Dương Tiễn, tuy là cũng là thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, cuối cùng lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước Dương Tiễn có thể đánh bại cái kia Tây Phương gia Diệp, cũng là dựa vào một chút ngoại lực, còn có mấy phương liên quân uy thế chỗ tồn tại. Hôm nay cũng là tuyệt đối không thể trêu chọc cái này Tây Vương giáo già diệp, tốt nhất vẫn là giảng xếp hồn thỏa. Cũng may đây là Thiên đỉnh chi địa, chính mình chính là Thiên đỉnh chi chủ, lượt cái này già diệp lại nghĩ làm sự tình, cũng không thể không thật tốt cân nhắc một chút. Chỉ là, không các loại Hạo Thiên lấy ra Thiên đế uy nghiêm ở miệng ngăn cản, Dương Tiễn đã vượt lên trước một bước lên tiếng. "Phải không? Ngươi quên chính mình ngày đó tại trên đảo sơn chạy trối chết bộ dáng? Cũng tốt, ngươi đã muốn ôn lại một lần, bản chân quân tự nhiên người đến không cự tuyệt, cho ngươi một cái cơ hội." Dương Tiễn đối mặt già diệp cái kia hùng hổ dọa người bộ dáng, Nơi nào còn có thể không biết rõ tâm tư của hắn. Đơn giản liền là lòng mang cừu hận nằm gai nếm mật ta, tiếp đó cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cảm thấy cái gì trời cũng giúp ta a các loại. Như vậy làm dáng, chẳng phải là cố ý làm nổi giận ta, muốn cùng ta đánh một trận. Ta Dương Tiễn cần gì phải sợ ngươi? Trong lòng Dương Tiễn cười lạnh, đã nhân ra đem mặt đưa qua tới, chính mình không cố gắng phiến mấy bàn tay thật là đúng không hiểu phong tình. Sư tôn nói qua, chúng ta trưởng sinh cũng không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Chỉ là Tây Phương Già Diệp mà thôi, không đáng nhắc tới. Tới đi là thời điểm để ngươi nhớ tới trên đảo sơn sự tình. Dương Tiễn gầm thét một tiếng. Trong chốc lát, trên Lăng Tiêu Bạo Điện một trận rung chuyển, các vị tiên nhân đều là cảm thấy một trận tâm thần đông đượ, lắc lư không thôi. Một cỗ năng lượng to lớn ba động nộn nhạo lên, thổi đến tất cả mọi người hơi hơi thoảng qua. Tập trung nhìn vào, lại thấy cái kia Dương Tiễn, vậy mà tại trên Lăng Tiêu Bạo Điện này, trực tiếp mở ra một phương thiên địa. Cái này, có mặt chư tiên đều bị bất thình lình một chiêu cho chấn kinh. Phất tay sáng tạo một phương thế giới, đây chính là yêu cầu chuẩn thánh tu vi mới có thể đạt tới a. Thế nhưng Xem cái này Dương Tiễn tu vi, bây giờ cũng bất quá là đại la kim tiên mà thôi, có thể nào làm được việc này? Nhất thời ở giữa, mọi người cảm giác sâu sắc nghi hoặc, lại làm Dương Tiễn kinh thán không thôi. Đây là như thế nào pháp thuật? Lợi hại như thế, lại có thể sáng tạo một phương thế giới đi ra, cái này Dương Tiễn đến tột cùng là tu vi thế nào a? Quả nhiên không hổ là Trường Sinh cung đại đệ tử a, có thể làm việc người khác không thể làm, ta sa sa không kịp a. Văn Trọng cùng Ngao Quảng cũng là nhìn nhau, thôi cảm giác nghi tâm. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy giả diệp vô lý như thế thủ nháo tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tùy thời lao ra cùng hắn rằng co, dù cho là đánh không được, cũng muốn hắn biết trưởng sinh cùng đại sư huynh không phải có khả năng tùy ý chọn hắn. Tin tưởng làm như vậy, chính mình nhân hoàng cùng long hoàng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Cuối cùng sư huynh này đệ tình như thủ tục, Dương Tiễn cũng coi là bọn hắn nửa cái chủ tử. Hạo Thiên cũng là bị Dương Tiễn chiêu này làm động, cái này đại chó ngoại sẽ còn lợi hại như vậy thần thông. Chỉ là, Hạo Thiên sau khi hết khiếp sợ vẫn là lo lắng. Dương Tiễn cử động lần này tất nhiên là để người hai mắt tỏa sáng, nhưng mà cảnh giới tu vi còn tại đó, vừa xem hiểu ngay Dương Tiễn thủy chung là phần thắng nhỏ bé. Lo lắng đến tận đây, Hạo Thiên cũng là cân nhắc mà miệng. Chấm. Dương Tiễn quay đầu quan sát cao cao tại thượng Hạo Thiên, trong ánh mắt có chút oán hận. Liên la như vậy, ngươi chính là như vậy, cho tới bây giờ do do giữ dự dự, biết rõ Tây Phương giáo nhắm vào mình muội muội, lựa chọn nén giận. Hôm nay cũng là như vậy, Tây Phương giáo một cái đệ tử ngươi cũng muốn lo lắng trùng điệp. Thôi, ngươi Hạo Thiên không dám động người ta Dương Tiễn dám, ngươi Hạo Thiên không dám giết người, ta Dương Tiễn tới giết. Hạo Thiên bị cái này Dương Tiễn ánh mắt cho kinh đến, đang chuẩn bị nói chút gì. Dương Tiễn cũng liền thu về ánh mắt, trực tiếp bước vào cái kia một phương tiên điện. "Già Diệp, ngươi có dám đến đây đánh một trận?" Dương Tiễn âm thanh chậm chậm truyền đến, khí thế vô song, già Diệp nhất thời kinh nghi bất định, chấn kinh tại Dương Tiễn thủ đoạn, lo lắng hắn còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Chỉ là giờ phút này, cái kia có mặt chư tiên ánh mắt đều là hội tụ tại già Diệp trên mình, già Diệp cũng là đâm lao phải theo lao. "Hừ, già thân già quỷ mà tôi, nhìn ta như thế nào chừng mắt ngươi?" Già Diệp khẽ cắn môi, cũng là tiến vào bên trong. "Tỷ tỷ, ngươi liền yên tâm đi." Hàng Nga nhìn giao cơ lo lắng Vội vaa an ủi nàng, không có chuyện gì, ngươi lại nhìn xem liền tốt. Đang trên đường tới, giao cơ cùng Hằng Nga nói chuyện với nhau, ngược lại rất nhanh liền thành tỉ muội. Nghe lấy Hằng Nga như vậy an ủi, giao cơ khẽ gật đầu, chỉ là nhìn xem phương thế giới kia, vẫn như cũng là mặt ù mày chau. Không biết rốt cuộc chính mình nhị lang đến tụt cùng có thể có cái gì nắm chắc, cuối cùng đại La Kim Tiên giao đấu chuẩn thánh, cảnh giới đã là tuyệt đối nghiệt ép. Chương 174, Dương Tiễn không hổ là trưởng sinh môn hạ đệ nhất nhân. Giao cơ tuy là cảm thấy lo lắng, nhưng mà việc đã đến nước này, cũng là không thể làm gì chị có thể liên lạc nhìn biến hóa. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia trên bảo tòa Hạo Thiên, Hạo Thiên lòng có cảm giác, cũng là nhìn sang. Nhìn xem giao cơ trên mặt cái kia vung đi không được ưu sầu, Hạo Thiên không khỏi trong lòng đau xót. Chính mình năm đó không thể bảo vệ tốt muội muội của mình, hiện tại cũng phải xem lấy nàng vì mình hại tử lo lắng mà không đạt được gì sao? Hạo Thiên cảm thấy bị phẫn, đường đường thiên đế, dĩ nhiên liền người thân cận mình đều bảo hộ không được. Ta Hạo Thiên còn muốn cái này thiên đế tên tuổi làm cái gì? Ta Hạo Thiên còn muốn cái này thiên đỉnh có cái gì dụng? Thôi, Tây Phương giáo lấn ta như vậy Dương Tiễn nếu là có cái gì bất ngờ, ta cũng chắc chắn sẽ không để cái này ra diệp đi ra thiên đỉnh một bước. Trong lòng Hạo Thiên sắt ý hiện lên, đã hạ quyết tâm. Hạo Thiên thần tình nghiêm trọng, chính trọng hướng cái kia giao cơ cách xa gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Giao cơ thấm nhuần mọi ý, huynh trưởng lúc này cuối cùng là cường thế một đợt, có hắn nhìn xem, tất nhiên sẽ không để Dương Tiễn có cái gì sơ suất. Đạt được huynh trưởng cái này không tiếng động hứa hẹn phía sau, giao cơ cũng hơi cảm giác an tâm, ánh mắt đặt ở phương kia trong tiểu thế giới. Chỉ thấy cái kia trong tiểu thế giới Dương Tiễn cùng Gia Diệp lúc này phân lập hai bên, cách xa giằng co. "Dương Tiễn, ngươi chiêu này là thật để người kinh diễm, ta cũng không thể không vì đó sợ hai thằng phụ." Gia Diệp cảm thán tại Dương Tiễn thủ đoạn quỷ dị khó lường, lúc này cũng là không thể không nói một cái chữ phụ. "Vất quá, ngươi nếu là muốn dùng cái này thủ đoạn dọa lừa ta, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi thật là suy nghĩ nhiều." Gia Diệp tiếng nói xoay một cái, một trận lắc đầu. Hắn cảm thấy chính mình xem như suy nghĩ minh bạch, cái này Dương Tiễn bất quá là tại trước mắt bao người, không dám cự tuyệt chính mình tiêu chiến. Cuối cùng Hắn thân là trưởng sinh cung đại sư huynh, là trưởng sinh cung bộ mặt chỗ tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động đều rơi vào Hồng Hoang chúng sinh bên trong, quan hệ đến trưởng sinh cung danh dự. Nếu là phong thủ mà không chiến lười nói, trước không nói Hồng Hoang chúng sinh nhìn thế nào, chỉ là cái này nhân hoàng cùng long hoàng phái tới bộ hạ, liền nối cái này trưởng sinh cung đại sư huynh oán thầm không thôi. Cái này ném cũng không phải hắn Dương Tiễn một người mặt, vẫn là nhân hoàng cùng long hoàng mặt. Nguyên cớ, Dương Tiễn xử suất cái này không hiểu thủ đoạn, bất quá là muốn mượn cái này dọa lui chính mình thôi. Giả thân giả quỷ, không cần phải nói ư? Ha ha, phải không? ông, ta không nghĩ nhiều, là ngươi suy nghĩ nhiều." Dương Tiến nghe vậy cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Cái này Tây Phương giáo não bộ năng lực thật là cường đại, chỉ cần nhận định một việc, liền sẽ không ngừng mà đem có đồ vật hướng chuyện này dựa vào, tiếp đó đạt tới lựa mình rối người mục đích. Đối với người như vậy, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là đánh. Đánh tới bọn hắn chịu phục, đánh tới bọn hắn buông tha huyễn tưởng, nhận rõ hiện thực. Nhiều lời vô ích, già chiêu đi." Dương Tiến rời đến cùng cái này già điệp nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Dương Tiến cầm trong tay Khai Thiên thần phù, một thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, dập dờn đi ra, nháy mắt kích động đến phương thế giới này cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Một cú mạnh mẽ gió lốc ở chỗ này xoay tròn lưu động, trôi đến cây tối cắt đứt, hoang tàn. Tại trong cái gió lốc này, Dương Tiễn toàn thân tản mát ra lớn lao khí thế, đã một đũa bộ ra. Một chiêu kia đi nhanh quá gấp, uy thế kinh người, kéo theo lấy cái kia một cơn gió lốc thẳng tắp hướng ra diệp bay đi, thẳng đến ra diệp. Ra diệp hơi kinh hãi, cái này Dương Tiễn cảnh giới không thăng, lực lượng ngược lại có phần tăng mấy phần. Nếu là ở chính mình chưa từng đột phá thời điểm, đối mặt dạng này sát chiêu cũng thật là có chút đau đầu bất quá bây giờ nha, không gì hơn cái này. Phật môn kim thân, giúp ta kim cương bất hoại. Già Diệp hét lớn một tiếng, lập tức cả người toàn thân đắm chìm tại trong kim quang. Kim quang long lẫy, theo Già Diệp trên mình bộc phát ra, phụ trợ đến Già Diệp thần thánh vô cùng. Nếu là có cái kia dê đẳng sinh linh tại đây, e rằng nhìn thấy cái này kim thân liền sẽ nhịn không được ngay tại chỗ quỳ lạy, trực tiếp bị độ hóa. Kim thân hộ thể, Phật quang cửa hàng tan. Dương Tiến sát chiêu cũng tại Già Diệp kim thân Phật quang phía dưới im bặt mà dừng, hơi chút chỉ trệ phía sau, liền bao phủ tại Phật quang bên trong, lại vô tung vô ảnh. Ha ha, Dương Tiễn, ngươi liền bản lĩnh này." Gia Diệp cất tiếng cười to, "Nguyên lai like cái này Dương Tiễn thật là phô trương thanh thế mà tôi, như thế mình còn có cái gì sợ hãi?" Gia Diệp lập tức bạo phát uy lực, nhanh chóng cùng Dương Tiễn chiến tại một chỗ. Dương Tiễn bất quá là cố làm ra vẻ thôi, chính mình cơ hội báo thù ngay tại hôm nay. Dương Tiễn tự nhiên là không hề sợ hãi, cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ nên đón tiếp lấy. Chỉ là, cái kia Gia Diệp Kim Thân kiên cố vô cùng, dù là Dương Tiễn cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ, mỗi một kích đều là uy thế hủy thiên diệt địa, dĩ nhiên đều không thể phá vỡ cái này Kim Thân. Gặp tình hình này, vây xem chúng tiên cũng là một trận tở dài. Cuối cùng cảnh giới rõ ràng, cái này Dương Tiễn lợi hại hơn nữa cũng không phải giả diệp đối thủ a. Đúng vậy a, như vậy sát phạt chi thuật, nếu là cùng cảnh làm chiến, cái này giả diệp đã sớm hồi phi yên diệt. Đáng hận cái này Tây phương người, chỉ sẽ cảnh giới đệ người, Dương Tiễn lần này cũng là xúc động. Hạo Thiên giao cơ mấy người cũng là một mặt nặng nề. Không phải Dương Tiễn không góp sức, thực tế cảnh giới này so sánh rõ ràng, Dương Tiễn thua ở cảnh giới bên trên. Cũng may Dương Tiễn lúc này ỷ vào chính mình sát lực cùng khí thế, cũng là để gia diệp không cách nào tiến hơn một bước. Nhưng mà như vậy xuống dưới, thời gian càng kéo dài, Dương Tiễn chỉ sẽ càng ngày càng rơi vào thế bất lợi. Thôi, ta vẫn là chuẩn bị tốt tùy thời xuất thủ cứu hắn a. Hạo Thiên lắc đầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia tiểu thế giới, phòng bị bất ngờ phát sinh. Ha ha, Dương Tiễn, ngươi là không phá nổi ta kim thân, không nên uổng phí khí lực. Bên trong tiểu thế giới, gia diệp cất tiếng cười to, cười có thể xò so tùy tiện. Liên tiếp giao thủ, hắn đã vô cùng rõ ràng, Dương Tiễn thực lực so với lần trước có tăng lên, nhưng lại xa xa không phải mình bây giờ đối thủ. Không nói những cái khác, chỉ là cái này Kim thân hộ thể, Gia Diệp liền đứng ở thế bất bại. Bất quá không thể không nói, cái này Dương Tiễn thật sự là lợi hại, cái này sát chiêu liền chính mình cũng không thể không đỡ bộ. Nhưng mà, đợi đến Dương Tiễn kiệt lực tối điểm, chính mình liền có thể một lần hành động xoay chuyển càn khôn. Gia Diệp mừng rỡ không thôi, phản phất đã thấy chính mình báo thủ rửa hận một khắc này. Phải không? Dương Tiễn khinh thường nói, bất quá đáy lòng cũng không thể không thừa nhận, lấy chính mình bây giờ cảnh giới này, thật sự là cầm lấy Kim thân không thể làm gì. Đã như vậy, là thời điểm lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự Trong lòng Dương Tiễn nghĩ như vậy, lại nhìn cái kia già Diệp thời điểm, hơi hơi lắc đầu, thở dài. Vốn là muốn lấy đại La Kim Tiên cảnh giới cùng ngươi ở chung, đổi lấy cũng là ngươi như vậy tiểu nhân đắc chí. Được, vậy thì tốt, ta không giả, là thời điểm để ngươi ôn lại một thoáng trên đảo sơn sợ hãi. Nói xong, Dương Tiễn trực tiếp bước ra một bước. Roeng. Dương Tiễn khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, góc áo bị phồng lên lên, bay phất phới, có nhiều ý vị xem lấy già Diệp. Cái gì? Già Diệp nhìn xem cảnh giới lại không ẩn tàng Dương Tiễn, cực kỳ hoảng sợ. Chuẩn thánh. Không đúng. Nửa bước chuẩn thánh. Gia Diệp nhìn xem Dương Tiễn cảnh giới, kinh nghi bất định, giờ phút này dĩ nhiên là không tự chủ được lui về sau lùi. Nửa bước chuẩn thánh, đối ngươi còn con này chuẩn thánh, đã đủ. Xem chiêu. Dương Tiễn trực tiếp thôi động thần niệm, thi triển ra bản cổ khai thiên tam thức. Khai thiên tam thức chiêu thứ nhất, hủy diệt. Chờ một chút. A. Gia Diệp hoàng sợ nhìn xem cái kia mang theo lớn la uy thế sát chiêu, trong lòng đã không có ý chí chiến đấu, chỉ là Dương Tiễn nơi nào còn hắn, trực tiếp đánh xuống. Gia Diệp vội vã vận lên kim thân ngăn cản, lại không nghĩ một chiêu này vừa nhanh vừa mạnh. Trong nháy mắt liền đem cái kia kim thân trực tiếp đánh nát. Oành! Kim thân nghiền nát, thế đi không giảm, trực tiếp đánh tới già diệp. Già diệp mất đi kim thân, đã không cách nào ngăn cản. Lập tức, cả người trực tiếp bị từ tiểu thế giới đánh bay đi ra, rơi vào bên ngoài đại điện, không rõ sống chết. Chương 175: Dương Tiến trấn nhiếp chư tiền, trưởng sinh cung chủ, tới trước bái sơn. Cái gì? Ngoại giới, các vị tiên nhân bị bất thình lình một màn cho chấn kinh, lộ ra không thể tin biểu tình. Lại có thể một chiêu phá kim thân, trực tiếp đem cái này Tây Vương già diệp đánh bay. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, gia dịp kim cương bất hoại chi thân, vậy mà tại dưới một kích trực tiếp nghiền nát. Khó trách Dương Tiễn tự tin như vậy, nguyên lai đúng là nửa bước chuẩn thánh. Lúc này Dương Tiễn trên mình khí thế tăng vọt, cảnh giới lại không ẩn tàng, mọi người tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, nửa bước chuẩn thánh cùng chuẩn thánh ở giữa, vẫn là kém một cái tiểu cảnh giới a. Đây mới là Dương Tiễn trố đáng sợ, khó trách cái này gia dịp muốn nhảy vào cảnh giới bắt nạt người. Chỉ là, hiện tại xem ra, cái này Tây Phương gia dịp tính toán rất sâu, kết quả là vẫn là bị nhất lực phá vạn phát a. Mọi người kinh thán không thôi. Dù cho Dương Tiến là nửa bước chuẩn thánh, đối đầu chuẩn thánh gia dịp, cũng là vượt biên mà chiến. Như vậy rõ ràng so sánh phía dưới, Dương Tiến dĩ nhiên bằng một chiêu liền trực tiếp đem cái này Tây Phương gia dịp đánh đến bay ra đi. Trường Sinh cung đại sư huynh Dương Tiến, khủng bố như vậy. Văn Trọng cùng Ngao Quảng nhìn nhau, nhìn xem thần uy quần quần Dương Tiến, cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không hổ là đại sư huynh của Trường Sinh cung a. Đó là tự nhiên, nhân vật như vậy mới có thể trở thành nhân hoàng cùng đại sư huynh của Long hoàng đi. Bọn hắn không phải Trường Sinh cung người, nhưng mà ai cũng biết cái này nhân tộc cùng Long tộc. Bọn hắn Hoàng Đô là trưởng sinh cung đệ tử. La Lấy, nhân tộc cùng long tộc tuy là không phải trưởng sinh cung phụ thuộc, nhưng mà, người nào không biết cái này hai tộc là trưởng sinh cung bảo bọc. Bây giờ nhìn thấy trưởng sinh cung đại sư huynh như vậy kinh diễm chú tiền, Văn Trọng cùng Ngao Quảng tự nhiên là cảm thấy cùng có nguyên. Nhìn xem xung quanh cái kia từng cái chợn mắt hốc mồm tiên nhân, Văn Trọng cùng Ngao Quảng kìm lòng không được có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. "Uy, Tây Phương giáo, không đi nhìn một chút giả diệp chết không?" Có người mở miệng nhắc nhở. Tây Phương giáo đám kia tựa như bồn điều gỗ nặng đồng dạng đệ tử. Giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Tôn giả, bọn hắn hậu tri hậu giác mà kinh ngạc tốt lên một tiếng, co càng liền chạy ra ngoài. Các vị tiên nhân cũng là một mặt hiếu kỳ theo sát đi lên, nhìn một chút cái này Tây Phương Già Diệp chết chưa. Hạo Thiên nhìn xem chúng tiên tối lui, trên mặt vẫn như cũng là một mặt chấn kinh. Cũng là không thể tưởng được cái này đại chó ngoại lại còn cất giấu như vậy thủ đoạn, hù dọa đến ta a. Hạo Thiên nhẹ nhõm đồng thời, vẫn như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiễn tất nhiên là ẩn giấu tu vi, đợi đến cuối cùng cho phép trọng kích. Thế nhưng vô luận nói như thế nào, Cảnh giới vẫn là có khoảng cách. Cái này Tây Phương Già Diệp vẫn là bị vượt biên mà đấu, trực tiếp bị hoành bay ra đi, một chiêu liền đã định phía dưới thắng bại. Cái này Dương Tiễn quả thực lợi hại, không hổ là đại sư huynh của Trưởng Sinh cung a. Hạo Thiên đối Dương Tiễn là có chút tán thưởng, cũng là hết sức cao hứng. Như vậy Dương Tiễn cường đại, lại cùng chính mình có một mối liên hệ tại. Chính mình cũng có lẽ tìm cái cơ hội thích hợp, trực tiếp cho hắn phong chính giữa, tuyển nhập ở trong Tiên đỉnh. Tin tưởng có Dương Tiễn tại, chính mình Tiên đỉnh cũng có thể cùng Trưởng Sinh cung đi chung đường, hợp tác một phen. Như vậy, chỉ là Tây Phương giáo, nợ mới nợ cũ luôn có thành toáng này. Về phần gia diệp sống hay chết, chính hắn đi khiêu khích nhân gia bị đánh chết, quản ta Thiên Đình chuyện gì? Đó là Trường Sinh cung đại sư huynh làm, các ngươi có gan liền đi tìm Trường Sinh cung. Lúc này chúng tiên thể tụ ngoài cửa, nhìn xem Tây Phương giáo đem cái kia già diệp đỡ dậy. Già diệp tuy là không chết, nhưng mà giờ phút này cũng là không dễ chịu, vết thương trọng chất, miệng cứng treo một hơi. Tôn giả, ngươi thế nào? Đệ tử Tây Phương giáo vội vã lên tiếng hỏi, bối rối không thôi. Đi. Già diệp khó khăn phun ra một chữ, kèm thêm lấy một đống máu tươi. Đệ tử Tây Phương giáo nghe xong, nhìn xem thần tình kia khác nhau chúng tiên, đáy lòng sợ hãi. Vạn nhất cái này Dương Tiễn phải nổ cổ tận gốc làm cái gì? Mạnh nhất gia diệp cũng không là đối thủ, bọn hắn đi lên cũng là trò không a. Hiện tại cũng không dám lưu thêm, mang theo gia diệp trực tiếp trốn đi thật xa. A, thua đến vẫn là trước sau như một gấp, chạy đến vẫn là trước sau như một nhanh a. Lúc này, Dương Tiễn cũng từ tiểu thế giới xuất thủ, thuận tay thu hồi tiểu thế giới. Nhìn thấy đệ tử Tây Phương giáo mang theo gia diệp chạy trốn, cũng không có ngăn cản. Hôm nay dù sao cũng là bản đạo đại hội. Nếu là Tây Phương Già Diệp tại đây vẫn là, cái kia ngồi tại cao vị bên trên cái vị kia cũng xử lý không tốt. Tính toán, cho mẫu thân một cái mặt mũi mà thôi, cũng không phải vì ngươi Hạ Thiên suy nghĩ." Dương Tiễn nhìn một chút Hạ Thiên, trong lòng nghĩ như vậy. Phía bên kia, giao cơ cùng hàng Nga đã tiến lên đón, vây quanh Dương Tiễn trái xem phải xem, lo lắng hắn rơi xuống, cái gì thường thế. Hạ Thiên lắc đầu cười khổ, Dương Tiễn không có thừa thắng truy kích, thủy chung là cho mình một bậc thang, cái này tự nhiên để hắn cao hứng. Chỉ là cái này chó ngoại đối chính mình, vẫn như cũng là lạnh lùng như băng, một mặt địch ý bộ dáng quả thực đệ người không thể làm gì. Lúc này chúng tiên xem xong xong đệ tử Tây Vương giáo chạy trốn tư thế bay hùng, cũng là hài lòng trở về trong đại điện. Đi qua dương tiến thời điểm, mọi người đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, lại đều nhịn không được hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Thế nào, còn có ai muốn thử thử một lần sao? Chúng tiên nghe vậy, vội vã bước nhanh đi trở về chỗ ngồi của mình thành thành thật thật ngồi xuống, không ai dám tiếp những lời này. Thử một chút liền thử một chúng ta. Cái này dương tiến nửa bước chuẩn thánh đánh đến chuẩn thánh chật vật mà chạy, bọn hắn cũng không muốn lấy mạng đi nghiệm chứng dương tiến cường đại. Khô khụ. Cái kia cứ như là đã không có việc gì, mọi người đều trở về chỗ ngồi a. Hạo Thiên vội vã đứng dậy, bàn thảo đại hội bắt đầu. Người tới, nhanh lên bàn thảo. Hạo Thiên liên tục không ngừng phân phó lấy các tiên nữ dâng lên bàn thảo lĩnh tụ, sợ cái này đại cháo ngoại giết đến hưng khởi, đem cái này chính mình mời tới các vị tiên nhân trực tiếp làm thịt. Dạng kia sẽ ở hồng hoang tạo thành ảnh hưởng gì không cần nói cũng biết, nếu thật là cái kia, cùng Dương Tiễn tháng riêng cạo đầu khác nhau ở chỗ nào? Hạ giới. Trần Trường Sinh mang theo Bích Tiêu cùng hai cái tiểu đệ tử, đã vượt qua Bất Chu Sơn, đi tới Tây Phương. Trần Trường Sinh cũng không có lại phí chuyện gì, trực tiếp vận dụng đại thần thông, đem mọi người cùng nhau truyền tống đến trên linh sơn. Nếu là muốn tới tìm cái này Tây Phương Nhị Thánh Luận đạo, chính mình liền chính đại quang minh một điểm. Tây Phương trên linh sơn, Trần Trường Sinh đám người vừa xuất hiện, nháy mắt liền bị để mắt tới. Dừng lại, các ngươi người nào, cả gan xông vào Tây Phương Thánh điện? Một tôn kim tiên xuất hiện, ngăn trở bọn hắn đừng đi, thần sắc bất thiện. Đây là Tây Phương Thánh điện. Tôn Hoàng Vũ A. Đắc Kỷ nhìn xem linh khí này cần cuối Tây Phương, nhịn không được mở miệng nói. Liên La chính là Liên cái này cũng xứng đáng thánh địa. Holo tự nhiên là lấy chính mình sư tỷ như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần sư tỷ cao hứng, chính mình liền có ăn không hết kẹo Holo, chẳng phải là ư. Bích Tiêu một mặt bất đắc dĩ, các ngươi liền như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Quả nhiên, nghe nói như thế phía sau, cái kia Kim Tiên diện mục dữ tợn, tức giận vô cùng. Càn rỡ, cũng dám đối Tây Phương như thế bất kính, cho bản tôn chết. Hừ. Không chờ cái kia Kim Tiên xuất thủ, Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra khí tức cường đại. Theo sau vung lên ở giữa, trực tiếp đem cái kia Kim Tiên trấn sát hóa thành tro bụi. Khí tức cường đại giờ phút này càng là không có chút nào ẩn tàng phát ra, trùng trùng địa địa, trực tiếp trấn áp toàn bộ linh sơn. Đồng thời, một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng tại Tây Phương đại địa, để vô số sinh linh vì đó run rẩy. Trường Sinh cung chủ, tới trước Bái Sơn. Chương 176, giữa thiên địa này không phải chỉ có 6 vị thánh nhân sao? Trong chốc lát, Tây Phương chấn động. Trên linh sơn, ngay tại Tuyết giáo Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nghe được cái kia một tiếng Bái Sơn ngữ điệu, nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Trường Sinh cung chủ Cái này sát thần làm sao tới ta Tây Phương chi địa? Hai vị thánh nhân hai mặt nhìn nhau, cái này Trường Sinh cung chủ dĩ nhiên tới Tây Phương ngăn cửa. Nhìn thấy hai vị thánh nhân thần sắc không tốt, phía dưới đệ tử cũng là một mặt chấn kinh. Trường Sinh cung chủ, đây là cái gì tồn tại, cũng dám tại trên địa bàn của Tây Phương giáo ta như thế nói lớn không ngượng. Đúng đấy, như vậy cả gan làm loạn, chờ sau đó thánh nhân liền đi chụp chết hắn. Bọn hắn Tây Phương giáo tuy là ở linh khí đắc nghèo, nhưng mà có hai vị thánh nhân tọa trấn, ở chỗ này là một nhà độc đại. La lẽ như vậy dám ở trên linh sơn la to người, chủ yếu không có Nếu có, mộ Phần Thảo cũng không biết lớn lên nhiều cao. La Lấy, đệ tử Tây Phương giáo đều là giờ phút này đều là một bộ lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem người đến kia ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Bởi vì dù sao người tới rất nhanh liền sẽ trấn áp, chính mình dạng này cũng có thể tại thánh nhân trước mặt tranh thủ một cái ân tứ tốt. Chuẩn Đề đạo nhân nghe đám đệ tử này như vậy lời nói, hiện tại bàn tay mơ hồ rung động, nhìn không được liền muốn xuất thủ diệt đám này trời cao đất rộng ra hỏa. Tiếp dẫn đạo nhân thấy vậy, nhẹ nhàng đưa tay, đè xuống chuẩn Đề đạo nhân cái kia dục dịch bàn tay. Tính toán, bọn hắn cũng không biết trong cái này lợi hại Hà Tất cùng bọn hắn tính toán. Cuối cùng, như loại này tầm ý lớn la hét, bất quá đều là một chút không rõ chân tướng đệ tử. Bọn hắn cực ít ra ngoài du lịch, một mực ngốc ở trong Tây Phương giáo tu hành. Còn đám trầm tại tiếp dẫn chuẩn đề cho bọn hắn miêu tả, Tây Phương giáo mọi việc đều thuận lợi trong mộng đẹp. Tiếp dẫn đương nhiên sẽ không nói lên Tây Phương giáo những cái kia bại trận sự tình, chuẩn đề càng sẽ không nói minh hóa thân liên tiếp bị phơi. Chân chính biết những chuyện này hạch tâm đệ tử, giờ phút này đều là một mặt ngưng trọng, yên lặng không lời. Trường Sinh cung chủ uy danh tại Hồng Hoang truyền đến vốn sao, Trường Sinh cung cũng lạ như mặt trời ban trưa. Cái này Trường Sinh cung chủ lần này tới trước, tại Tây Phương trên Linh Sơn lớn tiếng như thế hô to, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Chỉ là, nên làm gì ứng đối? Bọn hắn cũng là tuyệt đối chen miệng vào không loạn. Cuối cùng, cái này Trường Sinh cung chủ thế nhưng có không thua kém thánh nhân vĩ lực, nghe nói đã là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Thôi, cùng những người này tính toán cũng là vô ích, vẫn là ngẫm lại nên làm gì ứng đối a. Chuẩn Đề đạo nhân buông tay xuống, hận hận nói lấy. Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lập tức lại tràn đầy ưu sầu. Tây Phương giáo cùng Trường Sinh cung chủ mặc dù không có trực tiếp đối địch, thế nhưng đệ tử hắn sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều có tham gia. Đồng thời đều là đứng ở trên đối lập. Cái này Trường Sinh cung chủ hôm nay tới trước, chẳng lẽ là làm chính mình đệ tử giải toán tê hoan, tới Tây Phương giáo tham? Nếu như là dạng này ngược lại dễ làm, nhiều nhất liền ném mấy món linh bảo ra ngoài, coi như là bố thí một phen, đủ để lắng lại việc này. Liền sợ cái kia Trường Sinh cung chủ chuyện bẽ xé ra to, công phu sư tử mà a. Tính toán, người khác đều đi tới cửa, trước hết đi gặp bên trên một mặt nói sau đi. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài, Nếu như có thể, hắn thật không muốn gặp cái này Trường Sinh công chủ. Chỉ là bây giờ, nhân gia đều tìm tới cửa, chính mình tránh mà không thấy lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia Trường Sinh công chủ lưu lấy điểm ấy không tha, làm miêu đồ lớn. Cuối cùng, Trường Sinh công chủ chính là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tu vi, cùng thánh nhân địa vị tương đối. Bọn hắn còn thật không dám tùy tiện phái người đệ tử cái gì đuổi, trực tiếp liền chọc giận vị tồn tại này. Hừ, cũng được, chúng ta liền muốn xem hắn hôm nay muốn chơi trò gian gì. Trần Đế đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đã biến mất tại trên đài cao. Tiếp dẫn đạo nhân thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, cũng là tán đi thân hình. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại linh sơn ở dưới chân núi. Chính là cái kia Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Giờ phút này, bọn hắn vẻ mặt tươi cười như là đông hoa đồng dạng nở rộ, xa xa liền hướng Trần Trường Sinh chào hỏi. Trường Sinh đạo hữu. Bộ dáng kia thật giống như nhiều năm không thấy bằng hữu, đương nhiên đến thăm bái phòng đông dạng vui sướng. Dù cho là chuẩn đề đạo nhân, mới vừa nói đến hung ác, giờ phút này cũng là một mặt mừng rỡ dáng dấp. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Trong thấy hai vị thánh nhân bộ dáng như thế, Đệ tử Tây Phương giáo chấn động vô cùng. Hai vị này chính là Tây Phương thánh nhân, địa vị vô cùng tôn quý, thực lực siêu việt hồng hoang. Đường nói là đích thân tiếp khách, coi như muốn gặp bọn hắn một mặt cũng là hi vọng xa vời. Bây giờ, chẳng những tự mình đến đến phía trước sơn môn nghênh đón, còn làm ra thái độ như thế, quả thực quá để người khó có thể tin. Đệ tử Tây Phương giáo ánh mắt nháy mắt rơi vào cái kia Trần Trường Sinh trên mình, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ người này cũng là thánh nhân? Cuối cùng, giữa thiên địa này, có thể để hai vị thánh nhân như vậy, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể. Thế nhưng Giữa thiên địa này không phải chỉ có 6 vị thánh nhân sao? Đệ tử Tây Phương giáo thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngoại trừ Tam Thanh nữ hoa Tây Phương nhị thánh bên ngoài, làm sao có khả năng còn có thánh nhân? Những cái kia hạch tâm đệ tử gặp đám người này ngu rốt như vậy, thật sự là nhịn không được lắc đầu thở dài, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Loại này hết ngồi đáy giếng hả người, thật sự là khẹn cùng làm bạn a. Đám người này ngây thơ vô trí, căn bản không biết rõ Hằng Hoang bây giờ tình thế. Bây giờ tại trong Hằng Hoang, cái này Trường Sinh cung chủ thế nhưng chạm tay có thể bọn đại nhân vật. Đừng nhìn Tây Phương nhị thánh hiện tại vẻ mặt tươi cười bộ dáng, lộ ra cực kỳ cao hứng. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại liền là tại nhảy múa trên lư dao, thôi không cẩn thận liền sẽ làm Tây Phương Giáo đưa tới họa lớn ngập trời. Tính toán, vẫn là nhìn một chút hai vị thánh nhân ứng đối ra sao a? Nếu có cái gì bất ngờ, vẫn là thay đường ra a. Đám này bị ký thác kỳ vọng hạch tâm đệ tử, bởi vì Trường Sinh cung chủ uy danh, dĩ nhiên đã kìm lòng không được bắt đầu nghĩ đến mặt khác trao đổi đường ra. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nơi nào muốn lấy được, bọn hắn ở phía trước gian nan đứng đối, đằng sau đã là lòng người bàng hoàng. Giờ phút này, Hai vị thánh nhân vẫn là bảo trì mặt môi tràn đầy mỉm cười, đã đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh. "Đạo Hưu đến tận đây, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, để ta Tây Phương chi địao tràn ngập vinh quang, chúng ta thật là mừng rỡ a." Tiếp dẫn đạo nhân đi đầu mở miệng, biểu đạt đối Trần Trường Sinh đường xa mà đến nhiệt liệt hoan nghênh. Cái kia một mặt nụ cười chân thành, nếu không phải Trần Trường Sinh biết rõ cách làm người của bọn hắn, còn thật sự cho là chính mình gặp được bạn cũ. Tiếp dẫn đạo nhân tiếng nói vừa ra, chuẩn đề đạo nhân cũng là tiếp lời đầu. "Đúng vậy a, Tây Phương cần cối, nghèo nàn vô cùng, Đạo Hưu vạn kim chi khu đến đây." không biết có gì muốn làm. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ ràng cái này Trưởng Sinh cung chủ tại sao tới cái này Tây Phương Linh Sơn, không phải liền không biện pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Lượng kiếp sắp nổi, Tây Phương giáo chế định một đống lớn kế hoạch, cũng không hi vọng tại thời khắc mấu chốt này phô tạm. Có thể cùng bình giải quyết việc này, tự nhiên là Tây Phương hai vị thánh nhân lựa chọn hàng đầu. Cuối cùng, chúng ta Tây Phương giáo cũng không phải cái kia ưa thích chém chém giết giết người a. Hai vị thánh nhân đối sơn môn cái kia một đống cặn bã làm như không thấy, bất quá là chỉ là một cái người giữ cửa, mất liền mất. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo trụ Tây Phương cửa chính. Chân Trương Sinh Dương mắt nhìn một chút Tây Phương Nhị Thánh, bọn hắn vẻ mặt tươi cười bộ dáng, để hắn không lý do nhớ tới kiếp trước những cái kia tinh anh tiêu thụ. Đều là như vậy không khỏi như quen thuộc, đều là như vậy đem người bán đi còn để người giúp bọn hắn kiếm tiền. Bản tôn hôm nay tới đây, chỉ vì một người." Chân Trương Sinh chậm chậm mở miệng nói ra. "Chương 177, vậy ta lãnh giáo một chút, hai vị Phật pháp như thế nào a?" "Là một người." Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nghe lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hai vị thánh nhân nhìn nhau, khó mà nhận ra lúc đầu, nháy mắt liền thấm nhuần mọi ý, minh bạch hai bên ý nghĩ. Nếu như Trần Trường Sinh thật là tìm người kia lời nói, chuyện hôm nay e rằng không thể tiễn. Hiện tại, hai vị thánh nhân đều là một bộ ngạc nhiên dáng dấp, biểu thị không rõ Trần Trường Sinh ý nghĩ. Tiếp đó, Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng lấy lại tinh thần bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta Tây Phương lớn, đệ tử đâu chỉ ngàn vạn. Đạo Hưu muốn tìm người, không biết rõ ngươi nói tới ai. Nhìn xem Tây Phương Nhị thánh giả vừa ngây ngốc bộ dáng, Trần Trường Sinh không khỏi đến cảm thấy buồn cười. Mọi người đều lòng biết rõ sự tình, nhất định muốn như vậy bị thay mà đi trùng trùng. Hiện tại cũng không còn đi theo Tây Phương Nhị Thánh Giả vờ giả vịn, làm cái gì cố nhân vui tương phùng chẳng cảnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bản tọa muốn tìm người, hai vị cũng là biết đến, tuyệt đối quen thuộc. Người kia liền là Trường Sinh cung đại đệ tử Dương Tiến huynh trưởng, Dương Dao. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ánh mắt giao hội, quả nhiên sao, cái này Trường Sinh cung chủ hôm nay tới trước, liền là tìm cái kia Dương Tiến huynh Dương Dao. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, chuẩn đề đạo nhân nháy mắt minh bạch. Cũng là muốn để Trường Sinh đạo hữu thất vọng. Lần này sợ là muốn tay không mà qua. Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu, bộ dáng có chút tiếc lỗi, thở dài. Căn cứ bản tôn chỗ biết, ta đệ tử Tây Phương giáo Thiên Thiên vạn vạn, cũng là không có một cái nào gọi Dương Dao, thật sự là xin lỗi. Ha ha. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cười ha ha. Trang, tiếp tục giả vờ, nhất định muốn ta đem ngươi Tây Phương giáo đối giao cơ mưu tính 1 năm 10 nói ra không thể. Vẫn là muốn đem giao cơ tìm tới, cùng bọn hắn tới cái đối chất nhau. Loại này giả điên đóng vai ngốc, háng Trừng Minh Bạch giả bộ hồ đồ, tiếp đó trong lòng đem người khác đều làm ngu ngốc hành động nhất nhận người chán ghét. Hết lần này tới lần khác người như vậy nơi nơi đều là vẻ mặt tươi cười, thiện chí giúp người bộ dáng, để người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì xuất thủ lý do. Bất quá, Chân Trường Sinh đối cái này Tây Phương Nghị Thánh hoàn toàn không có hảo cảm, căn bản là không có khả năng quan tâm nhiều như vậy, hiện tại sắc mặt trực tiếp âm lên xuống. "Đạo hữu, ngươi xác định không giao ra người này, liền như vậy lừa gạt tại ta." Chân Trường Sinh ngữ khí có chút không tốt, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trong lòng run lên, cái này Trường Sinh cung chủ sẽ không thật vì vậy mà động thủ đi. Hắn đến cùng là thật muốn tìm cái kia Dương Tiễn huynh trưởng Dương Dao, vẫn là chỉ là vì mình xuất thủ tìm cái lý do. Tây Phương Nghị thánh kinh nghi bất định, không biết cái này trưởng sinh cung chủ trong lòng đến tụt cùng là nghĩ như thế nào. Đạo hữu a, không phải ta giao không giao vấn đề, là ta có hay không có vấn đề a. Trần Đế đạo nhân một mặt dáng vẻ đắn đo, ngữ khí cũng lộ ra có chút ấy nãy. Không tin ngươi hỏi một chút sư huynh của ta liền biết, chúng ta mới quen đã thân, lại gặp như thân. Như vậy như vậy, bản tọa làm sao có khả năng, bởi vì một cái căn bản không tổn tại người, mà cùng đạo hữu chờ ngại đây. Đạo hữu Đạo Hưu nghe vậy, cũng lả liên tục gật đầu. Không tệ, lão sư đệ nói tất cả là thật. Ta trên Tây Phương giáo, thật vô đạo bạn muốn người, đạo hữu chớ có tin vào người khác lời đồn a. Dương giao chính xác là có, hơn nữa là bọn hắn Phật môn và tử. Chỉ là, cái này dương giao chính là bọn hắn hao tổn tâm cơ, không tiếc buốc lên đắc tội hảo thiên nguy hiểm như đổ mã qua. Nếu như liền như vậy trực tiếp giao ra, nhóm người mình bận rộn một phen là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhàn rỗi không chuyện gì làm gì? Không lợi không dậy sớm, nhóm người mình như cơ quan này tính toán tường tận, tự nhiên là cái này dương giao vô cùng trọng yếu chính là tương lai trọng yếu một bước. Trường Sinh cung chủ tất nhiên là thực lực cường đại, thế nhưng cũng không thể bởi vì hắn mấy câu liền từ bỏ Tây Phương giáo kế hoạch. Thực tế không được, vẫn là ném mấy món linh bảo ra ngoài hao tại ngăn thai nạn a. Tây Phương Nghị Thánh trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng theo bọn hắn nghĩ, Trường Sinh cung chủ hôm nay có lẽ là thật chịu đệ tử phó thác, tới tìm cái kia Dương Tiễn huynh trưởng Dương Dao. Nhưng mà, chính mình liệu chết không nhận, hắn cũng là không thể làm gì. Thò tay không đánh người mặt tươi cười, chính mình đã như vậy hạ thấp tư thái, hắn làm sao có ý tứ động thủ. Mọi người đều là có địa vị người có thân phận Đi Hoàng Hoàng, chung quy là muốn nói một chút quy củ đi. Đến lúc đó, tặng hắn mấy món bảo vật, đem hắn lễ nghi đưa ra cảnh, mọi người coi như chẳng có chuyện gì phát sinh liền tốt. Trần Trường Sinh nhìn xem Tây Phương Nghị thánh chuyện cho tới bây giờ, còn như vậy ngu xuẩn mất hồn, tập trung tinh thần làm cái kia mụ tịt không biết bộ dáng, đáy lòng hỏa khí cũng là đi lên. Tốt, rất tốt. Trần Trường Sinh giận quá thành cười, cảm thấy chính mình lại cùng hai vị này nói tiếp, chỉ sẽ đem mình nín thành nỗi thương. Hai vị nếu là khăng khăng như vậy, như thế hôm nay bạn tôn liền tới lăng giáo một chút, hai vị Phật pháp như thế nào a? Trần Trường Sinh không có ý định cùng hai cái này dối trá gia hỏa nói nhảm. Mặt mũi là lưu cho có nhu cầu người, Tây Phương hai vị này hiển nhiên không cần. Dù cho cái này Tây Phương Nghị thánh lộ ra khách khí nữa, bọn hắn đã không giao ra dư dạo, chính mình cũng không có tất yếu cùng bọn hắn trang khách khí. Trần Trôn mắt nói lời bịa lại người, trực tiếp đem mắt hắn đánh mù liền tốt. Trong chốc lát, Trần Trường Sinh khí thế trên người trực tiếp bộc phát ra, thần uy cuồn cuộn, uy áp nháy mắt trấn áp toàn bộ Tây Phương Linh Sơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Phương Linh Sơn chi địa cuồng phong gào thét, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, trên trời ngàn vạn lôi đình lập loé vận sức chờ phát động. Chờ một chút, Đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Đạo hữu, chúng ta lấy thành đối đãi, ngươi như vậy thật là quá mức a. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Sinh, không thể tưởng được hắn lại có thể như vậy quả quyết trực tiếp, một chút cũng không để ý tới hai bên thánh nhân mặt núi. Chúng ta đã như vậy làm dáng, ngươi Trường Sinh cung hạ tất khinh người như vậy. Mọi người đều là thiên địa đỉnh tiêm nhân vật, bởi vì một người đi lưu vấn đề, vậy mà như thế rơi ta Tây Phương giáo Tây Phương nhị thánh mặt núi. Đã như vậy, ngươi làm 1 một, ta làm 15. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hận hận nhìn xem Trần Trường Sinh, tức giận vô cùng. Hiện tại cũng là là trực tiếp bạo phát bản thân như thế, hai đạo lực lượng trực tiếp cửa hàng tản ra đi, chống lại Trần Trường Sinh cái kia thấu trời uy áp. Trong chốc lát, trên trời ba đạo khí tức cường đại xuất hiện, bao phủ toàn bộ Tây Phương chi địa, uy thế trấn người, đâu chỉ nhìn vào mà rậm. Thánh nhân xuất thủ, dẫn động hồng hoang dị tượng. Bất quá trong chốc lát, Tây Phương chi địa liền tựa như tận thế đồng dạng, thiên hồn địa ám. Không thấy một tia sáng, tựa như cái kia ảnh đen, đen trắng đồng dạng. Hết thảy đều bao phủ tại một mảnh màu xám bên trong, mất đi sắc đẹp. Đồng thời, cái kia trên bầu trời đã là mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuốn quện, phảng phất sau một khắc liền hạ xuống thiên phạt tai nạn. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng tại lúc này một trận lay động, hình như cũng tại lúc này cảm thấy bất an. Nháy mắt, Hồng Hoang tất cả đại năng lão tổ đều cảm nhận được phương này dị tượng, ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn, nôn nhịp ngẩng đầu, tác động thần niệm mà nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Tây Phương, Tây Phương chi địa thế nào hủy sạch? Tây Phương giáo đang làm gì? Thế nào sẽ có như vậy kinh thiên biến đổi lớn? Nhìn thấy cái kia Tây Phương chi địa mất đi màu sắc, Vạn vật đều bao phủ tại một mảnh màu xám, tất nhiên là nhộn nhịp cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này Tây Phương Chi Địa, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Chương 178, Tây Phương Chi Địa, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đây là phát sinh cái gì? Tây Phương dị tượng, toàn bộ thế giới đã rơi vào một mảnh màu xám bên trong, vạn vật tịch diệt, phảng phất tồn tại ở bức họa bên trong cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Tây Phương đại địa dị biến, ngáy mắt liền là dẫn dắt các phương đại năng lão tổ trái tim. Thân nghiệm ùn ùn kéo đến, tràn vào Tây Phương Chi Địa. Chơ nhìn thấy Tây Phương trên linh sơn, chỉ thấy cái kia Tây Phương nhị thánh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tại phía trước sân môn, chính giữa toàn bộ tinh thần đề phòng xem lên trước mặt mấy người. Mọi người không khỏi đến nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào. Tây phương giáo bị người dẫn đội bức sân môn. Không đúng, giữa thiên địa này, sẽ có người nào như vậy không biết sống chết, như toàn đi khiêu chiến thánh nhân. Thế nhưng, xem cái này tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, sắp mặt hai người khó coi à. Há lại chỉ có từng đó là không dễ nhìn à, quả thực là cực kỳ khó coi, kém chút cực điểm. Ai có thể nghĩ tới cái này, Trần Trường Sinh thật một lợi không hợp liền xuất thủ, trực tiếp trấn áp Tây Phương Linh Sơn. Nó như vậy động thủ liền động thủ, nào có một chút thánh nhân phong phảng a. Thái độ như thế, làm việc hoàn toàn không có cố kỵ, không có chút nào thánh nhân uy lực, cái này Trường Sinh cung chủ cũng bất quá là đồ có thánh nhân chi lực mà thôi. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân giờ phút này trong lòng oán thầm không thôi, cái này Trường Sinh cung chủ coi là thật không biết rõ thân phận mình địa vị sao? Thánh nhân tại sao có thể như vậy tùy tiện động thủ, chẳng phải là làm trò cười cho người khác? Chỉ bất quá giờ phút này Trần Trường Sinh đã động thủ, bọn hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể liên thủ chống lại. Cảnh tượng như vậy rơi vào cái kia hồng hoàng nhiều đại năng lão tổ trong mắt, càng là khiếp sợ không thôi. Cái này người trước mắt, đến tột cùng là nhân vật ra sao? Dĩ nhiên để Tây Phương Nghị thánh thận trọng như thế đối đãi. Trong bắt cảnh cung, Thái thượng thánh nhân đôi mắt mở to nhất, lấy hắn đạo pháp sâu, tự nhiên chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra Trần Trường Sinh trên mình cái kia đặc biệt đạo vận. Nhìn xem Trần Trường Sinh cái kia bạch tí tung bay dáng dấp, Thái thượng thánh nhân không khỏi đến cảm khái. Quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Cái này Trường Sinh cung chủ quả nhiên là gần đây vùng dậy đại nhân vật, như vậy phiêu nhiên, di thế mà độc lập. Hôm nay chính mình cuối cùng là nhìn thấy Trần Trường Sinh hình dáng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Chỉ là, Trường Sinh cung chủ dạng này đường xa mà đi, đi cái kia Tây Phương chi địa làm gì? Thái thượng thánh nhân không khỏi nghi hoặc, cho dù là Trường Sinh cung cùng Tây Phương giáo có lớn lao thù hận, cũng không nên như vậy tùy tiện làm việc, trực tiếp đánh lên Tây Phương. Cái này vạn nhất vô ý, không những chiếm không được bất luận cái gì tiếng nghi, ngược lại hại đến chính mình thân tử đạo tiêu, việc gì mà phải tự làm khổ mình đi ư? Trường Sinh cung chủ. Xiển giáo Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh nghi bất định, nhìn xem cái kia cùng Tây Phương Nhị Thánh rằng có Trần Trường Sinh. Mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy Trần Trường Sinh hư thực, nhưng mà cơ hồ có thể kết luận đây cũng là cái kia một mực dấu đầu lộ đuôi Trường Sinh cung cung chủ. Cuối cùng, tại cái này trong hồng hoang, có khả năng chống đỡ hai vị thánh nhân uy áp, thậm chí còn có thể cùng hắn ngang tài. Loại trừ thánh nhân bên ngoài, người nào có khả năng làm đến việc này? Thánh nhân khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thanh nhị sở sao, loại bỏ người khác bên ngoài, còn lại kết quả là không cần nói cũng biết. Loại trừ vị này nghe nói đã bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trưởng Sinh cung chủ, còn có thể làm người nể muốn. Chỉ là, không biết rõ cái này Trưởng Sinh cung chủ vì sao đột nhiên đánh lên Tây Phương. Đệ tử Trưởng Sinh cung cùng Tây Phương giáo, chủ yếu đều có ân oán, cũng trách cái kia Tây Phương giáo khắp nơi châm ngòi thổi gió, mỗi một lần đều hướng đệ tử Trưởng Sinh cung trên mình đụng. Cái này Trưởng Sinh cung vô cùng bao che cho con, cùng Tây Phương ở giữa đại chiến không thể tránh khỏi, sớm muộn sẽ phát sinh. Chỉ là như vậy, dựa vào cái dũng của thất phu, tìm cái kia Tây Phương giáo phi toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi đến ha ha cười lạnh vốn là cảm thấy cái này trưởng sinh cung chủ là cái nhân vật đủ để ảnh hưởng hồng hoang xu thế. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy đi. Như vậy như vậy, tự nhiên rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi hơi thất vọng đồng thời, càng nhiều hơn chính là chán đậy buồn rỡ. Đã người này làm như thế sự tình không nói bố cục, không có chút nào quy hoạch, cũng bất quá là chỉ có lực lượng mà thôi. Phía trước mình còn lo lắng người này xuất hiện sẽ núng tay lượng kiếp sự tình, ảnh hưởng xiển giáo kế hoạch. Bây giờ nhìn tới, cũng là suy nghĩ nhiều. Thiên cơ chỗ lộ ra, lượng kiếp rơi vào cái kia đại thương nhân hoàng trên mình. Người này là đệ tử trưởng Sinh cung. Trước đây, chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, tính toán vòng qua người này. Hiện tại nhìn cái này Trường Sinh cung chủ như vậy phong cách hành sự, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm thấy có cơ hội có thể tìm ra. Người mãng mặc cho người mãng, ta tự cóưu kế mọi loại. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt rơi vào phía trước Lin Sơn, lần đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình đệ tử Bích Tiêu, kinh ngạc không thôi. Cái này Bích Tiêu không cố gắng chờ tại Tam Tiên Đạo, chạy đến Tây Phương xem náo như gì? Thật là không hiểu chuyện a, nha đầu này. Thông Thiên giáo chủ có chút không thích. Bây giờ Tây Phương dung chuyện, chính mình e rằng muốn xuất thủ kiếm người, cứu đệ tử này. Chỉ là, chờ ánh mắt nhìn thấy cái kia rằng có ba vị thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngừng lại. Cái này, người kia dĩ nhiên lấy sức một mình chống lại Tây Phương nhị thánh. Thông Thiên giáo chủ hơi suy nghĩ, một cái tên tự nhiên mà lại xuất hiện tại náo hải, không gọi đến tốt ra. Trường Sinh cung chủ. Thông Thiên giáo chủ khiếp sợ không thôi, cái này Trường Sinh cung chủ như thế cứng hãn, liền trực tiếp đối Tây Phương giáo khai chiến. Lập tức, trong lòng cuồng hỉ. Chờ một chút, đây có phải hay không là ta một mực đang tìm phá cục cơ hội? Vừa vận chính mình đệ tử Bích Tiêu ngay tại chỗ kia, hiển nhiên là đứng ở Trường Sinh cung bên này, đây càng để Thông Thiên giáo chủ vui vẻ không thôi. Luôn nói muốn cùng cái này Trường Sinh cung thân cận một chút, không muốn chỉ là bạn tôn chỉ là suy nghĩ một chút, cái này Bích Tiêu cũng đã nhanh ta một bước. Tuy là không biết rõ Bích Tiêu bởi vì loại nào nhân duyên tới hội, cùng cái này Trường Sinh cung dính dáng bên trên quan hệ. Nhưng mà, đây đối với Thông Thiên giáo chủ, đối toàn bộ tiệt giáo tới nói đều là chuyện tốt. Nha đầu này, cũng thật là trước sau như một để ta yên tâm a. Rất tốt rất tốt, ta lại nhìn một chút, nhìn một chút có không có cơ hội xuất thủ. Tây Phương Linh Sơn phía trước sân môn. Rất tốt. Trần Trường Sinh nhìn xem phản kháng Tây Phương Nghị Thánh liên tục vỗ tay tán thưởng. Nói đến, chính mình đến bây giờ còn không cùng thánh nhân giao thủ qua, không biết rõ cái gọi là hôn nguyên đại la kiếm tiên, so với thánh nhân kia đến tụt cùng như thế nào. Giờ phút này cái này Tây Phương Nghị Thánh xuất thủ, tự nhiên là rất tốt thí nghiệm cơ sẽ. Trần Trường Sinh tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức liền muốn toàn lực xuất thủ. Tất nhiên, trước đó, Trần Trường Sinh vẫn không quên quay đầu phân phó Bích Tiêu. Bích Tiêu, làm phiền ngươi chiếu cố tốt bản tọa hai cái này đệ tử. Đao kiếm không có mắt, huống chi là thánh nhân trách nhàn. Hai cái này đệ tử một cái nục thể phàm thai, một cái bán thành phẩm tiên nhân, thực tế không chịu nổi dạng này dày vò. Tiên Bối yên tâm, Vạn Bối tất nhiên toàn lực bảo vệ bọn hắn. Bích Tiêu nói lấy, trực tiếp mang theo Đát Kỷ cùng hồn loa tối lui về phía xa vạn dặm. Trần Trường Sinh tâm không lo lắng, không có cố kỵ nào nữa, nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh. Hôm nay, liền đệ bản tôn linh giáo một fan các người Phật pháp. Tốt. Trường Sinh đạo hữu đã như vậy, chúng ta há có thể người tản tật đẹp. Thiện. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Giờ phút này cũng lạ lên một phen suy nghĩ. Đã chuyện hôm nay không cách nào lảnh, đại chiến khó mà tránh khỏi, sao không mượn cái này thử một lần cái này trưởng sinh cung chủ thực lực? Dạng này cũng có thể để Tây Phương giáo tiếp xuống chế định kế hoạch tốt hơn. Tây Phương chi địa, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 179, lập tức chỉnh đốn binh mã, tùy thời chuẩn bị rết tới Linh Sơn. Cơ hội là cùng thời khắc đó, tam đại thánh nhân tất cả xuất thủ. Trong chốc lát, ngàn vạn hư không chấn động, thần uy trùng trùng điệp điệp, vô số đạo vận phiêu đãng tại trong đó. Thần quang chiếu rọi phía dưới, khó mà tính toán đạo pháp quy tắc. Tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp chôn bụi, không còn tồn tại. Lúc này, toàn bộ Tây Phương trên mặt đất vạn vật mất đi sức sống, đều là bao phủ tại lớn lao thánh nhân uy thế bên trong, đỉnh đầu lượn vòng lấy tên là bóng ma tử vong. Chân Trường Sinh cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao đây là Tây Phương giáo địa bàn, làm họ cũng không cần chứng minh đau lòng. Trực tiếp thôi động lực lượng của mình uy thế hướng về Tây Phương nhị thánh mà đi, muốn đem hai người trực tiếp trấn áp. Không trung cái kia tạo thế chân vạc ba cốc uy áp, cũng vào giờ khắc này phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Tại chân trường sinh không lưu thủ phía dưới, thần uy quần quần thế không thể đỡ. Dĩ nhiên áp cái kia hai vị thánh nhân uy áp không ngừng rồi lại. Bất diệt kim thân. Đối mặt Trần Trường Sinh cái kia mãnh liệt mà đến uy thế, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân không hẹn mà gặp mở ra Phật môn kim thân. Phật pháp vô biên, kim thân bất bại. Mặc cho ngươi có ngàn vạn trọng lực lượng, ngã Phật không diệt, kim thân bất bại. Chỉ là, bọn hắn là kim cương bất hoại, nhưng khổ trên Linh Sơn nhiều đệ tử Tây Phương giáo. Giờ phút này cái kia Trần Trường Sinh uy áp quần quật mà tới, mây đen tố trời, đã đem trọn cái Tây Phương Linh Sơn trấn trụ. Đệ tử Tây Phương giáo tại như vậy tận thế uy thế phía dưới, đừng nói trống lại chỉ là nhìn một chút mà tôi, trong mắt liền là có cái kia ngàn vạn hoảng sợ ý. Đệ tử Tây Phương giáo trọn vẹn không thể ngăn cản, chỉ có thể lạnh run, thấp giọng lo âu. Cái này một vị tồn tại, dĩ nhiên là không thua thánh nhân, cái này là như thế nào người đây? Chúng ta hôm nay, lẽ nào thật sự muốn tán thân nơi này? Thánh nhân ở đâu? Cứu lấy chúng ta a. Tây Phương giáo một mảnh kêu rên, nào biết sự tình càng nhiều hạch tâm đệ tử càng là hối tiếc không thôi. Sớm nghe người thăm trầm nói bọn hắn Tây Phương nhị thánh như thế nào như thế nào thực lực không đủ, bọn hắn còn xem thường. Không thể tưởng được cái này, Tây Phương Nhị Thánh dĩ nhiên thật không chịu được như thế. Sớm biết chính mình nhìn thấy cái kia Trường Sinh cung chủ xuất hiện, cô cẳng bỏ chạy, không cần thiết cho cái này Tây Phương giáo tùy tàng a. Trường Sinh đạo hữu, ngươi như vậy qua, hẳn là cảm thấy ta hai người không có thực lực bảo toàn Linh Sơn. La cực, có cái gì hướng chúng ta tới, bắt nạt chúng ta đệ tử tính toán cái gì? Tây Phương Nhị Thánh gặp tình hình này, nhịn không được mở miệng gầm thét, chỉ trích Trần Trường Sinh lấy lớn hiếp nhỏ. Nháy mắt, cái kia tất kinh đệ tử Tây Phương giáo đều là cảm thấy một trận an tâm, thánh nhân vẫn là lo lắng lấy bọn hắn đó a. Hiện tại nhộn nhịp quỷ lệ dưới đất, cảm động đến rơi nước mắt, miệng hô thánh nhân. Trần Trường Sinh khóc cười không được, nhìn không được ngay tại chỗ về hận. Bản tôn khi nào lấy lớn hiệp nhỏ? Các ngươi ngăn không được uy thế như vậy, cùng ta có dính dáng gì? Đây thật là cố tình gây sự, quả thực tựa như cùng người đánh nhau, tiểu đệ bị chọc chết, lại có thể còn có mặt mũi chỉ trích đối diện vì cái gì không cầm đao phải cầm thương. Tây Phương Nhị Thánh nhất thời nghẹn lời, hung tận nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, hoàn không thể đem hắn lập tức ăn sống nuốt ư. đám kia quỷ lệ dưới đất đệ tử Tây Phương giáo cũng là hơi sửng sợ, trên mặt ý cảm kích triệt để ngưng kết. Hừ, miệng lưỡi bé nhỏ, chỉ sẽ làm cái cái lưới tranh rảnh. Nhiều lời vô ích, xem chiêu. Tây Phương Nghị thẹn quá hóa giận phía dưới, quyết định không muốn cùng cái này Trưởng Sinh cung chủ nói nhảm. Kim thân dập dờn phía dưới, thần trưởng ngàn vạn không ngừng bay ra, thẳng đến Trần Trưởng Sinh. Đến nữa tốt. Nhĩ ta hôm nay như thế nào đánh vỡ ngươi cái này xác rùa đen. Trần Trưởng Sinh thấy vậy, chiến ý lâm liệt, chẳng phải là dựa vào có kim thân hộ thể không chút kiêng kỵ sao. Vậy thì tốt, ta trực tiếp phá hủy ngươi cái này vương bát nắp, nhìn ngươi còn có cái gì chỗ dựa. Thí thân thương. Ra. Chân Trường sinh nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kinh thiên sát khí tràn ngập giữa thiên địa, thi thần thương đã xuất hiện tại trong tay. Chân Trường sinh tiện tay vung lên, cái tia to lớn sát lục khí tức nộ nọn loạn lên. Cái tia nhuộm dần Phật quang to lớn bàn tay, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô, trực tiếp phá diệt. Ngàn vạn hư không chấn động thời khắc, vô số đạo thì tại dưới sát khí này triệt để chôn vùi. Sát khí lao nhanh những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, linh khí vỡ vụt, chỉ có sát khí ngang dọc vạn dặm độc lưu thiên địa. Lập tức sát khí kia mang theo không có gì sánh kịp khí thế, thẳng bước chuẩn đề đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân thầm nghĩ không ổn. Cái này Trần Trường Sinh nhìn như lỗ mãng, thực ra tâm tư tỉ mỉ, vừa ra tay liền là nhắm vào yếu nhất chuẩn đề, hiển nhiên là lại có một phen tính toán. Chớ có cùng chống lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Sát khí kia đi nhanh quá gấp, trực tiếp phá vỡ hư không mà đi, giờ phút này cứu viện cũng là không kịp, tiếp dẫn chỉ có lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là sát khí mà thôi, ta Kim Cương bất hoại, sao lại sợ hãi? Chuẩn đề đạo nhân lại là như thế trả lời, đối chính mình kim thân tự tin vô cùng. Thật sao? Ai cho ngươi dũng khí? Trần Trường Sinh cảm thấy buồn cười, cái này chuẩn đề đạo nhân nơi nào không hiểu tự tin a? La bảng Tôn Thi thần thương phong mang không hiện vẫn là ngươi chuẩn đề cảm thấy chính mình đi. Chân Trường Sinh lập tức nội giận gầm lên một tiếng. "Thí thần thương, phá." Dứt lời, sát khí bỗng nhiên mà tới, thẳng đến chuẩn đề. "Oeng!" To lớn bọn sóng chấn động nộn nhạo lên, hai cỗ lực lượng lẫn nhau đụng nhau. Ngay sau đó, một tiếng to lớn nứt vang truyền đến, chuẩn đề đạo nhân kim thân bên trên xuất hiện một vết nứt. Theo lấy một tiếng này truyền đến, nứt vang không ngừng vang lên, trong đáy mắt chuẩn đề đạo nhân kim thân bên trên đã là thủng lỗ chỗ. Chuẩn đề đạo nhân kinh hãi xem lấy cái kia xúc mục kinh tâm vết nứt, thầm nghĩ không ổn đang chuẩn bị vận lên pháp lực duy trì. Oan. Không chờ Chuẩn Đề có chỗ hành động, Kim thân trực tiếp ầm vang mà tán. Đáng giận. Dám hủy ta chân thân. Ta. Chờ một chút. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng mắng một nửa, lại thấy cái kia Trần Trường Sinh thừa thắng xông lên, ngàn vạn sát khí ngang dọc mà tới. Thất bảo diệu thủ. Mở. Mất đi Kim thân, Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp mở ra thất bảo diệu thủ, dùng để ngăn cản cái kia quần quẫn sát khí. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Chuẩn Đề đạo nhân miễn cưỡng chống đỡ, tiếp dẫn đạo nhân vội vã bay tới, trợ giúp hắn ngăn cản cái kia thấu trời sát khí. Trong lúc nhất thời, trên Linh Sơn thần quang giập giận, sát khí tố trời. Một đám Tây Phương đệ tử phủ phục tại, hoảng sợ nhìn lên trên trời pháp thuật năng dọc, thỉnh thoảng truyền đến đất rung núi chuyển âm thanh, không biết lại mấy chỗ núi lớn gọt làm đất bằng. Ngay tại lúc này, toàn bộ Hồng Hoang giữa thiên địa kịch liệt rung chuyển, Hồng Hoang chúng sinh đều lòng có cảm giác ầm ầm. Trong chốc lát, trên Linh Sơn thánh nhân chiến đấu, trực tiếp đánh vỡ phong lớn chi lực, ba người thân ảnh xuất hiện tại Hồng Hoang trên bầu trời. Đó là, nháy mắt, Hồng Hoang chúng sinh tầm mắt đều bị hấp dẫn, khiếp sợ không thôi. Tây Phương hai vị thánh nhân đến tột cùng tại cùng người nào chiến đấu? Tại sao có thể như vậy? Làm sao có khả năng có người độc chiến hai vị thánh nhân? Cái này hồng hoang đến tột cùng là muốn náo loạn loại nào a? Trên thiên đình, Hạo Thiên cùng một đám tiên nhân cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là ai? Dĩ nhiên cùng thánh nhân như vậy đấng nào? Sư Tôn. Dương Tiến một chút nhìn ra đó là chính mình Sư Tôn, không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Hạo Thiên hướng giao cơ ném đi ánh mắt hỏi thăm, giao cơ khẽ gật đầu một cái. Hạo Thiên hiếu kỳ đánh giá cái kia che khuất bầu trời hình ảnh, đây cũng là trưởng sinh cung cung chủ. Đây cũng là Trường Sinh cung cung chủ sao? Quả nhiên, chỉ có hắn có thể cùng hai vị thánh nhân như vậy chiến đấu. Nhìn tới, cái này Trường Sinh cung quả nhiên danh bất hư truyền a. Các vị tiên nhân ánh mắt nhìn một chút màn trời bên trên hình ảnh, lại nhìn một chút cái kia Dương Tiễn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Dương Tiễn giờ phút này trọn vẹn nhìn không được cái này rất nhiều, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sư tôn không phải đi nói Tây Phương chi điệu tham thú mà thôi sao? Thế nào đỗng nhiên liền đánh nhau? Trong triều cát thành, Đế Tân nhìn lên trên trời hình ảnh, trầm ngâm không lời. Qua thật lâu, Đế Tân cắn răng, trực tiếp hạ lệnh. Lý Tịnh, cho ta lập tức chỉnh đốn binh mã, tùy thời chuẩn bị giết tới Linh Sơn. Mặc kệ như thế nào, Sư tôn nếu là hôm nay diệt Linh Sơn, hắn đương nhiên sẽ không bằng quan. Mà lúc này, Long tộc chi địa bên trên đã là Lít Nha Lít Nhít hội tụ đến Long tộc. Giờ phút này cũng chỉ là chỉ chờ Long hoàng gia lệnh một tiếng mà thôi. Vô luận là Đế Tân, vẫn là Ngao Liệt, hai vị này đều không tin Trần Trường Sinh nhàn rỗi không chuyện gì đi cái kia Tây Phương tản bộ, hẳn là sớm có cái kiêu hự diệt Tây Phương kế hoạch. Nguyên cớ không có thông tri bọn hắn, chính là tại khảo nghiệm bọn hắn lâm trường ứng đối năng lực. Trong Trường Sinh cung, Trấn Nguyên tử cùng Khổng Tiên ngay tại Ưu Thai Du hai vuông trà. Nhìn thấy ngày kia màn bên trên hình ảnh, cũng là nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. "Cung chủ, chuyện gì xảy ra?" "Đúng vậy a, không phải đã nói lúc này chỉ là tìm hiểu một phen sao? Thế nào trực tiếp đánh nhau?" Trấn Nguyên tử cùng Khổng Tiên nơi nào còn ngồi được vững, vội va đứng dậy, cơ lấy chính mình pháp bảo liền hướng bên ngoài đuổi. "Nhanh nhanh nhanh, Trấn Nguyên tử ngươi quá chậm, ta mang ngươi, đi chế liền không cơ hội xuất thủ." "Ta biết ta biết, thế nhưng ngươi dạng này treo ta, là sợ ta chết không được sao? Đi đến lại nhanh ta cũng không có cơ hội xuất thủ a." Chương 180, thánh nhân bất tử bất diệt. Thật là như vậy sao? Trong chốc lát, vô số ánh mắt hội tụ tại trên Tây Phương Linh Sơn, bị trận này kinh thế đại chiến hấp dẫn. Rất nhiều người cũng là hậu chi hậu giác, mới vừa vận tỉnh ngộ lại là chuyện gì xảy ra. Cái kia độc chiến Tây Phương hai vị thánh nhân không phải người khác, chính là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh. Trường Sinh cung chủ, không thể tưởng được sinh thời còn có thể nhìn thấy Trường Sinh cung chủ chân diện ngủ. Đây cũng là Trường Sinh cung chủ sao? Quả nhiên khí chất mờ mịt, thần thánh vô cùng. Bọn hắn nột nhịp kinh thán không thôi, Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra, cuối cùng là có thể nhìn thấy cái này Trưởng Sinh cung chủ Thánh Dung. Khó trách có thể cùng Tây Phương hai vị thánh nhân đánh đến có đi có về, vị này chính là đã từng lực lử Thiên Đạo, giúp Long tộc thoát khỏi nghiệp lực dây dưa đại nhân và ta. Giờ phút này, mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đây, sợ có chút lỗ hổng. Liền các vị thánh nhân cũng là ánh mắt sáng dựng, nhìn đến say sưa. Bọn hắn đều chờ mong không thôi, muốn nhìn một chút ba vị này thánh nhân chi chiến kết quả. La Trường Sinh cung chủ trước sau như một không hướng chịu không nổi, quét ngang Tây Phương giáo. Vẫn là Tây Phương Giáo tuyệt địa phản kích, hiện ra uy tín lâu năm thánh nhân uy lực, bảo vệ Tây Phương Nhị Thánh uy danh. Mọi người đều tràn đầy phấn khởi, đây là ngàn vạn năm khó gặp thịnh sự a. Nhưng gặp cái kia trên linh sơn, vô số đệ tử hốt hoảng chạy trốn, tại ngàn vạn pháp thuật cùng uy thế phía dưới né tránh. Thánh nhân chi chiến, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với chiến đấu nhận thức, đừng nói nhúng tay hỗ trợ Tây Phương Nhị Thánh, có thể bảo toàn chính mình đã là vạn hạnh. Giờ phút này toàn bộ linh sơn đều bị thánh nhân đại chiến uy thế tác động đến, biến thành một bọn người ở giữa địa ngục. Linh khí băng tán, hư không chấn vỡ. Vô số miếu thờ đỉnh đài tất cả hóa thành tro bụi. Tây Phương giáo đệ tử tại trong đó chạy trối chết, đối trên trời cái kia hai vị Tây Phương thánh nhân đã mất đi hy vọng, chỉ muốn như thế nào tại uy thế như vậy phía dưới bảo toàn chính mình. Chỉ là, cái kia quần quần mà xuống uy thế bên trong, không khác biệt đã kích phía dưới, vẫn là có vô số Tây Phương đệ tử nháy mắt vẫn lạc, truyền đến từng trận tiêu rên, vô cùng thê thảm. Chân chương sinh đương nhiên sẽ không để ý những cái này Tây Phương đệ tử chết sống, bọn hắn đã lựa chọn đầu nhập Tây Phương giáo, nối giáo cho rặc, tại hồng hoang cấp nơi làm mưa làm gió. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Giờ phút này bất quá một thủ trả một thủ, cái gì đủ thương tiếc. Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, tất nhiên là đối cái này đau lòng không thôi. Chỉ là, cái kia trần Trường Sinh Thế công lang lệ vô cùng, chiêu chiêu đều mang vô tận uy thế. Bọn hắn chỉ là ngăn cản những cái này, cũng đã là vạn phần gian nan, nơi nào còn có lòng dạ thành thơ để ý tới đám đệ tử này chết sống. Trường Sinh đạo hữu, ngươi làm như thế, quả nhiên là muốn hủy ta Tây Phương căn bản. Không sai, Trường Sinh đạo hữu, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần làm sảng làm bậy xuống dưới. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nột nhịp mở miệng giận dữ mắng mỏ, chỉ trích Trần Trường Sinh tổn hại sinh linh sinh tử, không nể mặt mũi. Bườn cười. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đều đã như vậy như vậy, mới khiến cho chính mình thu tay lại. Các ngươi danh xưng thánh nhân, liền tụi hạ mình đệ tử đều bảo hộ không được, liền chính mình cơ nghiệp đều thủ không được, còn không biết xấu hổ trách người khác. Ruồng cho các ngươi còn dám xưng là thánh nhân, phát xuống hồng nguyện trả sao? Quả nhiên, cái này ký sổ mà đến thánh nhân liền là chuyện Tiếu Lâm, thiếu nợ thánh nhân. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nghe lời này nháy mắt nổi giận vô cùng. Thật là hết chuyện để nói. Cái này Trường Sinh cung chủ yếu không phải thực lực mạnh từng chút một, liền hắn cái này nói chuyện bộ dạng đã sớm bị người đánh chết. Ha ha ha, tốt một cái Trường Sinh cung chủ, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên giận quá thành cười, cười to lên. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có lẽ tập hợp ta Tây Phương Nhị Thánh chí lực cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi coi như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân cũng là cười ha ha, trong lòng mụ mị quét sạch sành sanh. Không sai, coi như ngươi Trần Trường Sinh lợi hại hơn nữa Muốn thương tổn ta hai người tính mạng, cũng tuyệt đối không thể. Mắt thấy Tây Phương hai vị thánh nhân lớn lối như thế, các vị quan chiến đại năng lão tổ cũng là tỉnh ngộ lại. Cũng là để hai người này cho nói đúng, thánh nhân thủy chung là bất tử bất diệt tồn tại a. Trường Sinh cung chủ tất nhiên vô cùng tương đại, đơn đấu cái này Tây Phương hai vị bất luận cái nào đều không nói chơi, nhưng mà muốn đem bọn hắn trấn áp, cũng chỉ là ngẫm lại. Tuy là ta cũng xem thường cái này Tây Phương nhị thánh, nhưng mà bọn hắn nói đúng, thật là tức chết ta đây. Vất quá, Trường Sinh cung chủ lấy lực lượng một người, đơn đấu cái này Tây Phương nhị thánh, đem bọn hắn như vậy áp chế. Dù cho cuối cùng bởi vì cái này thánh nhân bất tử bất diệt tiên đạo quy củ tại, không cách nào đem hai người này trấn áp. Nhưng mà, cái này vô luận nói như thế nào, đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại, bọn hắn cũng không khỏi không bội phục. Chỉ có thể nói thiên ý như vậy, căn bản không phải nhân lực có khả năng thay đổi. Hiện tại liền nhìn xem trưởng sinh cung chủ lựa chọn ra sao. Là đến đây dừng tay, quang vinh rời đi. Vẫn là mui dính đẩy cho, tổn công mà không có kết quả, giận dữ mà đi. Mọi người đều rất là to mò lên. Không biết cái này Trưởng sinh cung chủ sẽ như thế nào lựa chọn. Trần Trường Sinh giờ phút này một mặt tâm trầm, Tây Phương hai vị này tuy là muốn náo loạn, nhưng mà lời này lại nói đến rất đúng. Chính mình còn thật nhất thời ở giữa, không trấn áp được hai người này. Nhìn xem cái kia ngông cuồng cười to Tây Phương Nhị Thánh, Trần Trường Sinh nhướng mày. Ha ha. Trưởng sinh cung chủ, người do dự. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy Trần Trường Sinh chân mày kia khóa chặt bộ dáng, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần Trưởng sinh cung chủ không cao hứng hắn liền cao hứng, hắn cao hứng liền là xây dựng tại Trưởng sinh cung chủ không cao hứng phía trên. Đừng nghĩ, đều là phí công vô ích sự tình thôi. Trường Sinh công chủ, ngươi là đánh không thắng sư huynh đệ chúng ta." Chuẩn Đề đạo nhân nói lấy nói lấy, đã là gần như gầm thét. Tiếp dẫn đạo nhân mặc dù không có hắn điên cuồng như vậy, thế nhưng giờ phút này trong thần sắc cũng đầy là ngạo nghễ. "Trường Sinh công chủ, sao không cứ thế mà đi, cho mọi người lưu cái thể diện." Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem thành tâm đề nghị, thực ra là giáp tâm hạ người. Sau này liền nói là cái kia Trường Sinh công chủ tại hai người mình râm ba câu quát lớn phía dưới, trực tiếp chọn rời đi. Như vậy như vậy, hắn Trần Trường Sinh càng là lợi hại. Cái này dọa lui Trần Trường Sinh Tây Vương Nghị thánh chẳng phải là lợi hại bên trong lợi hại. Chuẩn đề thánh nhân Dương Dương đã ý, giờ phút này trọn vẹn không đem cái này Trần Trường Sinh để ở trong mắt. Thánh nhân bất tử bất diệt, mặc cho ngươi như thế nào tu vi, vẫn là không thể làm gì. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Thánh nhân bất tử bất diệt. Thật là như vậy ư? Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đã có quyết định. Như thế, hôm nay ta cũng muốn thử một lần, các ngươi thế nào cái bất tử bất diệt. Nói xong, một cỗ khí thế đáng sợ theo Trần Trường Sinh trên mình đột nhiên bộc phát ra nháy mắt đem Tây Phương Nhị Thánh Bao phủ trong đó, một mực khóa chặt. Cái này, cảm nhận được cỗ khí tức này, chuẩn đề đạo nhân còn lơ đễnh, tiếp dẫn đạo nhân cũng là có âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Sau một khắc, Trần Trường Sinh toàn thân khí thế đại biến, tựa như thiên địa chúa tể hành thế, vạn vật đều ở khống chế. Trừ tiên tỉnh tổ. Mở. Chương 181, thánh nhân bất tử bất diệt, sao lại đến đây vẫn lạc? Trong khoảnh khắc, một đạo nồng đậm khí tức kinh khủng, lấy Trần Trường Sinh làm trung tâm, đã tại Tây Phương Linh Sơn chi điệu giường trên triển khai. Đây là cái gì? Trừ tiên tỉnh tổ. Chờ một chút, đây không phải Trần Trường Sinh chống lại Thiên Đạo thi triển thủ đoạn sao? Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nhìn nhau, thần ý không ổn. Hiện tại cũng không có do dự, trực tiếp thi triển thân hình, chuẩn bị chạy ra cái này chư tiên tịnh thổ phạm vi bao trùm. Chỉ là, cái này chư tiên tịnh thổ một khi thi triển liền lấy cực tốc bày ra, bất quá chốc lát đã đem nơi đây bao phủ. Dù là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thân là thánh nhân, phản ứng đã đầy đủ nhanh chóng, vẫn như cũng là tránh không thoát. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mạnh mẽ đâm tới, giữa thiên địa lại như có một trạng không nhìn thấy bình chướng đồng dạng đem bọn hắn một mực phong tỏa ở chỗ này. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thử nghiệm thất bại phía sau, trở lại tại chỗ, không có cam lòng xem lấy Trần Trường Sinh. Trường Sinh đạo hữu, ngươi như vậy hành động nhưng lại là cái nào? Coi như đem hai người chúng ta vây ở nơi đây, ngươi. Cam loại, đây là có chuyện gì? Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói, nói được nửa câu, cảm giác sự tình không thích hợp, vội vã nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân. Không cần nhìn, ta cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại từng bước trôi qua. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu cười khổ, như cha mẹ chết. Cái này cái gọi là chư tiên tịch tổ lại có cách trở thiên đạo lực lượng tác dụng. Giờ phút này, trong cơ thể của bọn họ thiên đạo lực lượng ngay tại cấp tốc tán biến, e rằng không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ triệt để thanh toán. Mà không chiếm được thiên đạo lực lượng bổ sung, bọn hắn cái này cái gọi là thánh nhân, còn không bằng mới thành tiên tiên nhân. Nghĩ đến đây, Tây Phương Nghị thánh cảm thấy một trận tê cả da đầu. Thật muốn đến lúc đó, bọn hắn chẳng phải là cái kia mặc người chém giết gà như đồng dạng. Cái này thực sự quá kinh khủng. Chân chứng sinh, ngươi nơi nào luyện tập lại như thế đại nghịch bất đạo yêu pháp. Mau mau đem pháp này thu lại, chúng ta vẫn là tốt đạo hữu. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lần lượt mở miệng, cưỡng liệt yêu cầu Trần Trưởng Sinh đi cái kia yêu pháp, không nên thương tổn mọi người ở giữa tình cảm. Trần Trưởng Sinh đối cái này biểu thị là trực tiếp móc ra thi thần thường, sát khí ngang dọc chư tiên phía trên vùng tĩnh thổ, hướng về Tây Phương Nhị Thánh quần quần mà đi. Đừng nói như vậy làm cho người ta chuyện cười nói nhảm. Trần Trưởng Sinh lạnh lùng nhìn xem bị sát khí đánh đến liên tục lui lại Tây Phương Nhị Thánh, nhịn không được bật cười. Ha ha, vừa mới có phải hay không có người nói cái gì thánh nhân bất tử bất diệt, còn thiếu đem đầu vừa ra. Đã các ngươi như vậy ầm ĩ lớn kêu to. Kỳ thực ta cũng muốn thử một lần. Trong tay Trần Trường Sinh thí thần thương xoay một cái, sát khí uy sái mà ra, để Tây Phương Nhị Thánh nhìn đến kinh hồn táng đảm. Hôm nay, liền mời hai vị thật tốt phối hợp một chút, để cái này Hồng Hoang chúng sinh nhìn một chút, thánh nhân là thế nào cái bất tử bất diệt. Trảm Thánh! Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng, thí thần thương rời khỏi tay, mang theo sát ý vô biên, hướng về cái kia chuẩn đề đánh tới. Tại sao lại là ta? Chờ chút. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem phả vào mặt sát khí, trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ phút này thể nội thiên đạo lực lượng cấp tốc trôi qua. Nơi đây lại bị Triệt để cách trở, chính mình căn bản không có đầy đủ lực lượng đối phó, như vậy sát chiêu. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng ở giữa, miễn cưỡng ngưng tụ ra một bộ tàn khuyết không đầy đủ kim thân, hy vọng có thể ngăn chặn một hồi. Chỉ là thí thần thương như thế nào bảo vận, sắp phạt một trong không thể lị nổi, dù cho là lúc toàn thịnh chuẩn đề, cũng không thể lấy kim thân đánh. Huống chi, lúc này lực lượng chuẩn đề đạo nhân còn bị không ngừng suy yếu. Oeng! Thí thần thương đến, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ chuẩn đề đạo nhân kim thân, tại chuẩn đề đạo nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp một thương đâm thủng ngược mà qua. Cái gì? Trong chốc lát, mắt thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Hoang Vô Tận Sinh linh mặt lộ chấn kinh, lâm vào thật sâu không thể tin trong rung động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chuẩn đề đạo nhân liền như vậy vẫn lạc. Là... Ầm ầm. Hồng Hoang Thiên Địa một trận rung chuyển, trên bầu trời tiếng sấm mãnh liệt, trời dáng vô biên huyết vũ bay bổng vương xuống tới. Thánh nhân bỏ mình, trời dáng huyết vũ. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh, giờ phút này đều tựa hồ nghe được một tiếng vô cùng tiếng vang ầm ầm, đó là thiên địa tại đau buồn. Không có khả năng. Mấy đại thánh nhân nhìn thấy tình hình như thế, cũng lạ chấn động vô cùng. Làm sao có khả năng Thánh nhân bất tự bất diệt, sao lại đến đây vẫn lạc? Thái thượng thánh nhân không có chút rung động nào trên khuôn mặt, cuối cùng có một chút không giống nhau màu sắc. Cái này Trường Sinh cung chủ thế nào sẽ như cái này quỷ dị pháp thuật? Giữa thiên địa này làm sao có khả năng có giết chết được thánh nhân chiêu thuật? Dù cho là lấy trí tuệ lấy xung tại thế thái thượng thánh nhân, giờ phút này cũng là nghi hoặc không thôi. Làm sao có khả năng? Trường Sinh cung chủ đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngơ ngác nhìn cái kia chuẩn đề đạo nhân vẫn lạc chỗ. Giết chết thánh nhân? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng chính là như vậy sự tình, cái này Trường Sinh cung chủ dĩ nhiên làm thành. Ta thần tốc, thật. Nguyên Thụy Thiên Tôn không khỏi vì đó ai thán lên, chính mình còn nghĩ đến cái Trường Sinh cung này chủ một giới ma phù, không đủ gây sợ. Nhìn tới, nhân ra là căn bản khinh thường tại chơi âm nhu quỷ cái gì, trực tiếp đại lực xuất kỳ tích. Làm sao có khả năng? Ta cái này Trường Sinh cung chủ lợi hại như thế. Thông Thiên giáo chủ sau khi khiếp sợ, lập tức cung hỉ. Tốt tốt tốt. Cái này Tây Phương hai vị này ta đã sớm thấy ngứa mắt, nhanh chém vậy còn dư lại tiếp dẫn. Bất kể hắn là cái gì chư tiên tịnh thổ vẫn là chư tiên ô thổ, chỉ cần có thể đem những cái này chướng mắt tụ cùng, lại để người không thể làm gì tổn tại trừ bỏ. Đó chính là đỉnh tốt pháp thuật. Liên một mực ôm lấy xem kịch tâm tính nữ hoa, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Trong Tử Tiêu cung, một cái cao lớn đạo nhân, mở to một đôi mắt, ánh mắt sáng tối chập chờn, tiến tính xem lấy Tây Phương Linh Sơn chi địa. Thời khắc này trên Linh Sơn, theo lấy vô biên huyết vũ rơi xuống, tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng là hiểu được. Chính mình cái kia chuẩn đề sư đệ, đúng vậy sát thực vẫn lạc. Trường Sinh cung chủ, oan có đầu nợ có chủ. Chuẩn đề liên tiếp mạ phạm tại ngươi, ngươi như vậy trừng phạt tại hắn, ta không trách ngươi. Cứ như vậy đi, sự vụ bận rộn, ngày khác lại nói. Tiếp dẫn đạo nhân suy nghĩ trực chuyển phía dưới, tính toán giả vừa không có cái gì phát sinh, vội vã mở miệng nói ra. Ngươi không nói lời nào ta ngược lại quên, ngươi còn ở nơi này. Trần Trường Sinh lần theo âm thanh nhìn tới, một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Tiếp dẫn đạo nhân một trận rối hận, lập tức chuẩn bị mở miệng. Đạo hữu, chờ chút. A a a. Tiếp dẫn đạo nhân còn muốn lại rẽ rữa một thoáng, làm chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ là Giờ phút này thí thần thương trực tiếp giết tới bên cạnh, nháy mắt dẫn đến cùng chuẩn đề đạo nhân kết quả giống nhau. Nhìn xem Vô Biên Huyết Vũ lần nữa mênh mông rơi xuống, Trần Trường Sinh hơi hơi nhún vai. Chờ cái gì? Xin lỗi, do quá lớn, không nghe được. Vô Biên Huyết Vũ rơi xuống, thiên địa dao buồn. Hằng Hoang Sinh Linh lần nữa chấn kinh. Lại có một tôn thánh nhân vẫn lạc. Hằng Hoang Vô Tận Đại Năng cũng tại lúc này cực kỳ chấn động, cái này sao có thể làm đến? Đây cũng là làm sao làm được? Dung động trong lòng đồng thời cũng hiểu được. Nguyên lai thánh nhân thật có thể bị giết chết. Chương 182 trực tiếp bức nước suối ngự sát thánh nhân. Thánh nhân cũng không phải bất tử bất diệt, thánh nhân cũng là có thể bị giết chết. Giờ khắc này, mấy lại thánh nhân trên mặt đều là thần tình vô cùng nghiêm trọng. Dù cho là luôn luôn lạc quan thông thiên giáo chủ, giờ phút này cũng là hậu chi hậu giác tỉnh lộ lại, minh bạch tình thế nghiêm trọng. Vị trưởng sinh cung chủ làm thành như vậy a, sau này chúng ta đám này thánh nhân uy áp ở đâu? Còn thế nào vui sướng làm thánh nhân? Thông thiên giáo chủ có chút buồn rầu, thánh nhân nguyên cớ được tôn sủng, ngoại trừ thực lực bọn hắn siêu nhiên hùng hoàng bên ngoài, liền là bọn hắn bất tử bất diệt. Cái này Trường Sinh cung chủ hôm nay tại Hồng Hoang bên trên làm như thế, e rằng sau này thánh nhân uy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng a. Nhìn tới cũng là xa xa đánh giá thấp người này. Thái thượng thánh nhân khẽ thở dài một cái, thánh nhân thời đại đã sắp qua đi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là nổi giận vô cùng. Cái này Trường Sinh cung chủ sao dám như vậy a? Dù cho chính mình đối Tây Phương Nhị Thánh cũng là có chút không thích, nhưng mà thọ tự hổ bị vật thương kỳ loại. Cung La thánh nhân, nhìn thấy bọn hắn vẫn lạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là vô cùng phẫn nộ. Cái này Trường Sinh cung chủ không kiêng nể gì như thế, đối thánh nhân không có chút nào tôn trọng tâm tư. Bây giờ, lại có thể vẫn được này chạm thánh sự tình, tại trong Hồng Hoang Game nên chấn động to lớn. Cái này Trường Sinh cung chủ, thật cho là chính mình vô địch tại thế gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Trần Trường Sinh thân ảnh, bộc phát thố hận. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân cũng theo đó động dung, sắc mặt đại biến. Bất quá sau một lát, liền khôi phục như ban đầu. Thôi, cái này Hồng Hoang sự tình bộ phát nhìn không rõ, rất không thú vị, thật không như ngắt người chơi vui. Thứ Tiêu cung, cái kia cao lớn đạo nhân, đạo tổ Hồng Quân giờ phút này cũng trố tại cực lớn trong lúc khiếp sợ. Người này đến cùng tu chính là cái gì thần thông? Lại có cái kia chống lại thiên đạo, chém giết thánh nhân khả năng. Lần đầu tiên nhìn xem Chư Tiên Tịnh Thổ xuất hiện thời điểm, Hồng Quân cũng cảm giác có chút bất phàm. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Chư Tiên Tịnh Thổ phía dưới, liền thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Hồng Quân xem không hiểu thần thông này, nhưng mà không trở ngại hắn muốn dỡ. Loại thần thông này, e rằng đã siêu việt trên thiên đạo. Nhìn tới, cái này Trần Trường Sinh cũng thật là ta đau khổ chờ đợi cơ hội a. Than cốc chi địa, Lugap nhìn cái kia màn trời bên trên hình ảnh, cũng là cảm thấy vạn phần chấn kinh. Người này thần thông quỷ dị, chưa từng nghe thấy, toàn bộ không giống ta cái kia trong Hỗn Độn Hải Sinh Linh. Lugap lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, tràn đầy sắc ý. Đã như vậy, cần đến trừ bỏ người này, không thể để cho hắn quấy nhiễu bản tọa kế hoạch. Một chút thần tàng tồn tại, giờ phút này cũng là chấn động vô cùng. Có lẽ, cái này Trường Sinh cung chủ liền là chúng ta xuất thế cơ hội a. Nhìn tới, là thời điểm đi bái phỏng một thoáng cái này Trường Sinh cung chủ. Chỉ là, Trường Sinh cung chủ cho là như vậy có thể chém giết thánh nhân, cũng là coi thường thiên đạo chi lực. Chỉ thấy cái kia trên linh sơn, bất ngờ xảy ra chuyện. Vừa mới chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân bỏ mình chỗ, đột nhiên quang mang lưu chuyển, vô cùng lóa mắt. Tới. Các vị thánh nhân thấy vậy, cũng là nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt. Thánh nhân nguyên cơ bất tử bất diệt, không phải nói bọn hắn thân thể có biết bao không thể phá vỡ, mà là vô luận thân thể như thế nào bị phá hủy, thần hồn như thế nào bị nghiền ép, chỉ cần một điểm chân linh không diệt, liền có thể theo thiên đạo bên trong lần nữa sống lại. Đây mới là thánh nhân bất tử bất diệt chân tướng. Quả nhiên, tại hồng hoang rất nhiều sinh linh trong ánh mắt, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thân ảnh theo quang mang bên trong chậm chậm hiện lên, chậm rãi đi ra. Ha ha, không nghĩ tới a, ta chuẩn đề đạo nhân lại tới. Chuẩn đề đạo nhân lớn tiếng gầm thét, cất tiếng cười to lấy. Trường Sinh cung chủ, ta đã nói, ngươi là không giết chết được ta. Vô luận ngươi giết ta bao nhiêu lần, ta vẫn như cũ có thể phục sinh. Thánh nhân bất tử bất diệt. Tiếp dẫn đạo nhân cũng làm một mặt khinh thường, đối Trần Trường Sinh cười ha ha. Ha ha, Trường Sinh ngạo h hữu, ngươi hẳn là cho là ta mới vừa rồi là sợ ngươi. Chuyện cười. Bản tọa liền là trêu đùa tại ngươi mà thôi. Tốt gọi ngươi minh bạch, ngươi lợi hại hơn nữa, tại chúng ta thánh nhân trong mắt cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Trần Đế đạo nhân cũng là không ngừng vỗ tay, cười đến như là bông hoa đồng dạng rực rỡ. Tiếp dẫn sư huynh nói, nói hay lắm, nói đến rượu. Có chút người à, dù cho có thánh nhân kia lực lượng, trong lòng vẫn là cái ngu thuần thấp kém tiên nhân mà thôi. Nhân vật bậc này, làm sao có khả năng cùng chúng ta như vậy chính quy thánh nhân đánh đồng? Trần Trường Sinh nhìn xem cái này Tây Phương Nghị thánh ngươi tới ta đi, thật là ngươi một câu ta một câu, không ngừng cho ta tích lũy nộ khí a. Hiện tại cũng là không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, xem thường hỏi một câu. Nói xong sao? Nói hay không xong có cái gì? Chuẩn Đề đạo nhân hơi kinh ngạc, thế nào còn không thấy cái này, trưởng sinh cung chủ nổi trận lôi đình giáng đáp, nếu không lại đến hai câu. Nói xong liền đi chết đi. Thí thần thương. Chân Trưởng sinh lần nữa động thủ, thôi động thí thần thương trực tiếp hướng cái kia chuẩn Đề đạo nhân đánh tới. Chờ một chút. Chuẩn Đề đạo nhân cực kỳ hoảng sợ, cái này thiên đạo chi lực có thể để cho bọn hắn chết phục sinh, chính là bởi vì chính mình chân linh cấu kết thiên đạo. Thế nhưng tại cái này chư tiên tịnh thổ phía dưới, thiên đạo chi lực căn bản không truyền vào được, mình bây giờ vẫn là mạc người bắt chết ta. Thi thần thương giết tới, Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp lần nữa vẫn lạc. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là tỉnh ngộ lại, hù dọa đến liên tục lui lại. Trương Sinh cũng không có cùng hắn lại nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp để cái này hai sư huynh đệ cùng nhau sơ sơ rời đi. Thánh nhân vẫn lạc, trời giáng huyết vũ. Đợi đến Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp dẫn đạo nhân lần nữa phục sinh, đều là vô cùng phẫn nộ. Trương Sinh công chủ, ngươi đây là nghịch thiên mà làm. Trương Sinh đạo hữu, ta khuyên ngươi thiệt lương, không cần làm cái kia chém chém giết giết sự tình, cẩn thận thiên phạt a. Trời không thiên phạt trước để một bên. Hôm nay ta tới trước liền là đánh chết hai vị, hoặc là bị hai vị đánh chết." Trần Trường Sinh lắc đầu, tuy là ý cười đầy mặt, lại tựa như địa ngục các quỷ đồng dạng. "Đã hai vị đánh không chết ta, vậy chỉ có thể bị ta đánh chết." chết "Đi." Thí thần đưa ra, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cùng nhau sơ sơ rời đi. Thánh nhân vẫn lạc, trời giáng vết vũ. Lần này, xuống lại tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân không còn như phía trước cái kia khoa trương, nói tới nói lui cũng là khách khí, thận trọng. "Trường Sinh đạo hữu, nếu không..." "Không được." Trần Trường Sinh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta không thích nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi chết đi cho ta." Thí thần thôn ra, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cùng nhau sơ sơ rời đi. Thánh nhân vẫn lạc, trời giáng huyết vũ. Đứng lên lần nữa tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, lúc này là Triệt Đệ đã có kinh nghiệm. Bọn hắn biết tại cái này chư tiên bên trong vùng Tịnh thổ, vô luận như thế nào đều không phải Trần Trường Sinh đối thủ, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch hắn. La lấy hấp thụ vừa mới giao hắn, không nói một lời. Không uấn, trong tay Trần Trường Sinh thí thần thôn ra, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cùng nhau sơ sơ rời đi. Thánh nhân vẫn lạc, trời giáng huyết vũ. Nguyên lai bất tử bất diệt liền là như vậy. Chân Trương Sinh nhịn không được bật cười, bất quá là việc nặng chịu khổ, cái gì chân làm linh. Cứ như vậy, Chân Trương Sinh trực tiếp nhìn xem Chư Tiên Tịnh Tổ, yên tĩnh chờ đợi lấy tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Phục sinh một lần, chém giết một lần. Hung hoang vô tận sinh linh, lúc này nhìn xem trên bầu trời to lớn hình ảnh, tại vô biên huyết vũ phía dưới cũng là vô cùng rõ ràng. Bọn hắn giờ phút này có chút chết lặng, thậm chí mơ hồ đối cái kia Tây Phương Nhị Thánh có chút đồng tình lên. Đây là lần thứ mấy bị giết? Chương 183, Dương Dao xuất hiện phát hiện những truyền nhập môn hạ đệ tử. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân chết phục sinh, phục sinh lại chết. Không phải tại chết, liền là tại chết trên đường. Lòng vòng như vậy nhiều lần phía dưới, đã đi tới lần thứ 10 sinh tử luân hồi thời khắc. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đã bỏ đi hy vọng, yên tĩnh chờ đợi lấy Trần Trường Sinh xuất thủ, hoàn thành một đạo này quá trình. Cuối cùng, vô luận bọn hắn nói thế nào, Trần Trường Sinh dù sao vẫn có thể tìm tới giết lý do của bọn hắn. Bọn hắn tính toán cái lại, thế nhưng Trần Trường Sinh căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Hai người mình cũng thử qua không nói một lời, Yên Tĩnh xem lấy Trần Trường Sinh. Thế nhưng cái này Trường Sinh cung chủ còn nói hai người mình đây là xem thường hắn, khinh thường cùng hắn nói chuyện, lại là xuất thủ chém giết. Cái này Trường Sinh cung dễ chính vốn là làm giết bọn hắn mà giết bọn hắn, tùy tiện đều có thể tìm tới cớ gì cùng lý do. Bọn hắn làm cái gì, không làm cái gì, dù sao đều khó thoát khỏi cái chết. Hà Tất dứt dứt khoát khoát điểm, Yên Tĩnh bị chém liền tốt, chính tăng thêm chuyện cười. Chỉ là đợi thật lâu, cái kia Trường Sinh cung chủ vẫn không có động thủ, chỉ là Yên Tĩnh xem lấy bọn hắn. Khiến tiếp dẫn đạo nhân cùng trong lòng chuẩn đề đạo nhân giun lên. Đáng giận, tên này khẳng định lại tại tìm cái gì thiên hình vạn trạng lý do. Đáng giận, liền không thể trực tiếp động thủ sao? Làm gì muốn lãng phí mọi người thời gian a. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân không yên bất an, không biết cái này trưởng sinh cung chủ lại có thể bệnh ra lý do gì. Chân trưởng sinh yên tĩnh xem lên trước mặt Tây Phương Nhị Thánh, trong lòng có chút tiếc rối. Đáng tiếc, hôm nay vẫn là không có biện pháp diện sát hai cái này chẳng biết xấu hổ đồ vật. Chính mình chư tiên tịnh thổ mở ra đến hiện tại, cũng là nhanh đến thời điểm. Cuối cùng Như vậy thần thông cường đại, nếu là không có thời gian hạn chế lời nói, Trần Trường Sinh trực tiếp mở ra tại Hồng Hoang đi một chuyến, liền trực tiếp đem Hồng Hoang san bằng. Hơn nữa, Trần Trường Sinh đi qua nhiều lần như vậy thử nghiệm phía sau, cũng là hiểu được. Dựa vào chính mình thực lực hôm nay, tuy là có khả năng chém giết hai vị này, nhưng mà còn thật không cách nào triệt để đem bọn hắn giết chết. Cái này Thiên đạo chân linh cũng thật là phiền phải a, chân linh không diệt, thánh nhân liền bất tử bất diệt. Trần Trường Sinh hiện tại cũng không có biện pháp gì, trực tiếp xóa đi hai người này Thiên đạo chân linh, cũng thật là không thể làm gì. Tính toán, đã nói chẳng thành. Chính mình cũng chém nhiều lần như vậy, cũng coi như mà đến là nói là làm. Ta ngược lại muốn xem xem ai dám nói ta Trần Trường Sinh không có trạng thái khả năng, đại khái có thể chém xuống hắn đầu chó nhìn qua. Trần Trường Sinh cảm thấy thương nghị nhất định, nhìn về phương tây cái kia hai vị. Hai vị, cảm giác như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nhìn nhau, mường rỡ. Đây là có thể nói chuyện cẩn thận, bình thường trao đổi. Chuẩn Đề đạo nhân thấy vậy, vội vã mở miệng. Cảm giác? Sư đệ chớ có nói lung tung, Trường Sinh đạo hữu cảm giác như thế nào liền là như thế nào. Trường sinh đạo hữu cảm giác liền là chúng ta cảm giác. Tiếp dẫn đạo nhân vội vã cắt ngang chuẩn đề đạo nhân lời nói, chuẩn đề đạo nhân thấy vậy, cũng là trầm mặc xuống. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì một lời không hợp lần nữa gặp phải chết giết. Mặc dù mình bất tử bất diệt, chết còn có thể phục sinh. Nhưng mà, loại này khởi tử hoàn sinh không phải không có đại giới. Nếu là tự vong số lần vượt qua hạn chế, dù cho là thân ở thiên đạo bên trong, cũng khó có thể lần nữa phục sinh. Cuối cùng mỗi chết một lần, bọn hắn chân linh liền ít đi một phần, địa chủ nhà cũng không có bao nhiêu lượng tử dư. Trần Trường Sinh nhìn xem hơi có vẻ lệnh nọ Tây Phương Nhị Thánh, không khỏi đến cười ha ha. Ha ha, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Bản tôn nói, tới đây Tây Phương chi địa chỉ vì một người, chính là ta trưởng sinh cung đại đệ tử Dương Tiễn huynh trưởng Dương Dao. Trần Trường Sinh luốt luốt trong tay thí thần đường, vô tình hay cố ý nhìn Tây Phương Nhị Thánh cái cổ chỗ, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Hai vị mới vừa nói Tây Phương không có người này, suy đoán nhất thời đầu góc lơ mơ, không biết rõ lần này để thần tỉnh não đại chiến phía sau, có hay không có nhớ tới cái gì tới. Nói đi, trả lại là không giao vẫn là muốn lại thanh tỉnh một chút. Thanh tỉnh thanh tỉnh, không cần làm phiền đạo hữu xuất thủ nữa. Ta giao liền là, đạo hữu không cần như vậy." Chuẩn đề đạo nhân nói lấy, tiếp đó vung tay lên, một cái nam tử theo trong hư không xuất hiện, chính là Dương Tiễn đại ca Dương Dao. "Thế nào, đạo hữu vừa ý hay không?" Tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này đau lòng vô cùng, cái này Dương Dao lấy dao ra, bọn hắn những năm kia đối thiên đỉnh giao cơ ngưu đồ cùng cố gắng, liền tất cả phó mặc. Còn bởi vậy bị Hạo Thiên hận ý, còn bởi vậy bị trưởng sinh cung chủ đòn hiểm. Chỉ là cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh. Kết quả là là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Chỉ là, giờ phút này sợ hãi tại Trần Trường Sinh như thế, nhưng lại không thể không một bộ khuôn mặt tươi cười đó lấy. Trần Trường Sinh không để ý đến tiếp dẫn một mặt lình loạn, hoặc là nói không có thời gian phản ứng hắn. Bởi vì cơ hội là tại Dương Dao xuất hiện một khắc này, âm thanh hệ thống đã vang lên. Đinh. Phát hiện nhưng tuyển nhập môn hạ đệ tử, xin chủ nhân mau chóng tiến về thu lấy. Hệ thống bản đồ, kéo dài làm ngài hướng dẫn. Trần Trường Sinh tự nhiên là trừng kinh, Tây Phương nơi quỷ quái này cũng có đệ tử có thể tuyển nhập cho nhìn thấy hệ thống con trỏ chỉ hướng, cái kia to lớn con trỏ lập trên đỉnh đầu Dương Dao bên trên, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh có thể lấy lại thêm. Trân Trường Sinh trực tiếp lười đi phản ứng cái kia Tây Phương Nhị Thánh, vội vã xem xét đến đây là tình huống như thế nào. Lại thấy cái kia con trỏ chỗ bày ra, tuy là vô cùng rõ ràng chỉ hướng Dương Dao, giờ phút này cũng là hiện ra một mảnh màu xám. Cái này chứng minh ở vào không thể kích hoạt trạng thái, chỉ là đánh dấu đi ra, lấy chờ thời cơ. Thì ra là thế, liền như Linh Châu Tử đầu dạng, sớm đánh dấu Xem ra chính mình muốn thu lấy đệ tử không phải trước mặt cái này Dương Dao, mà là Dương Dao chuyển thế chi thân. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt con tốt, ta vừa mới trong nháy mắt đó, đều có chút thay Dương Tiên lo lắng. Cũng không thể để đại ca hắn gọi hắn đại sư huynh a. Lại cũng không thể bởi vì hai bọn hắn huynh đệ, phá trường sinh cung tôn ti có thứ tự lần lượt dụng cụ a." Mỗi luận mỗi tuy là có thể giải quyết vấn đề này, lại khiến người ta cảm thấy không lênh lẹ. Chỉ là, nỗi lòng một hơi đồng thời, Trần Trường Sinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Dương Dao mặc dù là bị Tây Phương Nghị Thánh xem như bảo Thế nhưng so với Dương Tiễn là lấy hạt vừng ném đi dư hậu, có tài đức gì có thể để hệ thống coi trọng như vậy, sớm cắm mắt đánh nhầm dấu. Trần Trưởng Sinh hiếu kỳ không thôi, tỉ mỉ xem xét đến Dương Dao tình huống. Cái này, Trần Trưởng Sinh nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này Dương Dao đúng là kinh người như vậy. Có thể bị Tây Phương Nhị Thánh coi là chí bảo, tự nhiên là Phật tính cường đại, điểm này Trần Trưởng Sinh sớm có dự liệu. Nhưng mà, giờ phút này Dương Dao trên mình phát ra Phật tính vô cùng cường đại, vượt xa khỏi ngoài ý liệu. Thậm chí, so Tây Phương Nhị Thánh càng cường đại hơn, càng tinh khiết hơn. Đồng thời ngoại trừ cái này cường đại Phật tính bên ngoài, trên người người này lại còn mơ hồ có một tràng lượng kiếp khí tức phong trào. Đạo khí tức kia loan thoảng, như có như không, Trần Trường Sinh vẫn là nháy mắt bắt được. Hiện tại càng là kinh nghi bất định lên, cái này dương giao đến tuột cùng là thân phận như thế nào a? Chẳng lẽ hắn là? Trần Trường Sinh suy nghĩ bay nhanh ở giữa, trên mặt không khỏi đến lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 184, Dương Tiên Hữu người xứng sao? Trong lòng Trần Trường Sinh mơ hồ có một cái suy đoán, bộc phát cường liệt. Bất quá, hắn cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ đến tuột cùng phải hay không phải chỉ có thể một mặt kinh nghi bất định nhìn xem cái kia Dương Dao, không biết nên như thế nào lời nói. Dương Dao gặp Trần Trường Sinh như vậy dáng vẻ nghi hoặc, cũng là đầu góc mơ hồ. Ngươi là? Hắn bị không giải thích được triệu hoan tới, nhìn thấy vị này không hiểu tấu người, nhìn xem đối diện người kia không hiểu tấu ánh mắt, thực tế cảm thấy không nhiều đấu. Ta là ngươi nhị đệ sư tôn, Trường Sinh cung công chủ. Trần Trường Sinh bị Dương Dao hỏi lên như vậy, lập tức bỏ xuống trong lòng mọi loại suy xét. Mặc kệ cái này trước mắt Dương Dao đến tội cùng là tình huống như thế nào, chính mình lần này tới trước liền là đem hắn mang rời khỏi Tây Phương cái này ổ chuột cóc. Chỉ là, Trần Trường Sinh cảm thấy cũng là có chút lo lắng, không biết cái này Dương Dao tại cái này Tây Phương giáo bên trong nhiều năm như vậy, không biết sẽ bị Tây Phương giáo ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu như bị Phật pháp độ hóa rất sâu, dù cho chính mình có thánh nhân chi lực, cũng là hơi cảm thấy phiền toái. Cuối cùng, trong đó liên lụy nhân quả thực tế quá lớn. Cái gì? Ta nhị đệ. Dương Dao nghe xong lời này cũng là nháy mắt biến có thể sờ so kích động lên. Ta nhị đệ. Ta nhị đệ lại còn sống sót. Dương Dao cả người xúc động đến không được run rẩy, suýt nữa ôm chặt lấy Trần Trường Sinh trước mặt khóc ròng ròng. Không thể tưởng được ta nhị đệ lại còn sống sót, thật sự là quá khó khăn." Dương Dao thỏ tay che mặt, mơ hồ truyền đến nghĩ non núng thanh. "Thật sự là quá khó khăn." Từ lúc trên quán Giang khẩu, một nhà thai họa bất ngờ phía sau, hắn liền bị chính mình cái kia cái gọi là phụ thân mang đến nơi đây. Tây Phương giáo người không có bất kỳ quanh co lòng vòng, trực tiếp đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn. Hắn mới biết được, phụ thân của mình chính là Tây Phương Phật Đà, cùng mẹ mình kết hợp, cũng bất quá là Tây Phương giáo an bài. Vì chính là chính mình hắn thế, làm Tây Phương giáo tại tương lai tăng thêm một cái càng lớn khả năng. Tây Phương giáo đối cái này không có che giấu, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây đối với Dương Dao tới nói chính là thiên đại chuyện may mắn. So với lập địa thành phận, thoang cái liền có người bình thường chờ mấy đời đều không có phúc duyên. Những cái được gọi là một nhà tương thân tương ái, bất quá là thoang qua như mây khói mà thôi. Nguyên cớ, bọn hắn tin tưởng Dương Dao cân nhắc phía dưới, nhất định sẽ làm ra một cái để bọn hắn vừa ý quyết định. Chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Dao đối cái kia quán Giang khẩu nhà quyến luyến, viện siêu tưởng tượng của mọi người. Hắn giận tím mặt phía sau, trực tiếp giận dữ mắng mỏ chính mình cái kia cái gọi là phụ thân đùa giỡn thì ra, vô tình vô nghĩa. Đồng thời không chút do dự cự tuyệt Tây Phương Giáo cho chính mình an bài vị trí, không nhận bọn hắn độ hóa. Tây Phương Giáo tất nhiên không hề từ bỏ, mềm không được tới cứng, trực tiếp muốn lấy đại Phật pháp đem Dương Dao trực tiếp độ hóa vào Tây Phương Giáo. Cuối cùng, mặc kệ Dương Dao thân phận như vậy là thủ, bọn hắn cuối cùng cần chỉ là một cái nghe lời quân cờ, mà không phải cùng nhóm người mình hoàn toàn trái ngược Dương Dao. Chỉ là, Tây Phương Giáo tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Dao dĩ nhiên vượt qua Tây Phương Giáo độ hóa, lấy phàm nhân thân thể Nhiều năm như vậy một mực duy trì nội tâm thuần túy, không nhận Tây phương giáo nhုံ dẫn. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Trần Trường Sinh nhìn xem cái kia che mặt đau khóc dương dao, trong lòng cũng là có chút thổ tức. Hai từ này cũng thuộc về thực không dễ, chính mình luôn luôn kính trọng phụ thân, lát mình biến hóa trở thành để nhà mình phá người vong nhân tố trọng yếu một trong. Cái gọi phụ tử che mặt, cuối cùng bất quá là một chuyện cười. Chính mình chính tay bị cái kia phụ thân đẩy vào hố lửa, chính mình mẫu thân cùng huynh đệ tỷ muội cũng lưu lạc tứ phương, không rõ sống chết. Tại như vậy bi thảm dưới tình huống, Còn có thể vượt qua Tây Phương giáo đêm ngày độ hóa, bảo trì một quả thuần túy tâm tư không thay đổi. Trong lòng hắn tiến niệm mạnh, tuy là phàm nhân, cũng đã sánh vai thần linh. Không cần lo lắng, ta hôm nay tới trước, liền là mang ngươi rời đi nơi đây. Ngươi cái kia nhị đệ năm đó lưu lạc nhân gian, vừa đúng bị bạn Tôn Thu làm đệ tử, bây giờ tại trong hồng hoang, cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chân Trường Sinh nói với hắn lấy những cái này, khóe miệng khẽ nhếch. Dương Dao thấy vậy, trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Không thể tưởng được chính mình cái kia nhị đệ chẳng những không có gặp bất trắc, ngược lại có cái này phúc duyên. Nhìn vị tiền bối này cái kia một mặt rảo dạ tự đắc bộ dáng, hiển nhiên là làm chính mình Nhị đệ cảm thấy kiêu ngạo. Nhị đệ lại là như thế may mắn, thật sự là trời có mắt rồi, khổ tận cam lai. Dương Dao tự nhiên là làm chính mình Nhị đệ cảm thấy vô cùng tao hứng, đồng thời không khỏi có chút thương cảm. Chỉ là không biết rõ mẫu thân của ta bây giờ hiện tại nơi nào. Tiểu muội phải chăng còn tại. Biết Tây Phương giáo Mưu đồ bí mật phía sau, hắn tự nhiên là đã biết thân phận của mẫu thân. Tuy là lấy thân phận của mẫu thân, sẽ không tao ngộ cái gì bất trắc, nhưng mà cuối cùng vi phạm tiên điều, cũng không biết sẽ chịu cái gì trừng phạt. Vệ phân chính mình tiểu muội, một kẻ phàm nhân nữ tử, không biết bây giờ có còn hay không là tồn tại ở thế gian. Người cái kia tiểu muội Dương Tiễn đã được thu vào Hoa Hoàng cung bên trong, trở thành thánh nhân đệ tử. Vệ phân ngươi mẫu thân kia, đang cùng ngươi nhị đệ đồng dạng, chờ đợi ngươi trở về. Chân Trường Sinh nhìn Dương Tiễn như vậy thuần thương, tất nhiên là không đành lòng. Hiện tại cũng là đem tình huống từng cái nói rõ, không có bất kỳ che giấu. Mẫu thân của ta được cứu đi ra. Dương Dao kinh hỉ lên tiếng, đây thật là để người phần trấn tin tức. Ừm. Chân Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, ý cười đầy mặt. Đối cái này Dương Dao, hắn là có chút thưởng thức. Có khả năng vượt qua Tây Phương Độ hóa nhiều năm như vậy độ hóa, bảo trì một quả thuần túy tâm tư không thay đổi, vị này người trẻ tuổi thực tế khiến người ta cảm thấy trước mắt kinh diễm. Dù cho là Trần Trường Sinh, cũng là bội phục không thôi. Đa tạ tiền bối, làm ta huynh đệ làm hết thảy. Dương Dao kinh hỉ phía sau, cũng là liên tục không ngừng hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Nhìn khắp bốn phía chi địa, nhìn thấy Tây Phương giáo lúc này một mảnh hỗn độn, Tây Phương Nhị Thánh tại bên cạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng Dương Dao khiếp sợ không thôi cũng là không thể tưởng được ta cái này nhị đại sư Tôn dĩ nhiên là nhân vật lợi hại như thế. Dương Dao biết, cái này hết thệ trước mắt tất nhiên là vị này thần bí khó lường cao nhân làm, hiện tại là sợ hại thán phục liên tục. Tiên bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, có thể xin tiền bối đáp ứng. Dương Dao đâm nhiên đối Trần Trường Sinh trực tiếp quỳ xuống, vùi đầu đến tận sâu, không được mà đáp lấy. Ân. Chuyện gì? Có cái gì cứ nói đừng ngại, không cần như vậy. Trần Trường Sinh tò mò, Dương Dao như vậy lại lễ, đến tột cùng là chuyện gì có giá trị hắn như vậy cần cậu. Tiên bối, có thể giúp ta giết một người giết một người. Trần Trường Sinh càng thêm nghi hoặc, không biết người muốn giết người nào. Dương Giao đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt tràn đầy thống hận cùng sát ý, không có chút nào che giấu. "Ta thỉnh cầu tiền bối, giúp ta giết chết Dương Tiên Hựu." Dương Giao gần từng chữ nói lấy, mỗi nói một chữ đều là nghiến răng ken két. "Dương Tiên Hựu? Phu thân ngươi?" Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người, cái này Dương Giao dĩ nhiên thỉnh cầu tự mình ra tay giết phụ thân hắn. Trần Trường Sinh nhìn xem trên mặt Dương Giao cái kia kiên định không thay đổi bộ dáng, nghĩ lại, cũng là hiểu rõ. Cái này Dương Tiên Hựu mặc dù là Dương Tiễn đáng người phụ thân Nhưng mà kỳ thực bất quá là tây phương một quân cờ mà thôi. Cuối cùng, hắn làm hết thảy bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đối dao cơ, đối dương dao đáng người, bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, há lại sẽ có cái kia thật thật thì ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi." Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, đồng ý. Lập tức vung tay lên, xuyên qua hư không. Trong chốc lát, một người xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chương 185, Dương Thiên Hựu ngươi cái người phụ tỉnh, ngươi xứng làm phụ thân ta sao?" Bị theo trong hư không lập đến tự nhiên là Dương Thiên Hựu, vừa mới thánh nhân đại chiến. Tây Phương loạn thành một bảy thời điểm, hắn đã mơ hồ cảm thấy sự tình không được bình thường. Hắn khi nhìn đến Dương Dao xuất hiện thời điểm, càng cảm thấy đại họa lâm đầu, là lấy một đường chạy trốn, tính toán chạy ra Tây Phương chi địa, né qua trận này thay kiếp lại nói. Chỉ là, không nghĩ tới, trong hư không một cái đại thủ xuất hiện, trực tiếp lấy đại thần thông đem chính mình lướt đến nơi đây. Nhìn xem cái kia lấy đại thần thông đem chính mình giam giữ mà đến Trần Trường Sinh, Dương Thiên Hữu thẩm nghĩ không tốt. Vị này chính là cùng Tây Phương Nghị Thánh đánh đến có đi có về, thậm chí đem bọn hắn đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay nhân vật. Tây Phương Nhị Thánh mảnh khẽ thông thiên, còn không phải người trước mắt đối thủ, chính mình bất quá là Tây Phương giáo một cái đệ tử mà thôi, còn không phải mặc kệ bắt chẹt. Khi nhìn đến Dương Dao một mặt bất thiện nhìn xem chính mình, trong mắt thấu hận ý không có chút nào thu lại, giờ phút này càng là có một tia rét lạnh sắt ý. Dương Thiên Hựu càng thêm bối rối, biết việc lớn không tốt. "Sư tôn, cứu ta." Dương Thiên Hựu dưới tình thế cấp bách, không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía một bên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, hi vọng bọn họ xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, đối mặt Dương Thiên Hựu ánh mắt tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, loại trừ sắc mặt âm trầm bên ngoài, không có bất kỳ động tác. Bọn hắn tất nhiên không muốn nhìn thấy Dương Thiên Hựu vẫn lạc, nhưng mà bọn hắn càng không muốn chính mình vẫn lạc. À. Mặc dù mình hai người bị giết sẽ không vẫn lạc, sẽ còn tại thiên đạo bên trong trùng sinh trở về. Nhưng mà, mỗi chết một lần, chân linh của mình liền hao tổn một phần. Nếu là cứ thế mãi chết xuống dưới, hai người mình sớm muộn sẽ trực tiếp vẫn lạc tại cái này. Huống chi, bọn hắn cái này thánh nhân vị trí, chính là phát xuống hồng nguyện mà tới, tương đương với cùng thiên đạo nợ một khoản. Cho dù là bọn họ nhiều năm như vậy cơ quan tính toán tương tận, Khắp nơi là mưa làm gió, trô đến vẫn như cũ không cách nào bộ khuất vạn nhất. Là lấy, bọn hắn đừng nói thực lực không bằng thánh nhân khác, liền cái này thiên đạo phục sinh cơ hội, chỉ sợ cũng là so trong dự liệu muốn ít. Giờ phút này, đối mặt Dương Thiên Hữu cái kia nhờ giúp đỡ ánh mắt, cứ việc trong lòng bi phẫn, bọn hắn cũng là không có bất kỳ động tác. Hừ, cũng tính là trước thời. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia Tây Phương Nhị Thánh, trong giọng nói có chút khinh thường. Nếu như cái này Tây Phương Nhị Thánh khăng khăng muốn cứu người này, hắn không ngại lại ra tay với bọn họ. Tuy là chư tiên tịnh thủ còn tại làm lệnh bên trong, không cách nào lại lặp lại trước cũ, tái hiện cái kia giết thánh như cho tư thế vách hùng. Nhưng mà, nếu như không có nhớ lầm lời nói, trong tay mình có một chương tiên đạo thể nghiệm kẹt boss đến độ nhanh mục nát. Tây Phương Nghị Thánh muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một phen, chính mình không ngại dùng hết cái này ăn vào vô vị bỏ thì lại tiết gác chủ bài, cũng coi là dùng hết tác dụng của nó. Dương Thiên Hữu nhìn thấy Tây Phương Nghị Thánh bộ dáng như thế, nhịn không được buồn từ đó tới. Ta làm Tây Phương chảy qua máu, ta làm Tây Phương lập qua công. Các thánh nhân a, vì sao muốn đem ta như vậy vứt bỏ? Dương Thiên Hữu ngửa mặt lên trời trách giải. Giận dữ mắng mỏ Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tởa, toàn bộ làm như không nhìn thấy nghe không được. Hy sinh ngươi một người, hạnh phúc ta Tây Phương. Dương Thiên Hựu thấy vậy, đối Tây Phương Nhị Thánh triệt để tuyệt vọng, chỉ là hắn như cũng không hề từ bỏ cầu xin hy vọng. "Dao, ta thế nhưng phụ thân ngươi a. Phu mẫu ân huệ nặng như núi, ngươi làm sao có khả năng quên a?" Dương Thiên Hựu hy vọng duy nhất, liền là dùng hắn trước kia căn bản khinh thường khẽ nhìn phụ tử thân tình, cảm động Dương Dao. Chỉ là, Dương Dao nghe xong lời này, cũng là cười lên ha ha. "Phu thân." Ha ha. Buồn cười buồn cười. Dương Dao vừa cười, một bên nước mắt ngăn không được rơi xuống, bộ dáng có chút điên cuồng. Người tự hỏi trong lòng người, nhưng có một chút tình phụ tử. Ngày đó trên quán Giang khẩu tương thân tương ái, bất quá là Dương Thiên Hựu vì hoàn thành nhiệm vụ làm gặp dịp thì chơi thôi. Lúc trước cái này Dương Thiên Hựu cùng mẫu thân mình kết hợp, vốn chính là Tây Phương giáo âm ưu. Đợi đến Hạo Thiên nhìn thấy nơi đây nội tình, thiên đình phái người xuống bắt lấy bọn hắn, Dương Thiên Hựu càng là trực tiếp ném đi dao cơ đám người, dẫn hắn trở về trong Tây Phương giáo. Phía sau, vị này cái gọi là phụ thân liền lắc mình biến hóa trở thành Tây Phương Phật Đà. Mỗi ngày tới thuyết phục hắn, hy vọng hắn gia nhập trong Tây Phương giáo, quy y Nga Phật. Đối Dương Dao tới nói, Tây Phương giáo độ hóa căn bản không đủ gây sợ, duy nhất để hắn đau lòng chính là vị này cái gọi là phụ thân. Qua nhiều năm như thế, Dương Dao đã nhìn có thể so minh bạch, như thế nào lại bị hắn dạng này làm bộ làm tịch chỗ lựa gạt. Hiện tại, Dương Dao không chút do dự, trực tiếp hướng Trần Trường Sinh cách xa tối đầu. Con người tiền bối xuất thủ, làm mẫu thân của ta, làm bang ta huynh đệ tỷ bội chém giết người này, tuyệt cái này nhân quả. Ân. Như ngươi cho nguyện a? Chân Trường Sinh nhẹ nhàng ngẩng đầu, lập tức phất phắt tay. Trong chốc lát, cái kia thoải mái thiên thuật pháp như là không muốn tiền đồng dạng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút. Dương Thiên Hựu còn chờ nói cái gì, âm thanh cũng là trực tiếp tính cả hắn một chỗ bị thoải mái thiên thuật pháp bao phủ. Trong ngay mắt, tan thành mây khói, thế gian lại không Dương Thiên Hựu. Ở trong tiên đỉnh, bàn đào đại hội. Giết đến tốt. Hạ Thiên trực tiếp vỗ tay mà cười, nhìn không được nhiều hồng hoang tiên nhân tại trận, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Chính mình ngày nhớ đêm mong, cuối cùng là chờ đến hôm nay. Cái này Dương Thiên Hựu chết chưa hết tội chết không có gì đáng tiếc, chết đến đại khoái nhân tâm. Dương Tiễn nhìn xem khoa tay múa chân, thất lễ tụt cùng Hạ Tiên, lần đầu tiên không có khinh bị hắn. Như vậy cũng tốt, ta cùng ngươi Dương Tiên hữu nhân quả dây dưa, liền tại hôm nay cắt đứt. Đối Dương Tiên Hữu vẫn lạc, hắn không có tâm tình gì ba động. Nếu có, cũng chỉ là thoải mái mà thôi. Cuối cùng, trong cái này sự tình đã là nhất thành nhị sở, cái này Dương Tiên Hữu trong lòng hắn địa vị, thậm chí cũng không bằng giờ phút này cái kia không có chút nào thiên đế uy nghi ra hoạt động. Chỉ là, không biết ngũ thân sẽ như thế nào. Dương Tiễn nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía mình mỗ thân dao cơ. Ai, bụi về với bụi, đất về với đất, từ đó không có chút nào liên quan. Dao cơ nhìn xem vẫn lạc dương tiên hữu, trong lòng thoải mái đồng thời không khỏi có một chút bi thương. Nhìn thấy Dương Tiễn ánh mắt ân cần, cố gắng chống lên một cái nụ cười, cũng là ảm đạm vô cùng. Dương Tiễn khẽ thở dài một cái, cuối cùng mỗ thân không phải cái kia không quan tâm không gan Dương Tiên hữu, vô luận nói như thế nào, thương tâm vẫn như cũng là khó tránh khỏi. Trên Tây Phương Linh Sơn. Nhìn thấy Dương Tiên hữu hóa thành cho bụi, tiếp dẫn đạo nhân cùng trong lòng chuẩn đề đạo nhân bi thống, cũng là không thể làm gì không biết rõ ràng này, đạo hữu có thể vừa ý. Chuẩn đề đạo nhân chỉnh đốn một thoáng biểu tình, đơn giản nói như thế. Hắn tự nhiên là hy vọng nhân vật chính mau chóng rời đi, không cần tại cái này Tây Phương chi địa dừng lại. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là sắc mặt không được, nhìn xem Trần Trường Sinh. Tây Phương toàn bộ đều nát, cái này Trần Trường Sinh còn không đi, lại chuẩn bị thừa thế xông lên diệt đi Tây Phương sao? Chờ một chút, gấp làm gì a? Trần Trường Sinh nhìn xem đây đối với chính mình giận mà không dám nói gì Tây Phương Như Thánh, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên buông lỏng, nở rộ một cái có nhiều ý vị nụ cười. Ngươi nhìn Các ngươi giam giữ ta trưởng sinh cung đại đệ tử Dương Tiễn huynh trưởng lâu như thế, có phải hay không quá mức cố tình gây sự? Như vậy tính đến tới, các ngươi có phải hay không muốn bồi thường một hai? Chương 186, Tây Phương Càn Cối, thật sự là không có cách nào. Trần Trường Sinh khẽ miệng hơi hơi cười nhạt, nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề. Trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Tây Phương chính mình cũng không thể đi một chuyến uổng công, huy động nhiều lần như vậy thì thần đường, tay đều có chút đau nhức. Muốn chút bồi thường chuyện đương nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Mẹ nó. Dọa dẫm. Chuẩn đề tiếp dẫn nghe được Trần Trường Sinh lời nói, liên nhau, thầm nghĩ trong lòng, cũng là không dám nói ra. Trần Trường Sinh tại hai người trong mắt liền là sát tinh, quả thực liền là hai người bọn họ khát tinh. Đem trọn cái Tây Phương Bái nhiễu thành hỗn loạn một mảnh, bây giờ lại còn tìm bọn hắn muốn bồi thường. Tiêu phí tại dương giao trên mình tâm tư, đều không biết mất bao nhiêu tâm thần. Tây Phương Cẩn Côi, thật sự là không có cách nào. Trần Lê đạo nhân sắc mặt rất là không tốt nhìn xem Trần Trường Sinh, không cần dạng này. Nộ Long Dê cũng không thể chỉ bắt lấy một con dê nhỏ a. Đúng vậy à, Tây Phương Cẩn Côi một mảnh Dương giao đến Tây Phương cũng không dùng một phần nhỏ đủ loại tài nguyên. Ta Tây Phương thật sự là cần củi, một lời khó nói hết. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là vội vã khóc than, nói đủ loại không dễ dàng. Tây Phương đã bị Trần Trường Sinh làm hỏng thành cái dạng này, hai người càng bị ngay trước cái này hồng hoang sinh linh mặt cho chém giết, không biết bao nhiêu lần. Nếu không có chân linh, tại thiên đạo bên trong có thể phục sinh. Đã bị thảm thành dạng này, bây giờ lại còn phải thừa dịp lừa ăn cướp. Đây quả thực cũng có đáng. Vậy xem ra là muốn ta tự mình động thủ. Trần Trường Sinh hai mắt nhìn chằm chằm hai người, hiện lên một tia tinh quang. Một tay chậm rãi vớt ve thi thần thương, Dương Dao tại một bên nhìn xem muốn cho chính mình lấy lại công đạo Trần Trường Sinh. Ngáy mắt cảm thấy chính mình nhị đệ người sư tôn này vẫn là vô cùng bao che khuyết điểm. Nhị đệ lại có như vậy tốt khí vận, đưa vào đến sư tôn như vậy môn hạ. Trong mắt tràn đầy thèm muốn. Nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh bộ dáng như vậy, Dương Dao không có nhiều lời. Theo vừa mới chém giết Dương Tiên Hựu, cái này Tây Phương Nhị Thánh bộ dáng tới nhìn. Trong lòng đối chính mình nhị đệ sư tôn đã là không thể làm gì, nhưng lại không thể làm gì. Tiếp dẫn chuẩn đệ nhìn thấy trong tay Trần Trường Sinh thi thần thương, thân thể lập tức căng thẳng. Bị chém giết vô số lần cái chủng loại kia cảm giác nổi lên trong lòng, liếc nhau. "Bồi, chúng ta bồi." Đối mặt Trần Trường Sinh ánh mắt, chỉ có thể thở dài một hơi, lựa chọn bồi thường. Dù cho biết rõ là dọa dẫm, cũng không có biện pháp gì. Ai bảo chính mình đánh không được cái này Trần Trường Sinh. Hai đại thế nhân, trong lòng tuy là tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, chỉ có thể giao ra một kiện tiên tiên linh bảo. Tây Phương đã bị đánh thành dạng này, nếu là lại để cho Trần Trường Sinh đánh xuống, căn cơ đều đến hư hao. Ta liền nữa thích các ngươi cái này không thể làm gì bộ dáng. Ha ha ha. Đi thôi. Thu đột trưởng theo tiện tay ném cho dương dao, tại nhị thánh bên thai nhẹ nhàng nói đến. Theo sau mang theo mấy người rời đi tây phương. Tiếp dẫn chuẩn đề năm lấy năm đấm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm rời đi bóng lưng Trần Trường Sinh. Tại Hồng Hoang sinh linh trước mặt mất hết mặt mũi, đều là bởi vì cái này Trần Trường Sinh. Thánh nhân mặt mũi ở đâu? Tây Phương Nhị Thánh, lần này là thật mất hết mặt mũi, thánh nhân cũng bất quá như vậy. Nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh ăn quả đắng, quả thực là thật cao hứng. Thiên đình Tất cả mọi người nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh bộ dáng, trong lòng không khỏi đến tư sướng. Ỷ vào chính mình là thánh nhân, chèn ép thiên đình. Lần này, lại bị người khác cho chèn ép, còn bị chém giết vô số lần. Thánh nhân uy nghiêm đều bị hai người này cho mất hết. Cái này Tây Phương Nhị Thánh, thật là quá ném thánh nhân mặt mũi, thế nào thành thánh? Nguyên Thủy Thánh Nhân nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh, trong mắt mang theo một tia xem thường. Đường đường hai đại thánh nhân, lại bị Trần Trường sinh áp chế, còn bị chém giết không biết bao nhiêu lần. Phía sau cùng đối dọa dẫm, còn chỉ có thể ủy khuất cầu toàn lựa chọn buổi thường. Thánh nhân làm đến tình trạng này, cũng coi là đến cùng. Mất mặt ném về tận nhà. Ai? Thái Thanh thánh nhân lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Thánh nhân sợ dĩ có thể uy hiếp ở Hoàng, trở thành đỉnh kim tự tháp một cột. Không thể nghi ngờ là bất tử bất diệt, chỉ cần chân linh không diệt, liền có thể tại thiên đạo bên trong vô hạn tu sinh. Nhưng, vậy cũng chỉ là đối mặt ngoại giới địch nhân. Cái này Tây Phương Nhị Thánh, lại bị người đánh không hề có lực hoàn thủ. Thật không biết tiên đạo ban đầu là thế nào để hai người này trở thành thánh nhân. Đường Đường thánh nhân đạo trưởng cũng bị đánh chia năm xẻ bảy cũng chỉ có thể nén giận, giấm đều không dám thả một cái. Tây Phương đại chiến hạ màn kết thúc. Một trận chiến này chú định đem ghi vào Hồng Hoang sử sách, để tất cả Hồng Hoang sinh linh cũng biết. Thánh nhân cũng không phải là không thể chém giết, thánh nhân cũng không là mạnh nhất. Trường Sinh thánh nhân liền có thể chém giết thánh nhân. Một người đối chiến Tây Phương nhị thánh, thí thần thương chém giết, mưa máu đầy trời. Đều là có khả năng phục sinh. Vẫn không có thoát khỏi bị chém giết vận mệnh, để tất cả Hồng Hoang sinh linh đều thấy được một chút hy vọng. Thánh nhân cũng không phải mạnh nhất, cũng là có thể chiến thắng có thể chém giết. Trường Sinh danh tiếng Triệt để vang vọng hồng hoang. Không ai không biết không người không hay, nói đến trưởng sinh thánh nhân, chỉ có sợ hai thánh phục. Một người chém lưỡng thánh, hồng hoang đệ nhất nhân. Nếu nói hồng hoang thánh nhân bên trong ai mạnh nhất, trưởng sinh chính là thánh nhân vương. Tây Phương một trận chiến, linh sơn hủy hết, tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Tây Phương nhị thánh cũng suýt nữa thật bị chém giết, chân linh tồn tại thiên đạo bên trong, cũng không thể vô hạn lần phục sinh. Nếu không phải chư tiên tịnh độ thời gian sử dụng đến, chân trưởng sinh nói không chắc còn thật sẽ đem nhị thánh chém giết. Triệt để diệt tuyệt Tây Phương. Tiên bối, chúng ta đây là đi nơi nào? Trần Trường Sinh mang theo mọi người rời đi Tây Phương, cũng không có trực tiếp trở về Trường Sinh đảo. Trên đường đi, Dương Gia hỏi đến chính mình nhị đệ Dương tiến tình huống. Năm đó quán Giang khẩu đột nhiên xuất hiện tai họa, để mấy người trôi dạt khắp nơi, mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới, nhị đệ sư tôn mạnh như thế, tiểu muội cũng bị thánh nhân thu nhập môn hạ. Chỉ có chính mình tại Tây Phương một mực thảm tao độ hóa. Trong lòng cũng cũng không có lời oán giận, làm bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần người một nhà chỉnh tề liên tốt, cái khác cũng không có cái gì. Kim Lao đạo. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói ba chữ. Dương giao thế nhưng có thể để hệ thống rõ ràng chú thu làm môn hạ đệ tử. Kim Nao Đạo. Trong chốc lát, đang tu luyện bế quan thông thiên thánh nhân, cảm nhận được trần trường sinh khí tức. Khẽ chau mày, mang theo một tia nghi hoặc. Thế nào lại đột nhiên phủ xuống Kim Nao Đạo? Không có suy nghĩ nhiều liền xuất quan, gõ vang kim trung. Tiệt giáo kim trung chỉ có thông thiên thánh nhân có tư cách gõ vang, kim trung vang tuyệt đối là có đại sự phát sinh. Tiệt giáo các đệ tử nhộn nhịp hội tụ một đường, dù cho trong lòng có nghi hoặc, cũng không dám có chút ngừng, hướng về bích dù cùng phương hướng tiến đến. Kim trung vang Các đệ tử nhất thiết phải trước tiên thả ra trong tay sự tình chạy tới Bích Du cùng. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tất cả tiệt giáo đệ tử đều mang nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Kim Trung chỉ có tại phát sinh việc lớn thời điểm mới sẽ bị gõ vang. Hơn nữa còn chỉ có thông thiên giáo chủ hạ lệnh mới có thể gõ vang Kim Trung. Tất cả mọi người đầu góc mơ hồ, không biết rõ phát sinh cái gì. Chương 187, Trường sinh danh tiếng, uy trấn Hoàng Hoang. Đệ tử tiệt giáo hội tụ một đường. Cũng chỉ có làm Kim Trung vang lên thời điểm Toàn bộ đệ tử Tiệt giáo mới sẽ chỉnh tề, tụ tập tại một chỗ. Thảo luận sư Tôn, gõ vang kim chung là sẽ ra đại sự gì? Tưởng tượng một lần trước kim chung vang, vẫn là sư Tôn thuyết giáo thời điểm. Chẳng lẽ lần này sư Tôn muốn giảng nói sao? Tất cả đệ tử Tiệt giáo trong đầu mang theo một tia nghi hoặc. Đại sư huynh, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Triệu Công Minh nhìn xem đại sư huynh của mình đa bảo đạo nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Đại sư huynh hẳn là sẽ biết một chút nội tình. Tiệt giáo Bát Đại thân truyền đệ tử giờ phút này cũng là hội tụ tại một đường, cũng không biết vì cái gì sư Tôn sẽ gõ vang kim chung. Gần đây dường như cũng không có cái đại sự gì phát sinh, loại trừ Tây Phương đại chiến, ta cũng không biết, Sư tôn lần này gõ vang kim chúng ta cũng là vừa mới biết được. Đa bảo đạo nhân cau mày, chậm chậm nói, trong đầu cũng là 10 điểm không hiểu, trước đây mỗi lần siêu muốn kim chúng chính mình đại sư huynh này đều sẽ sớm đạt được một chút tin tức, lần này không có chút nào nháp nhở. Giờ khắc này, bát đại thân truyền đệ tử đều cau mày, không có bất kỳ một người biết, lần này gõ vang kim chúng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tất, đều đừng đoán nữa. Chờ Sư tôn xuất hiện liền biết. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem ngay tại suy nghĩ lung tung thảo luận các sư đệ sư muội, nhíu mày, muốn biết vì cái gì gõ vang kim trung, chỉ có chờ đợi sư Tôn xuất hiện mới có thể đủ biết, đoán mò cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sư Tôn, bái kiến sư Tôn. Đúng lúc này, thánh nhân uy lực hiện lên, tất cả đệ tử tiệt giáo nhộn nhịp cung kính hành lễ, nhìn lên trên trời phương hướng, nơi đó là sư Tôn bế quan địa phương, đã sư Tôn khí tức đều xuất hiện, gõ vang kim trung kết quả, rất nhanh liền có thể biết được. Ân, thông thiên tân ảnh xuất hiện. Vâng về tất cả đệ tử tiệt giáo gật đầu một cái. Theo sau đứng ở phía trước, nhìn chăm chú lên Phương Sa, đang đợi ai đến. Đệ tử tiệt giáo ngậm miệng không nói, sư tôn ở phía trước, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ cản trở. Bát Đại Thân truyền đệ tử thì khác biệt, cau mày nhìn xem thông thiên nhìn chăm chú phương hướng. Nhìn dáng dấp hẳn là tại chờ đợi ai đến. Hung Hoàng Lục đại thánh nhân, đến tột cùng là ai muốn tới? Có thể đệ sư tôn đích thân đi ra tiếp đãi. Loại trừ thánh nhân, cũng lại không thể tưởng được còn có người khác. Còn lại mấy đại thánh nhân có lẽ đều chưa từng xuất hiện, hắn sẽ còn là ai? Không phải là Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một người. Không sai. Thông Thiên quay đầu, nhìn xem chính mình Bát Đại Thần truyền đệ tử gật đầu một cái. Sát Minh mấy người suy đoán, đoán không có sai. Mấy người hít sâu một hơi, không nghĩ tới duy nhiên là cái kia nguyên nhân. Mới vừa ở Tây Phương đại chiến, chém giết Tây Phương Nghị Thánh không biết bao nhiêu lần, làm cho cả Tây Phương nguyên khí đại thương, hiện tại lại đi tới tế giáo. Bát Đại Thần truyền đệ tử, đoán được là ai mà tới, cũng không có nói chuyện. Thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước. Tại nơi đó có một đạo khí tức ngay tại chậm chậm hiện lên, mấy đạo bóng người lấp ló. Đó là Trưởng sinh thánh nhân, Bái kiến thánh nhân, bái kiến Trưởng sinh thánh nhân. Nhìn thấy người tới thân ảnh, tất cả đệ tử Tiệt giáo nhộn nhịp cung kính hành lễ. Trên mặt mang theo một tia chấn kinh, không nghĩ tới duy nhiên sẽ đến Tiệt giáo. Trưởng sinh thánh nhân Trần Trưởng sinh đều trở nên khiếp sợ, sắc mặt kinh hãi. Một người độc chém Tây Phương nhị thánh, để thánh nhân không còn là cao như vậy cao tại thượng. Một người đánh vỡ Tây Phương, để Tây Phương hiện tại còn nguyên khí đại thương. Đều là người nam nhân trước mắt này làm. Tất cả đệ tử Tiệt giáo cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đủ loại tri kích Uy danh hiển hách tại trong Hồng Hoang sớm đã lưu truyền. Tại có thể để bọn hắn không làm sự khiếp sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới Tiệt giáo. Bát đại thân truyền đệ tử, cũng là nhộn nhịp hành lễ. Đối mặt thánh nhân, không dám có chút vượt qua, chứ đừng nói là trước mắt cái nam nhân này. Coi như là sư tôn của bọn hắn cũng đến cẩn thận đối đãi. Không thấy, sư tôn gõ vang kim trùng, đến lúc đó đệ tử Tiệt giáo hội tụ ở cái này. Không phải là vì sợ đệ tử Tiệt giáo va chạm Trường Sinh đương người. Trường Sinh đạo hữu phủ xuống, ta Tiệt giáo vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thông Thiên giáo chủ lên trước một bước nhìn xem Trần Trường Sinh, trên mặt mang theo một tia vui sướng. Dương Long mày ý mừng tan không đi, lại lại đến có, ngược lại phiền toái. Trần Trường Sinh gặp Thông Thiên giáo chủ, cũng là một fan hâm niên. Sau lưng trong lòng Dương Dao chấn kinh, không nghĩ tới tiệt giáo rĩ nhiên lại là Thông Thiên giáo chủ đi ra đích thân tiến đại. Đây chính là thánh nhân, chiến lực đủ để tại lục thánh bên trong đứng vào trước ba. Không phải Tây Phương Nghị thánh có thể so sánh được. Nói câu không dễ nghe, Tây Phương Nghị thánh tại Thông Thiên thánh nhân trong tay căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đây chính là hàng thật giá thật thánh nhân. Chu tiên tứ kiếm đủ để quấy nhiễu Hồng Hoang phong vân, không nghĩ tới đạo hữu lại có thể độc chọn Tây Phương Nhị Thánh, la thật để Thông Thiên kinh ngạc nha. Thông Thiên giáo chủ cũng là Trần Trường Sinh chiến lực cảm thấy đáng sợ. Tuy nói Tây Phương Nhị Thánh tại Lục Thánh bên trong chiến lực nhất lớp đấy, nhưng dù gì cũng là thánh nhân. Không nghĩ tới lại trong tay Trần Trường Sinh đều sống không qua mấy chiêu, liền bị tùy tiện chém giết. Đủ để chứng minh, Trần Trường Sinh chiến lực tại thánh nhân bên trong cũng là cao cấp nhất. Trương Giang sóng sau đè sóng trước a. Đạo hữu nói đùa, cái kia Nhị Thánh tại Thông Thiên đạo trong tay cũng chống đỡ không được bao lâu. Trần Trường Sinh mép mép cười một tiếng, thản nhiên nói: "Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên Tứ kiếm vừa ra, cái kia Tây Phương Nhị Thánh căn bản là ngăn không được. Ha ha ha, đi vào nói, đi vào nói. Người tới là khách, cần để cho khách nhân đứng ở cửa ra vào luận đạo thuyết giáo." Theo sau, phủ xuống bích du cùng, tất cả đệ tử Tiệt Giáo nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, trong hai mắt tràn đầy hưng hực. Một người độc chiến Tây Phương Nhị Thánh, dạng chiến tích này đủ để cho Hồng Hoang Sinh Linh cũng vì đó run dậy. Dù cho là thánh nhân môn hạ đệ tử, cũng mày may chạy không thoát. Bát Đại Thần Truyền đệ tử Nhìn chăm chú bóng lưng Trần Trường Sinh, cau mày. Nhìn sư Tôn dáng dấp, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Đối mặt có khả năng chém giết thánh nhân tồn tại, trong lòng cũng là cảm thấy một cơ áp lực. Liền đứng ở nơi đó liền phảng phất giống như là một tòa đại hải, sâu không lường được. Thánh nhân uy lực, tràn ngập chân trời. Có thể luận đạo một phen. Trần Trường Sinh nhìn chăm chú lên Thông Thiên Giáo chủ, tới trước Kim Ngao đạo vì chính là cùng Thông Thiên luận đạo. Thông Thiên Giáo chủ chiến lực sự khủng bố, trên con đường lớn đi ra rất xa. Thông Thiên nhíu mày, luận đạo. Nhưng, trầm ngâm chốc lát, cùng thánh nhân luận đạo. Vừa vận cũng có thể mở mang kiến thức một chút Chân Trường Sinh Đại Đạo. Chính mình đã đến một cái bình cảnh thời điểm, muốn lần nữa phóng ra một bước khó như lên trời. Luân đạo cũng vừa hay có trợ giúp để chính mình đại đạo đạt được càng nhiều mở rộng. Bích Du cung bên trong, Thánh nhân Luân đạo, Kim Quang đại phóng, Địa Dũng Kim Liên, Thiên Hoa Luân Truy, vô số đại đạo chi lực hiện lên, đạo âm thanh nhẹ. Trình tọa Bích Du cung, tràn ngập đạo khí tức, đại đạo lực lượng, hưng hoang không tính toán năm. Thánh nhân Luân đạo, không nhớ thời gian. Không biết qua bao lâu, Bích Du cung bên trong nói âm thanh tiêu tán. Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, sáng tỏ thông suốt. "Đạo hữu, ta có một chuyện có thể thương nghị. Chương 188, lượng kiếp sắp tới, hồng hoang mưa gió sắp đến." Thông Thiên giáo chủ Ma Quyền sát trưởng, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. "Dạng này nơi nào còn có cái gì thánh nhân uy nghi?" Bộ kia không yên bất an, quả thực hiển nhiên tựa như một cái hướng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tổ lỗ đại tiểu hòa đồng dạng. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ lời đã ra miệng, một mặt chờ mong lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Trường Sinh nhìn xem chỉ cảm thấy đến buồn cười, lại ngượng ngùng ngay trước Thông Thiên giáo chủ như vậy. Không thể làm gì khác hơn là cố nén ý cười. Thông Thiên đạo hữu, có cái gì lời nói cứ nói đừng ngại, không cần như vậy câu nệ. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chính mình thân là chủ nhân, ngược lại so sánh làm khách nhân Trường Sinh cung chủ càng câu nệ. Hiện tại cũng không còn quá nhiều do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trường Sinh đạo hữu, ta tiệt giáo có thể cùng các hạ Trường Sinh cung kết minh, tương lai cùng tiến lùi. Kết minh? Chân Trường Sinh hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Thông Thiên giáo chủ đây là làm sắp tới phong thần lượng tiếp làm chuẩn bị a. Quả nhiên, phía bên kia Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Trần Trưởng Sinh khẽ nhíu mày bộ dáng, đã liên tục không ngừng mà miệng. Trường Sinh đạo hữu đạo pháp Thông Thiên, có biết cái này lượng kiếp sắp tới, hồng hoang mưa gió sắp đến. Việc này tự nhiên biết rõ một hai. Trần Trưởng Sinh gật gật đầu, dù cho là không cần suy tính càng ngộ, chính mình cũng đã sớm biết được cái này phong thần lực kiếp. Không sai, lượng kiếp sắp tới. Hồng hoang nhiều đại năng đều có nhận thấy, thế lực khắp nơi đã dục dịch. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tạm đạm lên. Lần này lượng kiếp, ta đệ tử tiệt giáo e rằng khó thoát. Ta cái kia nguyên thủy sư huynh, Gần đây cùng Tây Phương giáo rất có lui tới, e rằng muốn đối tiệt giáo bất lợi. Thân ta làm tiệt giáo giáo chủ, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đệ tử tiệt giáo gặp nạn. Thông Thiên giáo chủ một mặt sầu bi, bất quá lập tức tiếng nói xoay một cái, dần dần phấn chấn. Đi qua ta một mực vì thế buồn rầu, như thế nào tại những cái này thánh nhân đại giáo phía dưới bảo toàn tiệt giáo. May mắn, đạo hữu tuyệt đường người, đạo hữu xuất hiện để ta thấy được một chút hy vọng sống. Bây giờ, theo lấy đạo hữu cùng đạo hữu sau lưng trưởng sinh công suất thế, hồng hoang cách cục đã đại biến. Đây chính là ta tiệt giáo cơ hội. Mong rằng đạo hữu không muốn cự tuyệt, cho ta đệ tử Tiệt giáo một cái cơ hội. Thông Thiên giáo chủ chính xác không có nói láo, phong thần lượng tiếp tiến đến, Tiệt giáo khí vận đã là lung lay sắp đổ. Bất quá, từ lúc cái này Trường Sinh cung chủ xuất thế phía sau, hồng hoang cách cục đại biến, Tiệt giáo cái kia không gượng dậy nổi khí vận, dĩ nhiên cũng mơ hồ có dốc lên xu thế. Đây cản để Thông Thiên giáo chủ mừng rỡ vận phần, cái này Trường Sinh cung chủ quả thực liền là phá cục người, thượng thiên cho Tiệt giáo hạ xuống một cái cơ hội. Vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng có thể nắm chặt cơ hội này, để đệ tử Tiệt giáo vượt qua lần này lựa tiếp. Chờ thật lâu cuối cùng chờ đến hôm nay, cuối cùng có thể cùng cái này trưởng sinh cung chủ kiến mặt, nói chuyện việc này liên quan đến tự giáo, quan hệ hồng hoang việc lớn. Thông Thiên giáo chủ hiện tại là kích động cũng thôi. Tại Thông Thiên giáo chủ một mặt chờ mong phía dưới, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Đối Thông Thiên giáo chủ hắn là có chút thưởng thức, hào sảng đại khí, không giống thánh nhân khác cái kia cao cao tại thượng. Nhất là đám kia đệ tử Tiệt giáo, cũng phần lớn là nghĩa bạc vân thiên trời cao hạng người. "Vật này cho ngươi." Trần Trường Sinh không có chính diện đáp lại, mà làm móc ra một mai lệnh bài. "Vật này chính là nhân tộc lệnh bài." Nhưng thẳng vào đại thương bên trong không có chút nào ngăn cản, các hạ không ngại cùng ta đệ tử kia thương lượng một hai. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Mai này lễ bái, cũng là nháy mắt minh bạch Trần trưởng sinh ý tứ. Dựa theo cái kia Ngung Lung Thiên Cơ chỗ lộ ra, lần này lượng tiếp ứng tại trong nhân tộc kia, bây giờ lại thương. Cái này lượng tiếp sự tình, thích hợp nhất thương lượng không gì bằng chúa tể kia nhân tộc nhân hoàng. Mà bây giờ nhân tộc chi địa, không có đế tân gật đầu, quản ngươi cái gì tiên nhân ma quỷ, tất cả đều là giết chết bất luận tội. Đa tại đạo hữu ý tốt, ta tự sẽ an bài việc này. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu. Mừng rỡ tiếp nhận lệnh bài. Chân Trương Sinh nhìn Thông Thiên giáo chủ bộ dáng như thế, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. "Đạo Hữu, Tiệt giáo Vạn Tiên chiều bái, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, có cái kia giáp tâm hại người hạng người hỗn tạp trong đó. Không ít sinh linh càng là yêu tính có trừ, lấy nhân tộc làm thức ăn. Đạo Hữu nếu là có thành tâm kết minh, việc này không thể không có xét." Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, thần sắc hơi trầm lại, lập tức thở dài. "Đạo Hữu nói không giả, ta tự sẽ từ nay về sau chỉnh đốn giáo quy, quản thúc môn nhân, không còn làm cái kia làm sẵn làm bậy sự tình." Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết chính mình trong tiệt giáo này không ít môn nhân nhìn cái kia nhân tộc thái độ. Hắn trước đây cũng là lơ đễnh, cuối cùng thánh nhân phía dưới đều là run rế. Chỉ là, bây giờ chính mình tiệt giáo muốn cùng nhân tộc cùng hành động, liền không thể lại như vậy như vậy. Minh Hữu Hàng đầu một trong, liền là song phương đều ở vào bình đẳng địa vị. Đạo Hữu cũng không cần quá nhiều phiền não, việc này đã nhưng tốc đẩy cùng nhân tộc hòa thuận, cũng có thể mượn cái này thu thập tiệt giáo khí vận, chính là nhất cử lưỡng tiện chuyền tốt. Trần Trường Sinh an ủi. Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thấy rất có đạo lý, liên tục gật đầu. Hướng Trần Trưởng Sinh chỉnh chỉnh trọng thi lễ một cái. Vậy liền nói cảm tạ bạn một phen chỉ điểm. Không sao, người ta gặp nhau hợp ý, sau này còn có gặp nhau ngày. Trần Trưởng Sinh đứng dậy, hướng Thông Thiên giáo chủ đáp lễ lại. Việc nơi này, ta cũng nên trở về trường sinh cung nhìn một chút. Cũng tốt, bản tọa đã có bận rộn, chờ mong lấy cùng đạo hữu gặp lại ngày. Ta nhưng cũng, đạo hữu cáo từ. Trần Trưởng Sinh ra bích vũ cùng, triệu hắn tới ôm lấy một đống lớn lễ vật dương giao đắc kỷ hai người, còn có một cái không phải người hồ lôa. Hiện tại cũng không còn lưu lại, trực tiếp vận chuyển đại thần thông cuốn theo bọn hắn mà đi. Đệ tử Tiệt giáo nhìn đến sợ hãi than phục liên tục, không biết lúc nào Trường Sinh Thánh Nhân lại đến Kim Ngưu đạo chơi đùa. Thông Thiên giáo chủ ở trong bích du cùng, nhìn xem Trần Trường Sinh một đoàn người biến mất tại chân trời. Trường Sinh đạo hữu quả nhiên là trong mệnh ta quý nhân, Tiệt giáo cứu tinh. Tâm tâm niệm niệm hồi lâu, cuối cùng có khả năng gặp mặt một lần, cảm giác so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Song Phương cũng quyết định bước đầu hợp tác công việc, xem như một cái tốt lành bắt đầu. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem trong tay mai kia nho nhỏ nhân tộc lệnh bài, cái này nho nhỏ lệnh bài, không thể coi thường. Đây chính là chính mình làm tiệt giáo lấy ra một tia sinh cơ. Như vậy, ta tiệt giáo nhưng ăn đây. Thông Thiên giáo chủ bóp trong tay lệnh bài, phấn chấn không thôi. Sư huynh, lần này, ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sáng rực, nhìn xem một cái hướng khác, thỏa thuê mãn nguyện. Trường Sinh cung địa giới, Đắc Kỷ cùng Hồ Lôa tối đầu nhìn xuống. Sư Tôn, sư Tôn, đây cũng là phủ đệ của ngươi. Không tệ, không tệ, so năm đó ta chỗ ở lớn một điểm, hào khí một chút. Hồ Lôa nói đến Ngạo Kiều, trong giọng nói cũng là tràn đầy tính nể. Đây là bản tọa đạo trường chỗ tồn tại, cũng là các ngươi sau này chỗ ở. Chân Trường Sinh nhìn xem hai cái này đệ tử, tất nhiên là lòng tràn đầy yêu thích. Đây là nhà mình, không cần như vậy kinh ngạc. A. Chân Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện, đây không phải Trường Sinh cũng có được hay không? Nơi nào xuất hiện phù đệ? Chân Trường Sinh dương mắt nhìn một chút xa xa chưa từng tiên hóa Trường Sinh cùng, hơi cảm thấy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Không tiên lúc nào giữ cửa nhìn đến như vậy qua loa. Mặc cho một cái không hiểu thấu phù đệ xuất hiện tại chính mình trên địa bàn. Chương 189, trở về Trường Sinh cùng chuẩn bị tắp nén hương. Chờ một chút. Núi này hình như có một chút như vậy nhìn qua mắt. Đây là Vạn Thọ Sơn. Trần Trường Sinh ánh mắt bị cái kia không hiểu thấu phù đệ hấp thu, nhìn kỹ, cái này há lại chỉ có từng đó là không hiểu thấu thêm ra một tòa phù đệ, quả thực là không hiểu thấu thêm ra một tòa núi lớn. Chờ thấy gió núi kia chân diện mục phía sau, Trần Trường Sinh mới bừng tỉnh hiểu ra, lấy làm kinh hãi. Không thể tưởng được cái này trấn nguyên tử như vậy quả quyết, thế mà lại đem phù đệ của mình tính cả Vạn Thọ Sơn một chỗ truyền đến. Trần Trường Sinh càng khái, quả nhiên là cái làm việc quả quyết nhân và ta. Lúc trước Bái Nhập Trường Sinh cũng có nhiều kiên quyết, cái này chuyển chỗ liền có nhiều quả quyết. Chính mình lúc trước nói cho Chấn Nguyên Tử Trường Sinh cung chỗ tồn tại, chỉ là hy vọng hắn rảnh rỗi tới bái bai đỉnh núi, mọi người quen thuộc quen thuộc. Ai có thể nghĩ tới, cái này Chấn Nguyên Tử vì bái sân đấu, trực tiếp chuyển đỉnh núi. Ân. Đây không phải Trường Sinh cung sao? Ai, hại ta trắng tán dương một phen. Đát Kỷ cùng Hồ Lôa nhìn sư tôn bộ dáng, mới phát hiện hai người mình là đồng hộ sai tình. Chân Trường Sinh đang chờ giải thích, xa xa một đạo khí tức cường đại cửa hàng tản ra tới, Trường Sinh cung triệt để hiện hiện ra. Đây là Trường Sinh Cung. Quả nhiên, chỉ có chỗ như vậy mới xứng với ta như vậy tiên tiên linh căn a. Đắc Kỷ cùng Hồ Lôa khiếp sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Trường Sinh Cung, cái kia to lớn hùng vĩ há lại trấn nguyên tử cái kia nho nhỏ phủ đệ có thể so sánh. Không sai, nơi đây mới là chúng ta Trường Sinh Cung chỗ tồn tại. Chân Trường Sinh lượm xuống đám mây, phủ xuống trên mặt đất. Phía bên kia, Trường Sinh Cung, Không Tiên cùng trấn nguyên tử cũng là giắt tay mà tới. Lao ra, ngươi cuối cùng lại trở về. Không Tiên vừa nhìn thấy chính mình lao ra, liền không nhịn được tếu ca kể khổ. Đã nói xong tìm hiểu tìm hiểu đây. Ngay lúc này trực tiếp đem Tây Phương đâm nát, chúng ta gắng sức đuổi theo, vẫn là không có cơ hội xuất thủ a. Lão gia, lại là mặt. Trần Nguyên Tử cũng là hướng Trần Trường Sinh hành lễ, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng phụ họa khổng tuyên. Đúng vậy à, lão gia, lần sau hễ còn có cơ hội như vậy, có thể hay không để cho chúng ta cũng có cái kia cơ hội biểu hiện? Màn chơi hiển hiện trên Tây Phương Linh Sơn đại chiến, hai người tự nhiên là trước tiên cầm vũ khí, chuẩn bị nghìn vạn dặm gấp rút tiến viện, cùng cử hành hội lớn. Kết quả còn không tới nửa đường. Liền thấy Trần Trường Sinh cùng Tây Vương Nghị Thánh bắt đầu chơi phục sinh chết, chết phục sinh trò chơi. Nhìn thấy bọn hắn chơi đến như vậy quên cả trời đất, Khổng Tiên cùng Trấn Nguyên Tử biết hai người mình là không có cơ hội xuất thủ. Chờ nhìn qua một chàng nhàm chán giết thánh vượn kịch phía sau, tại Khổng Tiên hùng hũng hổ, hổ hổ bên trong, hai người cũng là đường cũ trở về. Trấn Nguyên Tử hơi cảm thấy bất đắc dĩ, ta cuối cùng đều mặc cho ngươi treo tại không trung trôi tới trôi lui không ngừng ấy, không đợi kịp còn có thể trách ta sao? Được rồi đi, lần này cũng là tùy tâm mà động mà thôi. Trần Trường Sinh vội vã trấn an hai người, lần sau còn có chuyện như vậy liền đệ các ngươi trước làm náo động tốt, nhất định nhất định. Cung chủ một lời, tứ mã Nan Truy a. Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử vội vã đáp ứng, sợ Trần Trường Sinh đổi ý. Ồ, hai cái này nhân tộc, còn có cái này không phải người là cái gì? Không Tiên nhìn thấy bên cạnh Trần Trường Sinh dương dao, đã kỵ, còn có một cái đỉnh đầu hồ Loha, không kèm nội cảm thấy yếu kỵ. Hồ Loha cảm thấy bất đắc dĩ, cảm giác lời này như đang mắng người, nhưng mà, lại hình như nói đều là tình huống thực tế. Chấn Nguyên Tử cũng là ánh mắt ngưng lại, nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Dao. Ân Trên người người này có Tây Phương Phật muôn khí tức. Hai vị này là đệ tử ta mới thu. Vị này là Tô Đắc Kỷ, nhân tộc. Vị này là Hồ Lô Hoa, tiên tiên sinh linh. Trấn Trường sinh vội vàng cấp Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử giới thiệu nói: "Hai cái các ngươi, mau tới gặp qua Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử hai vị, bọn hắn đều là các ngươi tiền bối." Tô Đắc Kỷ cùng Hồ Lô Hoa theo lời, từng cái hướng Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử hành lễ. Lao ra lại thu đệ tử. Lần này, ta cái kiêng nốc đệ đệ cũng không tiếp tục là ai gặp cũng ghét tiểu sư đệ. Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử nhìn xem Tô Đắc Kỷ trước mặt cùng Hồ Lô Hoa. Cảm thấy kinh ngạc, đồng thời có chút thèm muốn. Phải biết, xem như đệ tử Trường Sinh Cung, đây chính là tiềm lực to lớn. Không biết rõ hai vị này tiểu đệ tử có thể hay không tiếp diễn đệ tử Trường Sinh Cung Huy Hoàng, trở thành chấn động một phương nhân vật. Holoa khẽ nhíu mày, luôn cảm giác vị này Khổng Tiên Tiễn Bối nói chuyện là lạ, lạ. Vị này là Dương Tiễn Đại Ca, Dương Dao. Chấn Trường Sinh tiếp tục làm Khổng Tiên cùng chấn nguyên tử giới thiệu. Dương Dao gặp qua hai vị tiền bối. Dương Dao cũng là liên tục không ngừng hướng về hai vị tiền bối hành lễ. Không cần đa lễ, người rốt cục thoát ly khổ hải. Đúng vậy a. Dương Tiễn cũng coi là chấm dứt một kiện tâm sự. Không tiên cùng Chấn Nguyên Tử thuần tức không thôi, đối Dương Tiễn sự tình bọn hắn tự nhiên biết rõ càng nhiều, hiện tại càng có thể cảm nhận được Dương giao giành lấy tự do không dễ. "Tuất, nhàn tọa ít nói, hà có đến nhà đứng cửa nhà ngây ngốc đạo lý." Chân Trường Sinh đi đầu một bước, bước vào Trường Sinh cung cửa chính, người khác cũng là theo đôi mà tới. "Đắc Kỷ, Hồ Lô Hoa, các ngươi bái nhập ta Trường Sinh cung môn hạ cũng có chút thời gian." Chân Trường Sinh quay đầu hướng Đắc Kỷ cùng Hồ Lô Hoa nói. "Những ngày này cũng không truyền các ngươi công pháp, lại không phải vi sư lừa biếng." Chính là ta Trường Sinh cung chi thân xác, không hề tầm thường." Chân Trường Sinh nói lấy, chỉ vào xa xa công pháp lâu. "Nhìn thấy chỗ kia hay không? Cái này là công pháp lâu. Các ngươi vào đến trong đó, thành tâm cảm ngộ, tự nhiên sẽ có thích hợp các ngươi công pháp hiện thế, các ngươi đi à?" Chân Trường Sinh vung tay lên, Tô Đát Kỳ cùng Hồ Loa hai mặt nhìn nhau. Hồ Loa càng là tâm sự nặng nề, cái này Lửa Đạo Sư Tôn quả nhiên là Lửa Đạo Sư Tôn sao? Đầu tiên là đem chính mình theo Bất Chu Sơn bên trên lừa xuống, hiện tại lại nghĩ lừa gạt mình. Thật coi ta Hồ Loa như vậy dễ bị lừa gạt sao? Liệt Tô Đát Kỷ cũng là một mặt mờ mịt, Sư Tôn, cái này thực sự quá khó mà tin nổi, nào có như vậy khéo hiểu lòng người công pháp lâu. Không tiên cùng Chân Nguyên Tử cười không nói, bọn hắn tuy là không phải đệ tử trưởng sinh cung, nhưng mà cũng là trải nghiệm qua cái này trưởng sinh cung đủ loại phương tiện chỗ tốt. Đi a, không cần nhiều lời. Chân Trương Sinh phất phất tay, không làm bất kỳ giải thích nào. Tô Đát Kỷ cùng Hồ Lô Ba không thể làm gì khác hơn là cẩn thận mỗi bước đi đi vào trong công pháp lâu. Chân Trương Sinh thấy vậy cũng chỉ là mỉm cười, trưởng sinh cung tự động ủy thác quản lý hệ thống, há lại cái kia chỉ là hư danh. Chính mình đưa vào đi hai cái đệ tử, không biết sẽ thu hoạch sẽ như thế nào. Cùng lúc đó, trên trời bàn đảo thị hội cũng đến lúc kết thúc. Dương Tiến đám người rời đi thiên đỉnh, một đường thẳng đến Trường Sinh cung mà tới. Dù cho không nhìn thấy sau cùng hình ảnh, nhưng mà bọn hắn đều vô cùng tin tưởng, có Trần Trường Sinh tại, cái này Dương Dao tất nhiên đã thoát ly khổ hải. Giờ phút này, chạy tới Trường Sinh cung, chính là một nhà đoàn tụ thời điểm. Trong Trường Sinh cung, Trần Trường Sinh cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu, liền một người dạo chơi đi tới hậu sơn. A, trung quy sư đồ một tràng, cũng là thời điểm nhìn một chút ngươi. Chân Trường Sinh nhớ tới chính mình cái kia tiện nghi sư phụ, nhìn không được lắc đầu. Tuy là vị sư phụ này chỉ lưu lại cho mình một đống cục diện rối rắm, nhưng mà chung quy từng là chính mình thân thế người. Đã nhiều năm như vậy, Trường Sinh cung ngày tân một khác, tại trong Hồng Hoàng Thanh danh văn rồi. Cũng thời điểm cho lão nhân ra người thắp nén hương, nói cho hắn biết Trường Sinh cung bây giờ tình huống. Chương 190, sư tôn mộ phần bị người đảo. Chân Trường Sinh một mình đi tới Trường Sinh cung hậu sơn. Quả nhiên, ngọn núi nhỏ kia mộ phần vẫn là trước sau như một, lẻ loi chờ chọi đứng lặng tại nơi đó. Mặc cho gió táp mưa sa, Nó từ lù lù không động, liền yên tĩnh mà đối diện lấy phía trước ngày ấy dần to lớn hùng vĩ trưởng sinh cung. Chân Trưởng Sinh yên lặng đốt lên ba nén hương, cung cung kính kính bái lại bái. Vô luận như thế nào, vị này trưởng sinh cung tiền nhiệm trưởng môn đều là chính mình Sư Tôn. Cho dù hắn không có cho chính mình truyền thụ bất kỳ cái gì công pháp, cho dù hắn không có lưu lại cho mình bất luận cái gì truyền thừa, cho dù hắn không có. Như vậy tính đến tới, Sư Tôn, ngươi loại trừ lưu lại cho ta một cái trống rỗng bên ngoài trưởng sinh cung, thật không cho ta lưu lại cái gì. Chân Trưởng Sinh không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Quả nhiên người không chịu nổi nhắc tới sự tình khó mà cân nhắc được. Như vậy tính toán xuống, vị này Trường Sinh cung đợi thứ 17 trưởng môn, loại trừ lưu lại cho mình Trường Sinh cung nên nhà, thật không có gì đến giúp chỗ của mình. Chính mình lúc trước vội vàng xuyên qua mà tới, bất quá 3 ngày mà thôi, vị này tiện nghi sư tôn liền trực tiếp ở ra giấm. Chân Trường Sinh không biết rõ đây là nhân vật chính thiên khắc tố tính, vẫn là thiên ý như vậy. Dù sao hắn cứ như vậy bị bất đắc dĩ, trở thành Trường Sinh cung đợi thứ 18 trưởng môn. Cũng may vẫn là may mắn không làm nhục mệnh a, Trường Sinh cung hiện tại đã là hồng hoang một đại thánh nhân môn phái. Lão đầu tử ngươi cũng nên nghỉ ngơi." Chân Trường Sinh nói lên cái này, vẫn có chút kiêu ngạo. Tựa như một cái vãn bối làm ra một phen thành tựu phía sau, về đến trong nhà đối mặt trưởng bối thời gian thờ ơ khoe khoang. Vô luận như thế nào, vị này Trường Sinh cũng đợi thứ 17 trưởng môn đều là chính mình xuyên qua đến nơi này gặp phải người đầu tiên, cũng là chính mình tại cái này hằng hoang thế giới duy nhất trưởng bối. Đáng tiếc là, những cái này vinh quang, lão nhân gia ngài đều nhìn không tới. Chân Trường Sinh không khỏi đến có chút ảm đạm, không người có thể nói, không người có thể nói, vinh quang phía sau khắc lấy một đạo cô độc. Chờ một chút, đây là tình huống như thế nào? Chân Trương Sinh cúi đầu tinh thần chán nản thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này phần mộ tình huống có chút không đúng. Theo chính diện nhìn không có chút nào dị thường, chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ núi nhỏ mộ phần mà thôi. Thế nhưng, núi này mộ phần đằng sau một mảnh hỗn độn, thổ nhướng vân tàn bốn phía, dường như bị người đào qua đồng dạng. Chân Trương Sinh vội vã đi vòng qua đằng sau xem xét, tâm lập tức lạnh một nửa. Chỉ thấy đằng sau thật như là đào giống đồng dạng, cái kia quan tài đều hiện lộ ra. Chân Trương Sinh không do dự, nắm thời cơ mở ra nắp quan tài tử. Bên trong trống rỗng chỉ có một ít thổ nhượng tán lạc tại trong đó. Ngoại tao mẹ nó. Trưởng sinh nhịn không được trực tiếp xổ một câu nói tục, đây là tình huống gì a? Đây không phải hồng hoang thế giới sao? Từ đâu tới sở vàng giáo úy? Chính mình lúc trước thế nhưng nhìn tận mắt lão nhân tắt thở, chính tay đem hắn chôn cất nơi này. Nghĩ lại, càng không tồn tại cái gì ngoại nhân tới đào mộ đã mộ. Cuối cùng, nơi này đều là Trường Sinh cung địa bàn, không có chính mình đồng ý, coi như là thánh nhân phụ xuống, cũng không phát hiện được cái này Trường Sinh cung. Huống chi, thật cho là khổng tân sẽ chỉ ở cửa chính ôm lấy một cái ấm trà nhìn đường lớn sao? Cái này dù sao cũng là chuẩn thành cấp bậc giữ cửa thần thú, có cái gió thổi cỏ lay, làm sao có khả năng trốn đến ánh mắt của hắn. Việc này quá ly kỳ, thực tế để người khó có thể tin. Trần Trường Sinh nhìn trước mắt một màn, suy nghĩ quay nhanh. Hắn thật sự là không thể tin được, sẽ có người như vậy mất trí, liền một cái lão nhân thi thể đều không dung tha. Hắn đôi Trường Sinh cùng cảnh giới càng lá tràn ngập lòng tin, không tin có người sẽ vụng trộm sờ đến nơi lay. Loại bỏ tất cả không có khả năng phía sau, còn lại liền là trận tướng. Nguyên cớ là lão đầu này không chết, chính mình bỏ ra ngoài loại bỏ những cái kia không có khả năng phía sau, Trần Trường Sinh cho ra cái này để người không biết nên khóc hay cười đáp án phía sau. Lúc đầu chỉ là lắc đầu mà cười, xem như một chuyện cười. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức tại trong đầu vung đi không được. Có lẽ, chính mình tất cả những thứ này đều là lão đầu này giở trò quỷ. Trần Trường Sinh thêm một bước suy đoán, hắn vậy mới bỗng nhiên giật mình. Một cái truyền thừa 17 đời, không ai thành tiểu tiên nhân cảnh giới tông môn. Tại cái kia kim tiên không bằng chó, đại la đi đầy đất nhân đại, lại có thể một mực tiêu giao lại tiêu giao, một đời lại một đời. Chuyện này bây giờ nhớ tới, mới phát giác đến như thế không thể tưởng tượng nổi. Dù trong nơi vị trí hoang loạn, không muốn người biết, thế nhưng qua nhiều năm như thế lại có thể không có bị giệt mất. Bản thân cái này liền là một kiện chuyện quỷ dị. Nhìn tới, cái này Trường Sinh cung xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a. Chân Trường Sinh quay đầu nhìn một chút phía trước Trường Sinh cung, chợt phát hiện, tất cả những thứ này đều để chính mình lạ lẫm lên. Đã từng tưởng thường không có gì lạ muốn phái, cất giấu không biết nhiều lớn bí mật. Đã từng chết đến mức không thể chết thêm tiện nghi sư tôn, sống không thấy người chết không thấy xác. Được rồi được rồi. Chung quy vẫn là trường sinh cung chuyện nhà mình, dù nói thế nào ta cũng là đời thứ 18 trưởng môn. Chân Trương Sinh lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều cái gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình ngược lại muốn xem xem tương lai sẽ biến thành như thế nào dáng dấp. Một đạo pháp lực đánh ra, đem núi nhỏ kia mộ phần khôi phục như ban đầu. Chân Trương Sinh đi tới phần mộ phía trước, cung cung kính kính sát một cái. Sư tôn a, ngươi nếu là không chết liền. Được rồi được rồi, lão nhân gia ngài thích thế nào dạng liền thế nào a. Chân Trương Sinh bái lại bái, quay người rời đi. Tương lai sự tình tương lai lại nhìn trong chú hiện tại a. Cùng lúc đó, tại một chỗ tràn ngập vô tận hùng mông tử khí không biết danh địa phương, một bức tranh lưu truyền, hiện ra Trường Sinh cung hậu sơn chẳng cảnh, cùng Trần Trường Sinh dáng dấp. Một thân ảnh đứng ở hình ảnh kia phía trước, không chớp mắt nhìn xem. Ha ha, tiểu tử này có chút ý tứ a. Nhìn xem Trần Trường Sinh quay người rời đi, thân ảnh kia bỗng nhiên cười lên. Một tiếng nói giản ùa vang lên tại bên trong vùng không gian này, kéo dài không tiêu tan. Trong Trường Sinh cung, trong công pháp lâu, Tô Đắc Kỷ cùng Hồ Lôa tiến vào công pháp lâu phía sau. Phát hiện nơi này tràn đầy đều là thư tịch. Tô Đắc Kỷ tùy tiện liếc mấy cái những cái kia tán lạc thư tịch, phát hiện đều là đủ loại công pháp thư tịch. Tô Đắc Kỷ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yên ổn không ít. Sư Tôn ngược lại không có lựa gạt chúng ta, cái này công pháp lâu cũng là danh phủ kỳ thư, tất cả đều là công pháp thư tịch. Sư Tôn cái kia một bộ vạn sự mặc kệ bộ dáng, để Tô Đắc Kỷ thật sự có như thế một chút do dự, chính mình bái sư có phải hay không cái lựa chọn sai lầm. Bây giờ nhìn tới, hết thảy đều tại Sư Tôn nắm trong bàn tay. Hừ, cái này lựa đạo sư Tôn cuối cùng là lương tâm phát hiện. Holoa bất mãn lẩm bẩm, trong lòng vẫn là làm trong công pháp lâu này chấn động. Sư tỷ, mau mau hành động, không phải cái kia Lừa đạo sư Tôn nhưng muốn đổi ý. Tô Đắc Kỷ bất đắc dĩ thở dài, chẳng phải là trước giúp ngươi bảo tồn một thoáng những cái kia miếng đất khối sao? Tiểu sư đệ này ngược lại một mực nhớ mãi không quên, ngay khắc đệ sư Tôn giáo huấn một chút hắn. Cái tiếc cạnh, Holoa nhưng không biết chính mình đã tại tìm đường chết giáp danh bị một mực khóa chặt. Đây là ta, đây cũng là ta. Holoa một đường tiến lên, không ngừng mà đem bộ sách kia thu hút trong lực. Sau một lát, cả người đều đã bao phủ tại sách trên núi mới không thể không bùng tha. Holoa việc chỉnh trọng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện công pháp. Tư nghĩ, này làm sao toàn bộ đều là chỗ trống a? Holoa mở ra thư tịch, nâng lên một chương ngậm bước mặt nhỏ. Chương 191, ngoan nhân đại đế, không làm thành tiên, chỉ vì tại phàm trần chờ ngươi. Tô Đắc kỳ tiện tay lật ra một quyển sách, chỗ trống. Lại lật ra một bản, cũng là chỗ trống. Chuyện gì xảy ra? Tô Đắc kỳ nhíu mày, không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Còn có thể chuyện gì xảy ra a? Chúng ta lại bị cái kia Lửa đạo sư tôn lửa gạt. Đáng giận. Lửa ta tâm tư không chết, lại có thể đi đoán mò đi lửa ta cái này không hóa hình thành công nho nhỏ tiên tiên sinh linh. Holoa nắm lấy năm tay nhỏ, cái này lửa đạo sư tôn vẫn là trước sau như một phá. Sư đệ, không thể đối sư tôn vô lễ. Tonát kị mở miệng quát lớn, coi như phía trên này có chữ viết, ngươi còn thật có thể nhận ra sao? Khụ khụ. Holoa nhất thời đại quĩnh, dường như chính mình thật không biết qua đời ở giữa văn tự. Không phải là mình không cố gắng, thật sự là chính mình tại Bất Chu Sơn bên trên treo vạn năm lại và năm, không có điều kiện này a. Đây không phải có sư tỷ ngươi ở đâu? Hồ Loa lúng túng nuốt nước bươn ngựa, Tô Đắc Kỷ lại phảng phất giống như không nghe thấy, phối hợp lẩm bẩm. Sư Tôn nói qua, thành tâm cảm ngộ, tự nhiên sẽ có thích hợp chúng ta công pháp hiện thế. Khổng Tiên Tiễn Bối cũng nhắc nhỏ qua, muốn dụng tâm. Tô Đắc Kỷ nhớ tới chính mình Sư Tôn cùng Khổng Tiên Tiễn Bối bàn giao, suy nghĩ hơi chút thay đổi, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Tô Đắc Kỷ không quan tâm cái kia oán trời oán đoán Sư Tôn Hồ Loa, tập trung ý chí, dụng tâm đi cảm thụ được trùng quanh khí tức. Ta không thể quá mức nôn nóng, nơi đây công pháp rất nhiều, hòa mắt. Nếu là cùng ta có duyên, đương nhiên sẽ không cùng ta bỏ lỡ. Trong lòng Tô Đắc Kỷ nghĩ như vậy, dần dần tiến vào bình tĩnh trạng thái. Dụ tâm. Ha ha. Holo a ha, ha ha mà cười, khinh thường phản bác lên. Loại này hư đầu náo lời nói, cũng liền là lửa gạt lửa gạt một thoáng sư tỷ dạng này vô tri thiếu nữ. Ta như vậy tiên tiên sinh linh, sao lại bị? Ngọa Tào, đây là có chuyện gì? Holo a vốn là còn muốn mượn cái này khiêu khích một đợt chính mình cái kiến lửa đạo sư tôn, khuyến sư tỷ không muốn nghe tin lão già kia nói vậy. Chỉ là, nói được nửa câu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì theo lấy Tô Đắc Kỷ tiến vào trạng thái Một quyển sách hiện ra kiêu quang, hướng nàng bay vọt mà đi. Holo kinh ngạc nhìn một màn bất khả tư nghị này, cái này sao có thể a? Thật liên là tùy tâm mà động. Lúc này, Tô Đát Kỷ cũng là tâm thần hơi động, suy nghĩ tựa hồ bị một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo. Nàng đỗng nhiên mở mắt ra, một bản công pháp đã xuất hiện tại trong tay. Đây là? Trong lòng Tô Đát Kỷ xúc động. Đây cũng là cùng chính mình hữu duyên, thích hợp nhất chính mình công pháp sao? Sư tôn quả nhiên không có gạt người. Công pháp này thật là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt ta, chỉ cần dùng tâm đi cảm ứng, hữu duyên tự sẽ tới đây. Tô Đát Kỷ lòng kích động, tay run rẩy, không thể chờ đợi mở ra quyển sách này. Lập tức, một cỗ khí tức cường đại phủ xuống tại Tô Đát Kỷ xung quanh. Đạo khí tức kia quá lớn, ngay cả đứng ở phía xa bảng quan hộ Lôa đều kém chút bị hất bay dưới đất. Trờ hắn chật vật đứng vững thân thể thời gian, lại phát hiện Tô Đát Kỷ dường như không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, an toàn như núi. Cái kia trên mặt biểu tình không ngừng biến ảo, bộ dáng kia tựa như, tựa như cái kẻ ngu. Ngoa Tào, ta sư tỷ sẽ không nốc hả? Đừng a, ta kẹo Hồ Lô. Hồ Lôa quát to một tiếng, liền muốn nhào tới đem Tô Đắc Kỷ cứu thoát ra. Chỉ là, vừa mới đến gần, đạo khí tức kia liền trực tiếp phả vào mặt, đem hắn quật ngã dưới đất. Như vậy mấy lần phía sau, Hồ Loa đã bị làm đến mặt mũi bầm dập, hiện tại suy tính có phải hay không muốn buông mặt mũi, đi mời cái kia Lửa Đạo sư Tôn hỗ trợ. Hồ Loa nơi nào muốn lấy được, Đắc Kỷ giờ phút này đối mặt với không phải trống rỗng, nàng chính giữa đắm chìm tại một hình ảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Một phàm nhân thiếu nữ, vì phục sinh Kaka, một đường đánh vỡ thiên địa. Nàng chỉ có một cái Kaka nương tựa lẫn nhau, bị Vũ Hóa thần triều người mang đến tu hành. Nàng chờ mong coi trọng gặp ngày, chờ đến cũng là cái kia ca ca lạnh giá thiên quốc. Hết thời bắt đầu, từ đó nàng đi lên một đầu nhuốm máu không đường về. Không có tiên phú, không thể tu hành, thì tính sao? Chỉ dựa vào cái kia trong lòng chấp niệm, thiếu nữ lại nghịch phá thiên địa, thành tựu vô thượng tiên đế thân. Giết hết cự tiên thập địa, quét ngang lục hợp Bắc Hoang. Một kiếm lột bỏ thiên đoạn sơn mạch. Một người độc kháng cự đại thiên tôn hậu triều. Một trưởng đánh nát thành tiên đỉnh. Nhất niệm chấn sát thần chỉ tiên thai. Nàng sống một thế lại một thế, vô thượng thiên đế thân, quang huy chiếu rọi vạn cổ chư thiên. Chỉ là cũng là một mực chưa từng thành tiên, một mực mang theo cái tiếng như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười cười khổ mật nạn, đây là nàng và Ka Ka đã từng duy nhất đùa chơi. Dù cho sừng sững đỉnh phong, náo thị chúng sinh, nàng từ đầu đến cuối không có quên trong lòng mình suy nghĩ. Tại cái kia chỗ cao không thắng hàn địa phương, thiếu nữ ánh mắt ý nguyên giống như lúc trước cái kia khắc hào, tựa hồ là lòng có cảm giác, cảm nhận được cái kia đát kỷ nhìn chăm chú. Nữ tử kia nhẹ nhàng quay đầu, mỉm cười, không lạ thành tiên, chỉ vì tại cái này trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Theo lấy những lời này xuất hiện, hình ảnh nháy mắt băng tán trôi đi, đạo mắt phía trước liền không hề có thứ gì, chỉ có từng đạo quang mang lưu chuyển, tại không trung hội tụ, chậm chậm rơi vào trong thư tịch kia. Thôn Thiên Ma Công, vàng óng ánh chữ lớn xuất hiện tại trong thư tịch. Trên mặt Đắc Kỷ chấn kinh thần sắc một mực chưa từng biến mất, kinh ngạc nhìn cái này bốn chữ lớn. Thiếu nữ này vận mệnh thật là long đong, để người không tự chủ được tương tiếc. Chỉ là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nữ tử này lại có thể lấy cái kia phế thể đồng dạng tư chất, thành tựu cái này vô thượng thiên đế vị trí, thật để cho người sùng bái không thôi. Tô Đắc Kỷ hồi tưởng đến vừa mới từng mà kia, Làm nữ tử này vận mệnh tổn thức, lại đối sự kiên trì của nàng bội phục không thôi. Không vị thành tiên, chỉ vì tại phàm trần chờ ngươi. Vô luận trải qua bao nhiêu, sơ tâm thủy chung không thay đổi. Tiên bối, ta cũng muốn như ngươi đồng dạng, thật tốt thủ hộ người bên cạnh. Trong lòng Tô Đát Kỷ nghĩ như vậy, liền lặng hạ quyết tâm. Nháy mắt, cái kia bốn cái vàng lóng ánh chữ lớn như cùng sống tới đồng dạng, tràn vào Đát Kỷ trong đầu. Bất quá chốc lát, Đát Kỷ liền đã đến cái này thôn thiên ma công truyền thừa. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, môn hạ đệ tử Tô Đát Kỷ thu được thôn thiên ma công truyền thừa. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tự động thu được Tôn Thiên Ma công truyền thừa. Trần Trường Sinh đang suy nghĩ cái kia không biết có chết hay không lão đầu, đột nhiên liền được hệ thống nhắc nhở. Cái gì? Trần Trường Sinh sắc mặt giật mình, Tôn Thiên Ma công? Đây không phải Ngoan Nhân Đại Đế công pháp sao? Ngoan Nhân Đại Đế thế, nhưng một cái truyền kỳ nữ tử, hắn trải qua tự nhiên cũng là để người nhớ mãi không quên tại ôm. Đây chính là Ngoan Nhân Đại Đế đại biểu công pháp a. Đắc kỷ lúc này thật là nhặt được bảo, có khả năng bị dạng này truyền thừa chú ý. Cái kia công pháp lấy tôn vẻ người khác bản nguyên làm thủ đoạn, tới đền bù bản thân không đủ. Tu hành viên mãn. Liên có thể trở thành vũ trụ ở giữa thể chất mạnh nhất một trong hỗn độn thể. Thuôn Thiên Ma công không có gì không nuốt, dù cho tư chất của mình lại kém, cũng có thể thôn phệ người khác. Hơn nữa, công pháp này tu luyện đối thể chất căn bản không có bất kỳ yêu cầu gì, đối đắc kỷ tới nói quả thực là đo thân mà làm đồng dạng. Chỉ là, cao hứng rất nhiều, Trần Trường Sinh không khỏi đến có chút buồn bực. Cái này đắc kỷ thân là nhân tộc đều giống như cơ duyên này, Hồ Lôa đang làm cái gì? Thời khắc này Hồ Lôa chính giữa chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Nguyên lai hết thảy đều là thật, cái này lựa đạo sư tôn khó được không gạt người a. Lập tức Tô Đát kỳ biến hóa trên người, Hồ Lova nơi nào không biết rõ đây là sư tỷ tu được thích hợp bản thân công pháp. Hiện tại cũng không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm cảm ngộ. Quả nhiên, một quyển sách bay vào Hồ Lova trong tay. Hỗn độn ma thần truyền thừa. Dù cho không biết chữ, chỉ cần dùng tâm, Hồ Lova cũng trực tiếp vượt qua văn tự trở ngại, trực tiếp sáng tạo công pháp này bản chất. Nhưng dung luyện thiên địa vật vật, cuối cùng liền đại đạo đều có thể hòa tan. Ngoa tảo. Không bố, như vậy công pháp, sự tốt tốt. Hồ Lova gọi thẳng đáng sợ, đồng thời trước mắt hiện ra một vài bức hình ảnh. Từng cái che khuất bầu trời thân ảnh, khủng bố vô luân. Trong cái nhấc tay liền là ngàn vạn đại đạo băng tán, dung nhập bản thân bên trong. Chương 192, dung luyện tiên địa văn vật. Liên đại đạo cũng không buông tha sao? Đinh. Chúc mừng chủ nhân, môn hạ đệ tử Hồ Lô Hoa, thu được hỗn độn ma thần truyền thừa. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tự động thu được hỗn độn ma thần truyền thừa. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, trong lòng Trần Trường Sinh đã cuối cùng rơi xuống. Lần đầu tiên tu tiên tiên sinh linh làm đồ đệ, không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng trong công pháp lâu này thật không có phối hợp mà đến công pháp của hắn đây. Cũng may, vẫn là chính mình đánh giá cao cái đệ tử này, đánh giá thấp công pháp lâu. Cuối cùng, ta trưởng sinh cung chi thần khác, há có thể lấy bình thường mà nói. Trong lòng Trần Trưởng Sinh mèo khen mèo dài đuôi một phen, lập tức xem xét đến hồ Lova môn công pháp này. Dung luyện tiên địa vạn vật. Liên đại đạo cũng không buông tha sao? Trần Trưởng Sinh lấy làm kinh hãi, công pháp này khẩu vị như vậy tốt, thiên địa vạn vật đều có thể dung luyện. Cái này cũng đắc kỷ lấy được thôn tiên ma công cực kỳ tương tự, chỉ là đem so sánh mà nói, phản vật là cái này hỗn độn ma thần truyền thừa càng bá đạo hơn không nói đạo lý. Quản ngươi là cái gì? Hết thể đến ta trong trận tới, cho ngươi luyện lại nói. Hai vị đệ tử đều thu được cường đại như thế công pháp, Trần Trường Sinh tự nhiên là vui vô cùng. Bởi vì chính mình độ đệ thu được công pháp, chính mình cũng tự động thu được bọn hắn lấy được công pháp. Đây cũng là tại sao mình một mực không đích thân truyền thụ cho bọn hắn công pháp nguyên nhân, có tự động ý thức quản lý công pháp lưu tại, hà tất đi phí cái kia suy nghĩ. Phải biết, chính mình thật tự thân đi làm đi dạy bọn hắn, không hẳn thích hợp bọn hắn không nói, còn mất đi hệ thống này bản thượng. Đây quả thực là được không bù mất a. Bất quá, cao hứng rất nhiều. Trần Trường Sinh tỉ mỉ tra xét hai vị đệ tử lấy được truyền thừa, nhíu mày, lại nói, thế nào đều là nuốt giá tán a, liền không có bình thường một chút. Những công pháp này cường đại không thể nghi ngờ, chỉ là tương tự chính mình trước đây tại trong tiểu thuyết nhìn thấy hấp tinh đại pháp, đều dựa vào thôn phệ dung luyện. Nói như thế nào đây, cảm giác có chút tà dị bộ dáng a. Ngay tại Trần Trường Sinh phát sầu thời khắc, ngoài cửa truyền đến khổng tiến âm thanh. "Lão gia, Dương Tiến trở về." "Vào đi, thuận tiện đi đem cái kia dương giao mang đến nơi đây." Trần Trường Sinh lập tức bỏ xuống trong lòng suy xét, phân phó nói: Không bao lâu, Dương Tiễn đã tiến vào trong đại điện, nhìn thấy chính mình sư tôn, lập tức hành lễ cúi đầu. "Đệ tử Dương Tiễn, bái kiến sư tôn. Trường Sinh đạo hữu, có khỏe hay không a?" Giao Cơ cũng là hướng Trần Trường Sinh hành lễ, lên tiếng chào. "Ân, là có một hồi không gặp, các ngươi gần đây tốt chứ?" Trần Trường Sinh cũng là gật đầu mà cười, đáp lại. "Chỉ là," ánh mắt liếc nhìn tới, nhìn thấy một cái xa lạ tiên tử đứng ở Dương Tiễn cùng Giao Cơ bên cạnh, không khỏi đến cảm thấy nghi hoặc. Vị tiên tử này là nhân vật ra sao? Vì sao ta hoàn toàn không có ấn tượng? Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn, khẽ nhíu mày. Cái kia trách cứ ý không cần nói cũng biết, Trường Sinh cung cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới địa phương a. Cũng là đệ tử lâu mang rồi, thật sự là ngượng ngùng. Dương Tiễn lập tức hướng Trần Trường Sinh nói xin lỗi, làm Trần Trường Sinh giới thiệu. Vị này là hàng Nga tiên tử, bởi vì một chút môn nhân ở lâu ở trong Quảng Hàn cung. Sư tôn không biết cũng là bình thường. Cái gì? Trong lòng Trần Trường Sinh giật mình, đây là trong Quảng Hàn cung hàng Nga tiên tử. Quả nhiên, như vậy xem xét, vị tiên tử này quả nhiên là thiên tư cốt sắc, mỹ lệ không gì sánh được. Trong lòng Trần Trường Sinh chấn động không thôi, đây là có chuyện gì? Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về Dao Cơ, Dao Cơ mỉm cười, cho cái ngươi hiểu lộ cười. Trong lòng Trần Trường Sinh chấn động càng là tột đỉnh. Không thể nào, ta đệ tử này thượng tiên liền thượng tiên a, lại có thể liền hàng Nga đều gạt đến. Hơn nữa, nhìn bọn hắn cái dạng này, hiển nhiên cái này hàng Nga đã được đến Dao Cơ tán thành. Hàng Nga bái kiến Trường Sinh thánh nhân. Hàng Nga cũng là hướng Trần Trường Sinh cung kính hành lễ. Nang thế nhưng biết trước mắt người này lợi hại, đã là cấp bậc thánh nhân tồn tại. Quan trọng hơn chính là, người này là Dương Tiễn sư tôn. Nàng Cảng sẽ không lãnh đạm mấy may, không cần đa lễ, lên a." Trần Trường xinh nhẹ nhàng vẫy tay, để Hằng Nga đứng dậy, trong lòng vẫn là thật lâu không thể yên lặng. Nói thế nào, cái này đại thẳng nam dương tiễn đều có thể có cô nương để ý, ta cái này tốt như vậy không chịu nổi sao? Mộ thân, nhi đệ." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy cái kia Dương Dao xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Giờ phút này, Dương Dao cả người kích động không thôi, vui đến phát khóc. "Gia mã, đại ca." Giao Cơ cùng Dương Tiễn nhìn thấy Dương Dao xuất hiện, Lập tức lập tức chạy vội tới trước mặt bọn hắn, nháy mắt ôm đầu khóc rống lên. Mọi người ở đây đều nhìn đến thổn thức không thôi, người một nhà này trải qua nhiều như vậy nguy nan, cuối cùng là một nhà đoàn tụ. Mẹ con gặp nhau, huynh đệ tề tụ, ba người ôm một chỗ rất lâu vừa mới bung ra. Cảm tạ Trường Sinh đạo hữu làm chúng ta một nhà làm hết thảy, giao cơ đáng chết khó báo như vậy ân nghĩa. Giao cơ việc chỉnh trọng hướng Trần Trường Sinh làm một đại lễ để bày tỏ cảm tạ. Không sao, Dương Tiến đã là đệ tử ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng vẫy tay, Dương Tiến là đại sư huynh của Trưởng Tịnh cung, chuyện của hắn chính mình đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Đa Tạ sư Tôn thành toán. Dương Tiến cũng là một mặt kích động hướng chính mình sư Tôn ngỏ ý cảm ơn, tiếp đó quay đầu nhìn một chút đại ca của mình Dương Dao, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Sư Tôn, không biết rõ ta đại ca có thể. Dương Tiến mắt nhìn lấy chính mình sư Tôn, tràn đầy chờ mong. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sư Tôn muốn hay không muốn đem đại ca của mình lại thu làm môn hạ. Như vậy, chính mình đại ca cũng là có dựa vào, không đến mức lại bị Tây Phương giáo tìm phiền toái. Chân chương sinh tự nhiên là minh bạch Dương Tiễn ý tứ. Đem cái này Dương giau thu làm môn hạ, Dương Tiễn cũng có thể càng tốt chiếu cố vị đại ca kia. Chỉ là, chân chương sinh tại Dương Tiễn chờ mong phía dưới, cũng là lúc đầu. "Đại ca ngươi cùng ta tuy có cái kia sư đồ duyên phận, thế nhưng cái này còn xa thiếu xa, hắn còn cần trải qua một chặng lựa kiếp." Lựa kiếp? Lời này vừa nói, không chỉ là Dương Tiễn, Liền Dương giau cùng giao cơ lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Dương giau một mặt hoảng sợ, chính mình đây là vừa mới thoát ly khổ hải, lại vào lựa kiếp. Giao cơ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng chính mình cái này đại nhi tử trải qua khổ nhiều như vậy khó, còn phải bị dạng gì kiếp nạn. Đối mặt bọn hắn người một nhà ánh mắt, trong lòng Trần Trường Sinh cũng là khó khăn, nên làm gì cùng bọn hắn giải thích trong cái này sự tình. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Sư tôn, chúng ta có cấm pháp." Dương Tiến đám người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy lời nói rơi xuống, một cái đỉnh đầu hồ Loa oa đi đầu tiến vào trong điện. Một cái nhân tộc thiếu nữ theo sát phía sau, hơi hơi lắc đầu, hiển nhiên là đối cái kia oa oa có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ trực tiếp đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, thi lễ một cái. Đệ tử Tô Đát Kỷ bái kiến Sư Tôn. Cái kia nhân tộc thiếu nữ đi đầu mở miệng, cung kính vô cùng. Dù cho là cái kia ầm ĩ lớn kêu to Hồ Lôa, giờ phút này cũng là ra dáng hành lễ. Đệ tử Hồ Lôa bái kiến Sư Tôn. Lập tức, Hồ Lôa có chút bất bình bộ dáng. Dương Tiễn mắt thấy như vậy, quay đầu nhìn một chút Khổng Tiên, Khổng Tiên khẽ gật đầu. Trong lòng Dương Tiễn giật mình, Sư Tôn sở mệnh thời điểm có thu đệ tử. Chương 193: Ta Tây Phương giáo tương lai ở đâu? Trần Trường Sinh nhìn thấy Đát Kỷ cùng Hồ Lôa Tự nhiên là sớm biết bọn hắn đã mỗi người tại công pháp lâu thu được truyền thừa, giờ phút này vui cười nhẹ nhàng. Nhất là đối Hồ Loa, càng là không chớp mắt nhìn xem hắn. Hoa nhi này tính cách đơn thuần, không sợ hãi, rất có cái kia đồng luôn vô kỵ bộ dáng. Sư Tôn quả nhiên là thần thông quảng đại, là chúng ta quá loa. Tô Đát Kỳ liên tục hành lễ, chúng ta không nên đối sư Tôn có cái kia không tín nhiệm tâm tư, còn mời sư Tôn chớ trách. Sư Tôn ta sai rồi. Hồ Loa có chút ngượng ngùng, không thể không nói, lựa đạo sư Tôn lúc này một thủ đoạn này, vẫn là có phần đệ người kinh diễm. A Ngươi tính tình này, cho là sư bạo tính tình, nếu là năm đó trước hết đánh một trận lại nói. Trần Trường Sinh rất có điểm bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Lôa này tiểu hài, vẫn là như vậy ngạo kiều. Như không phải nhìn hắn một bộ hoa hoa dáng dấp, chính mình đã sớm đánh tới hắn phục mới thôi. Bất quá mình bây giờ nói hết lời cũng là cái gọi là Trường Sinh thánh nhân, tự nhiên là sẽ không cùng hắn một cái tiểu oa nhi trở ngại. Vị này liền là từng nói với ngươi đại sư huynh, Dương Tiễn. Trần Trường Sinh một chỉ Dương Tiễn, làm Tô Đắc Kỳ cùng Hồ Lôa giới thiệu nói. Bái kiến đại sư huynh. Hồ Lôa hướng Dương Tiễn hành lễ kém chút thoát ra lừa đạo đại sư huynh. Bất quá ngẫm lại vị đại sư huynh này còn chưa từng lừa gạt qua chính mình, còn hữu danh vô thực, vội vã đổi giọng. Bái kiến đại sư huynh. Tô Đắc Kỳ cao hướng không thôi, nhìn xem Huy Phong lẫm lẫm Dương Tiễn. Đại sư huynh, ngươi thật có thể một bữa bổ ra núi lớn sao? Tô Đắc Kỳ trên đường đi đủ loại thám thính, đã sớm theo chính mình sư tôn nơi đó hiểu được các vị sư huynh sự tích. Đối với vị này phán núi cứu mẹ đại sư huynh, càng là hướng về không thôi. Giờ phút này nhìn thấy hắn, tự nhiên là tránh không được truy vấn một phen. Dương Tiễn a, chớ ngẩn ra đó. Trần Trường Sinh nhìn Dương Tiễn còn trong kiếp sợ, vội vã làm hắn giới thiệu nói: "Hai vị này đều là ta đệ tử mới thu. Vị này nhân tộc tiểu nữ, liền là ngươi Ngũ Sư muội, Tô Đắc Kỷ. Vị này treo lên Hổ Lô Hoa Nhi, liền là ngươi Lục Sư đệ, Hổ Lô A." Dương Tiễn cũng là lấy lại tinh thần, thật sự là không thể tưởng được sư tôn cách nhiều năm như vậy phía sau, cuối cùng lại thu lấy đệ tử. Nguyên lai là hai vị sư đệ sư muội, đại sư huynh ta thật cao hứng, nhất thời thất thố, còn mời chớ trách. Dương Tiễn vội vã đắc lễ, phán núi sắc thực, đây cũng là môn thân của ta giao cơ. Dương Tiến kỳ thực rất có điểm tâm hư, chính mình lúc trước chính xác có cái kia phá núi cử chỉ, bất quá có cái kia chuẩn đề đạo nhân thánh nhân bạn nguyên tại, cũng là không thể một đũa bổ ra cái kia lão sơn. Bất quá nhìn Tô Đắc Kỷ một màn sùng bái bộ dáng, Dương Tiến cảm thấy cũng không cần để ý những cái này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Gặp qua bá mẫu, Tô Đắc Kỷ vội vàng hướng giao cơ hành lễ, hồ lô oa tự nhiên cũng là học theo. Không cần đa lễ, lên a. Giao cơ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hai người không cần hạn chế. Nhìn xem hai vị này sư muội sư đệ, Dương Tiến có chút cảm khái. Xem ra chính mình trên lưng trọng trách lại vừa. Trường Sinh cung đệ tử càng ngày càng nhiều, chính mình vì duy trì Trường Sinh cung đại sư huynh bộ mặt, tự nhiên muốn càng khắc khổ tu hành. Mọi người làm lễ hoàn tất, Dương Tiễn suy xét một phen phía sau, chậm chậm mở miệng. "Sư tôn, đã vinh trưởng ta cùng sư tôn sư đồ duyên phận chưa tới, thực tế không thích hợp ở lâu tại Trường Sinh cung bên trong." Đỗ Nhi trước hết đem hắn mang về quán Giang Khẩu chi địa, "Ngày sau hay nói a. Như vậy phải không?" Trần Trường Sinh nghe vậy, trầm ngâm. "Cái này Dương Dao đã bị hệ thống đánh dấu, xác định là đồ đệ mình không chạy." "Vất quá." Hiện nay Dương Giao lại không phải chính mình chân chính muốn thu lấy đệ tử, chính xác không thích hợp trở ở trong Trường Sinh cung. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, huynh đệ các ngươi lâu không gặp vớ, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói, ngươi đem hắn mang đến cũng là không sao. Cuối cùng, cái này Dương Giao còn có luân hồi chuyển thế mới có thể trở thành đệ tử của mình. Một mực ngốc ở trong Trường Sinh cung, khẳng định là không có cơ hội như vậy. Sao không thả hắn rời đi, nhìn một chút sau này như thế nào phát triển. Hiện tại kế hoạch đã định, Trần Trường Sinh gật đầu đáp ứng việc này. Bái biệt sư tôn, bái biệt Trường Sinh thánh nhân. Dương Tiến một đoàn người hướng Trần Trường Sinh cáo từ, trực tiếp rời đi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem bọn hắn đi ra Trường Sinh cung. Chỉ là không biết lần này từ biệt, cái kia có cái gì biến cố a. Trần Trường Sinh không biết rõ cái này dương giao cuối cùng sẽ như thế nào, nhất thời có chút thổ tức. Bất quá, lập tức suy nghĩ xoay một cái, mong đợi không biết hắn cùng Na Cha, đến tận cùng ai sẽ cẳng nhanh một bước, trở thành Trường Sinh cung mới đệ tử. Sư huynh lúc này đi, ta còn muốn tĩnh giáo hắn thế nào phá núi đây. Tô Đắc Kỳ rất có điểm lưu luyến không rời, đại sư huynh qua lại vội vã. Trọn vẹn không có cho chính mình thời gian cùng hắn thật tốt thân cận một chút. Không có việc gì không có việc gì, bất quá là phá núi nha, ta sớm muộn cũng biết. Chỉ cần kẻo hồ lô ba no, đừng nói phán uối, coi như bộ ra cái này trời cũng có giá trị. Hồ Lôa thấy vậy, tự nhiên là không mất cơ hội cơ hội chào hàng chính mình. Nhìn tới vị này đệ tử nhỏ nhỏ rất có chí khí đi. Chân Trương Sinh nhìn Hồ Lôa một chút, đã như vậy, vị sư khẳng định phải giúp người hoàn thành ước vọng, tiếp xuống không thiếu được cho ngươi chế định khắc nghiệt kế hoạch huấn luyện. Không phải, sư tôn ta tùy tiện nói một chút, không cần như vậy. Holoa đánh hơi được một chút mùi nguy hiểm, vội vàng nói: "Cái gì giúp người hoàn thành ước vọng? Sư tôn ngươi nhìn ta căn bản không phải người a?" Holoa đung đưa trên đầu cái kia to lớn Holo, liên tục không ngừng giải thích lấy. "Không sao, không sao, hữu giáo vô loại, vi sư tất nhiên sẽ giúp ngươi mộng tưởng trở thành sự thật." Chân Trương xinh khẽ mỉm cười, chính mình thế nhưng rất lâu không có dễ dỗ qua đệ tử, là thời điểm ôn lại một thoáng vi nhân sư biểu hưởng thú. "Sư tôn muốn đích thân hướng dẫn chúng ta tu hành." Đắc Kỷ nghe cao hứng không thôi, hoàn toàn không quan tâm cái kia một mặt khổ, "Như vậy tiểu sư đệ." Như vậy chính mình cách phán núi lại thêm gần một bước, thật đáng mừng thật đáng mừng. Cùng lúc đó, Tây Phương Chi Điệp, trên Linh Sơn, Linh Sơn nghiến ác, đệ tử chạy trốn, toàn bộ Linh Sơn đã hủy đến không thể lại hủy. Sớm biết lúc trước liền có lẽ trực tiếp giao ra ư dương giao, không đi trêu chọc cái này Trưởng Sinh cung chủ thật tốt. Sớm biết lúc trước liền không nên đi trêu chọc cái này Trưởng Sinh cung, an an ổn ổn chờ lấy lượng kiếp tới thật tốt. Tây Phương hai vị thánh nhân lắc đầu thở dài, kể một ngàn nói một vạn, nhóm người mình liền không nên cùng cái này Trưởng Sinh cung dính líu quan hệ. Nhìn đầy dãy bự bọn Linh Sơn, Bọn hắn đã đau lòng lại không thể làm gì, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại toàn bộ Tây Phương giáo đều có tên kia tổn thực vong bộ dáng, nơi nào còn có thể tiếp xuống lượng tiếp bên trong chiếm được lợi. Ai? Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, mở miệng quát to. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm một chỗ. Hiện tại Linh Sơn nghiến nát, đám người này không phải là cảm thấy chính mình có thể thừa dịp a. Đừng động thủ, đừng động thủ, ta không có ác ý. Một cái yêu tộc theo trong hư không chậm chậm hiện ra thân hình, cảm nhận được hai vị này sát ý, lập tức quát to lên. Côn Bằng. Chuẩn Đề đạo nhân kinh ngạc Tiếp dẫn đạo nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này côn bằng thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai vị, chủ nhân nhà ta cho mời, còn mời rời bước một lần. Chủ nhân nhà ngươi? Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhìn nhau, nghi hoặc càng lớn. Cái kia sáng tạo yêu đỉnh cái gọi yêu tộc thái tử Luka, hắn không cố gắng tiến hành cái gọi là khôi phục đại nghiệp, tìm tới Tây Phương giáo làm chuyện gì? Chương 194, thân công báo cùng thương tử nha lựa chọn. Nhân gian, Tây Kỳ chi địa. Một cái tiên phong đạo cốt lão đạo cầm trong tay một gã Chính hành đi tại người đến người đi phồn hoa phố xá sum ắp bên trong. Trên la cờ viết thần cơ diệu toán các loại lời nói, xem xét liền là vậy được phi bạt giang hồ người tu đạo. Cái này Tây Kỳ chi địa chính xác phồn hoa, không hổ là bị ta coi trọng vị trí. Lao đạo nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người, liên tục gật đầu. Vị này không phải người khác, chính là phụng cái kia sư mệnh xuống núi Khương Tử Nha. Giờ phút này chính hành đi ở trên Tây Kỳ chi địa, tìm kiếm lấy cơ hội của mình, cũng không biết thân công báo bây giờ đến được nơi nào. Khương Tử Nha khẽ thở dài một cái lên, không khỏi đến nhớ tới cùng vị sư đệ này. Hắn cùng thân công báo xuống núi thời điểm, đối với tiếp xuống đi hướng nơi nào, rất có một phán chánh chấp. Dựa theo đại sư huynh chỗ bày ra, Tây Kỳ Chi Địa có chút trọng yếu, xiển giáo tương lai sẽ ở cái kia Tây Kỳ Chi Địa rất nhiều là cược. Sư Tôn cũng đã nói Tây Kỳ là có đức người cố thủ, chúng ta sao không cùng đi Tây Kỳ, đồng lưu đại sự. Khương Tử Nha nhớ tới Sư Tôn cùng sư huynh vô tình hay cố ý ám chỉ, tự nhiên đối cái kia Tây Kỳ Chi Địa vô hạn hướng về, hiện tại liền đề nghị cùng đi cái kia Tây Kỳ Chi Điện, tìm cơ hội. Thân công báo nghe vậy, trầm ngâm một phen. Sư huynh nói, ta tự nhiên là biết. Thân công báo chậm chậm mở miệng, Tán Thành Khương Tử Nha nói: "Ở dưới bọn hắn núi thời điểm, Sư Tôn cùng sư huynh đều là từng có ám chỉ, nhắc nhở qua bọn hắn phải nhiều hơn quan tâm cái kia Tây Kỳ chi địa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Xiển giáo tương lai tất nhiên sẽ tại cái này Tây Kỳ chi địa đặt cược, nhu đồ chỗ tốt." Khương Tử Nha cùng thân công báo, nếu là giờ phút này tiến đến Tây Kỳ, liền là làm Xiển giáo dẫn đầu, tham thính hư thực. Tương lai đại sự thành, dù cho không có công lao cũng cũng có khổ lao, đó là trốn không thoát." Khương Tử Nha bây giờ nói, tự nhiên là phi thường đương nhiên. Chỉ là Thân công báo lập tức lắc đầu, tiếng nói xoay một cái. Chỉ là, ta cũng là không muốn lại bị người an bài. Ta tự biết, chính mình tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, thánh nhân môn hạ. Nhưng mà, sư tôn từ trước đến giờ coi trọng tức thì xuất thân, ta bất quá chỉ là yêu tộc mà thôi, có thể trở thành hắn đệ tử, bất quá là bởi vì một phen nhân duyên tế hội. Thân công báo minh bạch, dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt ngoài đối chính mình có chút xem trọng bộ dáng, trong đáy lòng kỳ thực cũng không lọt mắt chính mình. Khương Tử Nha cũng là biết như vậy, chỉ là nghe thân công báo như thế nói đến, không khỏi đến có chút giận rồi. Chẳng lẽ sư đệ Bởi vậy liền muốn khi sư giề tổ. Ngươi quên là ai dẫn ngươi lên núi tu hành? Sư tôn tất nhiên có bất thường địa phương, thế nhưng thân công báo nguyên nhân quan trọng cái này mà đi cái kia ngỗ nghịch cử chỉ, liền là lấy oán trả ơn. Vì vậy, lời hắn nói đã có chút quát lớn hơn vị. Ta tự nhiên cảm niệm sư môn ân nghĩa, sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Thân công báo lúc đầu, làm trái sư môn cái gì muốn cũng không muốn, xiển giáo chính là thánh nhân đại giáo, chính mình sao lại làm cái kia tìm đường chết sự tình? Chỉ là người khác xem thường ta, chúng ta cũng là muốn tránh khí. Cái kia Tây Kỳ chi địa có mệnh định minh quân suất thế lại như thế nào? Đi phụ tá hắn bất quá thuận theo thiên mệnh cử chỉ, biểu hiện không ra ta thân công báo bản sự. Thì ra là thế sao? Khương Tử Nha hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được cái sự đệ này giống như cái này quyết tâm. Thân công báo tự nhiên là hi vọng để chính mình sư tôn đối chính mình nhìn với con mắt khác, là lấy không chuẩn bị tiếp nhận an bài, muốn chính mình ra ngoài xông sáo một phen. Người có chí riêng, Khương Tử Nha đối cái này cũng không có cái gì thật nhiều nói. Bất quá, Khương Tử Nha vẫn là rất có điểm lo lắng. Thế đạo này hiểm ác, hồng hoang hung hiểm. Thân công báo ngươi xác định nắm chắc được sao?" Thân công báo nghe vậy lập đầu cười khẽ. "Sư huynh, mệnh ta do ta không rõ trời. Ta tin tưởng đường tại dưới chân mình. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không phía dưới cái này quyết tâm, chuẩn bị chính mình làm ra một sự nghiệp lẫy lừng." Khương Tử Nha thấy vậy, cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận dạng này chiêu nhau. "Tốt đa, giữ chút sư đệ mã đáo thành công, tâm tưởng sự thành, xin từ biệt ta." Khương Tử Nha thở dài một câu, quay người rời đi. "Chờ một chút, sư huynh xin dừng bước." Thân công báo bỗng nhiên tại đằng sau hét lớn một tiếng. Khương Tử Nha trong lòng không khỏi vì đó lộ bộ một tiếng, không biết loại này tâm cảnh từ đâu mà lên. Sư đệ có lời gì nói? Không có việc gì, chỉ là không biết ngươi sư huynh đệ ta hôm nay từ biệt, khi nào lại có thể gặp nhau. Núi xanh con đó, nước biếc chảy dài, chúng ta tất nhiên sẽ có cái kia gặp nhau ngày. Nói hay lắm, vậy liền chúc chúng ta đều công thành viên mãn. Nguyện chúng ta trải qua thiên phàm phía sau, trở về vẫn là hảo sư huynh tốt sư đệ. Cái kia ý ý thì cách biệt tình cảnh, Khương Tử Nha tới bây giờ nhớ tới vẫn là rõ mồn một trước mắt, có chút thổ tức. Không biết rõ hắn hiện tại như thế nào sẽ có như thế nào duyên lộ. Khương Tử Nha có chút lo lắng chính mình cái này chí lớn quyết liệt sư đệ chí khí không thủ, bất quá nghĩ đến coi như hắn thất bại, cũng có thể trở lại. Nghĩ như vậy, suy nghĩ liền an ổn mấy phần. Vẫn là ngẫm lại thế nào tại Tây Kỳ chi địa sông ra thành tự a. Tây Kỳ chi địa có ngày kia tự chi khí, tất nhiên sẽ có minh quân hiển thế. Bây giờ cái kia nhân hoàng đế tân, không tuân theo thánh nhân, quả thực là không thể nói lý. Hắn Khương Tử Nha xem như thánh nhân đại giáo đệ tử, đương nhiên sẽ không cùng người như vậy làm bạn. Như vậy, tự nhiên là muốn trợ giúp Tây Kỳ vị này thiên tử. Chỉ là, nên làm gì hấp dẫn tây kỳ vị này tiên tử chú ý đây? Khương Tử Nha nhíu chặt lông mày, như thế nào để chính mình lộ ra càng giống thế ngoại cao nhân, mà không phải giang hồ phi tử? Lúc này thân công báo đã tiến vào đại thương địa giới. Ta thân công báo tới đây, không phải là vì chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu. Ta chính là muốn cho những cái kia người xem thường ta biết, ta thân công báo cũng là có thể làm to sự tình người. Thân công báo chí lớn quyết liệt một phen, làm việc nghĩa không chùn bước hướng đi tiến đến. Một bên khác, tây phương hai vị thánh nhân cũng đi theo cái kia côn bằng đi tới thang cốc chi địa. Đây cũng là hiện tại yêu đỉnh chỗ tồn tại. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem cái này quốc chi địa, nói: Nghe nói, cái kia thập kim ô cũng liền là Luka, liền là vẫn lạc nơi này. Chỉ là, trong hồng hoang người ai cũng không thể tưởng được, nhiều năm như vậy phía sau, cái này Luka không những không chết, còn lần nữa đi ra chỉnh hợp yêu tộc thế lực. Yêu tộc thái tử tên tuổi quả nhiên vang dội, thoáng cái cường giả tập hợp. Vô số yêu tộc nghe theo gió mà đến, giờ phút này nhìn qua đầu đuôi không thể nhìn nhau, trận thế kinh người. Cũng là không thể tưởng được, yêu đỉnh đã phát triển đến tình trạng như thế. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là kinh ngạc không thôi, như vậy chẳng thế, đã rất có cái kia Vu Yêu trước khi đại chiến yêu tộc Phong Thái rồi, cũng là để hai vị thánh nhân chơi cởi, bất quá là phụ thần dư uy mà thôi. Một thanh âm bỗng nhiên mà lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Tại Hạ Lục Áp gặp qua hai vị thánh nhân. Lục Áp hướng phương Tây Nghị thánh làm lễ, ngẩng đầu lên mỉm cười. Hai vị thánh nhân đường xa mà tới, còn mời bên trong an vị. Tây Phương Nghị thánh nhìn về phía một mặt cười tủm tìm Lục Áp, nhìn nhau, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, đều là rung động trong lòng. Bọn hắn một chút liền đã kết luận trước mắt vị này tất nhiên không phải cái gọi là đế tuấn hậu đại. Tuy là người này huyết mạch cũng là làm Tam Tốc Kimmo, là danh phủ kỳ thực yêu tộc hoàng tộc tức thì. Nhưng mà, tu vi của người này cũng là đáng sợ vô cùng, ít nhất cũng là hôn nguyên đại la kim tiền. Dạng này cảnh giới, làm sao có khả năng là cái kia tại đại nghệ dưới tên Jun Lệ Bảy Tiểu Kimmo. Chương 195, nhất định trở thành ta giá Lâm Hồng Hoàng Đa Đật chân. Tây Phương Nghị Thánh nhìn thấy Lục Gáp một khắc này, trong lòng liền đã sáng tỏ. Vị này đứng ở bọn hắn trước mắt, tuyệt đối không thể nào là yêu tộc kia thái tử Lục Gáp. Cái này lục gấp trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cái này thật sự là quá mức chuyện bất khả tư nghị. Dù cho Tam Túc Kim Ô tức thì chân quý, nhưng mà muốn làm thành như vậy hành động vĩ đại cũng là người si nói ngộng. Phải biết, năm đó hắn phụ thần đế tuấn, cũng bất quá là mượn cùng Hi Hòa Thượng Hi Tiên hôn, mới khó khăn lắm có cái kia nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thành tựu. Như thế nói đến, người này nhất định là bị một vị nào đó đại năng nhân vật đoạt xá mà sinh. Chỉ là, vị này đại năng đến tuột cùng là nhân vật ra sao? Tây Phương Nghị thánh trong lòng sợ hãi Lúc nào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không đáng giá như vậy. Tùy tiện gặp qua tiền triều thất lạc thái tử, đều lại như vậy có thể so sánh với giới của thánh nhân. Tựa hồ là theo Trường Sinh cung chủ xuất thế đến nay, cái này Hồng Hoang liền dần dần mất đi thánh nhân khống chế, hướng về không thể biết trước phương hướng phát triển. Nghĩ đến tất cả những thứ này, đầu sọ gây ra là cái kia Trường Sinh cung chủ, Tây Phương Nghị thánh trong mắt hận ý càng đậm. Đều trách cái kia Trường Sinh cung chủ, thật tốt Hồng Hoang bị hắn làm đến rối loạn. Sớm muộn có một ngày, ta muốn để cái kia Trường Sinh cung chủ thể sẽ tới tông môn bị hủy, đệ tử bị giết thấu khổ. Trong lòng hằng ngày trĩu mắng qua cái kia trưởng sinh cung chủ phía sau, Tây Phương Nghị thánh tâm tình hơi hơi bình phục lại. Báo thủ còn không thực lực, chúng ta vẫn cần cố gắng. Hiện tại quan trọng nhất chính là xác minh cái này, nhìn như lục áp không phải lục áp gia hỏa, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ cần không phải như cái kia trưởng sinh cung chủ đồng dạng, một mặt tìm Tây Phương giáo phi toái, tất cả đều dễ nói chuyện. Tây Phương lần này bị thương nặng, gần đất xa trời, nhưng không chịu nổi bất luận cái gì dài vọ. Sự vụ bận độn, đạo hữu lần này mời Ngô huynh đệ hai người tới đây, làm chuyện gì? Chuẩn đề đạo nhân bỏ qua khách sáo Hàn Huyền trực tiếp mở miệng hỏi. "Đúng vậy, đạo hữu có cái gì nói thẳng không sao, chúng ta thế nhưng rất bận rộn." Tiếp dẫn đạo nhân cũng là mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Lu Gab nghe Tây Phương Nhị Thánh lời nói, trong lòng ha ha cười lạnh. "Bận điều cái gì? Chẳng phải là vội vàng xử lý Tây Phương giáo đống kia cục diện rối rắm sao? Hai cái này chó nhà có tang, Tây Phương giáo đều bị trực tiếp toàn bộ đập nát, tại trường sinh cung chủ trước mặt rắm đều không dám thạ một cái, ngược lại ở trước mặt mình, không quên bày biện thánh nhân phụ nhi." "Vất quá, Lu Gab dù cho trong lòng đa số kinh bị, trên mặt cũng là không có chút nào dị thường." Nghe Tây Phương biến đổi lớn, kẻ xấu hành hung, Tây Phương lúc này tổn thất nặng nề, hai vị đạo hữu như thế nào không dễ a. Lụcáp một bộ đau lòng bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng bị tổn thất chính là hắn yêu đỉnh. Chỉ là, loại này tư thái, rơi vào cái kia Tây Phương nhị thánh trong mắt, lại có cái kia bảng quan khiêu khích hiềm nghi. Tây Phương nhị thánh nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Cái này là ta Tây Phương sự tình, cũng là không cần đạo hữu lo lắng nhiều. Tiếp dẫn đạo nhân ngữ khí có chút không tốt, cái này Lụcáp sẽ không phải muốn thừa dịp Tây Phương giáo nguyên khí đại thương thời điểm Đi cái kia bỏ đá xuống giếng cử chỉ. Ta Tây Phương xử tỉnh, Tây Phương người tự sẽ xử lý, còn mời đạo hữu quản tốt chính mình, chớ có bậy vậy rước họa vào thân. Chuẩn đề đạo nhân càng không khách khí, trong giọng nói rất có uy hiếp lưu vị. Bọn hắn đánh không được Trường Sinh cung chủ, tài nghệ không bằng người, tất nhiên là không thể làm gì. Thế nhưng, nếu là người khác bậy vậy cảm thấy Tây Phương giáo mềm yếu có thể bắt nạt, ai cũng có thể đạt một cước. Tây Phương Nhị Thánh không ngại để bọn hắn biết, cái gì gọi là thánh nhân không thể nhục. Cuối cùng, như Trường Sinh cung chủ cái kia quỷ dị thủ đoạn, Tây Phương Nhị Thánh không tin còn có người khác có thể Hai vị hiểu lầm. Lu cấp thấy vậy liền vội vàng lắc đầu, bản tọa lần này mời hai vị thánh nhân đến tận đây, không phải có cái kia không thể cho hai biết mục đích. Không phải tốt nhất, có lời gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a, mọi người đều rất bận rộn. Chuẩn Đề đạo nhân nhắc nhở lần nữa vị này hiện tại yêu đỉnh chi chủ, không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Cũng tốt cũng tốt, thoải mái người nói thoải mái lời nói. Lu cấp khẽ gật đầu, nhìn xem Tây Phương Nghị Thánh. Bản tọa muốn cùng hai vị Kết Minh, cùng đối phó ngày ấy tăng thêm vùng dạy trưởng sinh cung, không biết rõ hai vị ý như thế nào. Cái gì? Kết Minh Tây Phương Nghị thánh kinh ngạc không thôi, cái này Lục Cáp đem bọn hắn mời đến nơi đây, dĩ nhiên là vì chuyện này. Bọn hắn cùng cái kia Trường Sinh cung tự nhiên là không chết không thôi quan hệ, thế nhưng cái này yêu đỉnh cùng Trường Sinh cung lại có cái gì thù hận, muốn đi trêu chọc như vậy thế lực. Tây Phương Nghị thánh nhất thời kinh nghi bất định, vị này hẳn là muốn lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn, quay đầu liền hướng Trường Sinh cung mật báo, chính mình Tây Phương giáo tặc tâm bất tử. Hai vị không cần như vậy kinh ngạc không hiểu. Lục Cáp một chỉ bên cạnh quân bảng, vị này mọi người đều nhận ra, là cái kia Bắc Minh cùng cung chủ. Bắc Minh cung sao? Nguyên lai like cái này Bắc Minh cùng cũng là người thủ hạ thế lực. Khó trách. Lúc trước Bắc Minh cùng tại Tứ Hải chi địao tàn phá bốn phía, rất có lực cáp long tộc, trở thành Tứ Hải bá chủ tình thế. Bất quá, hảo chết không chết ra cái Long Hoàng ngao liệt, dẫn rất long tộc thảo phạt Bắc Minh cùng. Bắc Minh cùng cung chủ côn bằng kém chút táng thân tại một lần kia trong chiến dịch, may mà có thần bí người xuất thủ cứu rút. Hiện tại xem ra, vị kia xuất thủ người hẳn là trước mắt lục gáp không thể nghi ngờ. Thì ra là thế. Nguyên lai like đạo hữu cũng cùng chúng ta đồng dạng, chịu cái kia Bắc Minh cùng ức hiếp. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt nhu hòa rất nhiều, cùng là thiên giai tầm luân người, ai cũng không so với ai khác tốt bao nhiêu. Lu Gáp trong lòng cười lạnh. Hứ hiệp, như không phải Kiên Kỳ An trưởng sinh công chủ, bản tọa sao lại cùng các ngươi làm bạn? Bất quá, trên mặt vẫn là một mặt cùng chung mối thù gián dấp. Cái kia trưởng sinh công ỷ vào thực lực cường đại, làm việc không sợ hãi. Ta Lu Gáp tuy là không phải người tốt lành gì, cũng biết thiện ác có báo đạo lý thịnh cực tất suy. Cái này trưởng sinh công sớm muộn sẽ trầm luân, bản tọa hi vọng cùng Tây Phương hai vị thánh nhân, một chỗ thúc đẩy việc này. Không biết hai vị ý như thế nào? Đối phó trưởng sinh cung sao? Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhìn nhau, do dự. Cuối cùng, Trần Trường Sinh cái kia khủng bố lực áp chế còn chưa từng tan đi, trong lòng bọn họ vẫn là có nhiều sợ hãi. Hai vị, cái này phá giáo hủy sơn mối thủ là có hay không như vậy tới lui vội vàng. Lục Gáp thấy vậy, đúng lúc đó châm tụy thêm lửa. Tây Phương Nghị nghe lời này, nghĩ đến Trần Trường Sinh ở trên Tây Phương Linh Sơn không chút kiêng kỵ, trong mắt sát ý lưu chuyển. Tuyệt. Đạo hữu nếu thật có cái kia giúp đỡ chính nghĩa tâm tư, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. La cực kỳ kỳ cục là thời điểm để cái kia trưởng sinh cũng biết, cái này hồng hoang không phải nhà bọn hắn hộ hoa viên. Tây Phương Nghị Thánh lần lượt mở miệng, đáp ứng việc này. Bọn hắn mới mặc kệ cái này Lục Giáp là thân phận như thế nào, chỉ để ý hắn có hay không có thực lực này. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, cái này Lục Giáp hiển nhiên chính là có thể kết minh tồn tại. Lục Giáp thấy vậy, cũng là vui vô cùng. Tốt, bản tọa cùng hai vị thật là gặp một lần hợp ý. Chờ chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nhu độ nhu độ, như thế nào đem cái này trưởng sinh cũng bắt lại. Tuy là trong lòng có phần xem thường Tây Phương hai vị này, Nhưng mà Trường Sinh cung thực sự quá cường đại, không thể không mượn một thoáng cái khác lực lượng. Tây Phương Nghị Thánh cùng Trường Sinh cung có cái kia thâm cửu đại hận, tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Như vậy, chính mình hai phương thế lực liên hợp xuất kích, dù cho mạnh như Trường Sinh cung, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Nói cho cùng, lực lượng tất nhiên trọng yếu, nhưng mà mưu kế không thể thiếu a. Lục áp trong lòng cao hứng, cười lạnh không thôi. Rất không may, cái này Trường Sinh cung chủ không có dạng này đầu não, nhất định trở thành ta giá Lâm Hồng Hoàng đắc chân. Chương 196, Dương Dao vào luân hồi, Tây Kỳ Thiên tử gia. Tại Tây Phương Nhị Thánh cùng Lục Gáp Nưu Đồ bí mật thời điểm, Tây Kỳ chi địa. Một cái uy vũ hùng tráng người trẻ tuổi đi ra sân cốc. Thời điểm đến, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hư không, tự lẩm bẩm: "Nếu là có người tại đây, tất nhiên là có thể nhìn thấy cái kia một thân ngẩn chứa cường đại khí tức. Dựa theo thiên cơ chỗ lộ ra, lựa kiếp sắp tới, rơi vào cái nải mênh mông nhân gian. Đây đối với Hồng Hoang Thiên Điểu tới nói lại là một chảng to lớn thiên thai nhân hóa." Người trẻ tuổi thở dài, làm cái kia thiên hạ thương sinh thở dài. "Bất quá, cái kia thở dài thần sắc thoáng qua tức thì, Thay vào đó là một mặt địa nóng. Bất quá, cái này một lượng kiếp cũng là ta cơ phát, ta Tây Kỳ vùng dậy cơ hội. Lượng kiếp là thai kiếp, cũng là lớn lao cơ hội. Chỉ có cái kia kinh thiên biến đổi lớn mới có thể đem Hừng Hoang cách cục xáo trộn, lần nữa tẩy bài. Lần này lượng kiếp liền là Tây Kỳ chi địa vùng dậy cơ hội tốt nhất. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất sự tình cũng là tìm kiếm cái kia từ nơi sâu xa lượng kiếp nhân vật mấu chốt. Cơ phát dương mắt chung quanh, rất nhanh liền tuyển định một cái đường đường, hướng về trong thành đi đến. Bên ngoài mưa gió sắp đến u, trong trường sinh cùng vẫn là thái bình vô sự. Chân Trương Sinh chỉ đạo hai cái đệ tử một chút thời gian phía sau, rất nhanh liền chẳng ghét. Thế là, trực tiếp đem bọn hắn đưa đi cái kia Thần Thông lâu cùng Pháp Bảo lâu, để bọn hắn tự mình tu hành. "Đồ nhi, cái này Thần Thông lâu cùng Pháp Bảo lâu, cùng cái kia công pháp lâu đồng dạng, chỉ cần dùng tâm cảm ngộ, liền có thể tu được cơ duyên. Chúng ta lại thật tốt cảm ngộ, vì sư sự, sự vụ bận rộn, hi vọng các ngươi đừng để ta thất vọng." Chân Trương Sinh phân phó vài câu, trực tiếp quay người rời đi. Cuối cùng suy nghĩ một chút, đã đều có tự động ủy thác quản lý hệ thống, chính mình thật không cần thiết dạng này lao tâm lao lực. Huống chi So với trưởng sinh cung đủ loại thần kỳ phương tiện, chính mình thật không sánh được bọn chúng cái kia tinh chuẩn định vị. Nguyên cớ, ta vẫn là không muốn vẽ rắn thêm chân, thuận theo tự nhiên a." Chân trưởng sinh an ủi mình như vậy, yên tâm thoải mái bước xuống đệ tử của mình. Tô Đát Kỷ cùng Hồ Lô Ba đối sự tôn lời nói tự nhiên không dám không nghe theo, bởi vì công pháp lâu một chuyện, cũng đối trong trưởng sinh cung này đủ loại thần kỳ tràn ngập chờ mong. La lấy, tại chân trưởng sinh nên ngang dõi đi phía sau, hai người phát một hồi sững sờ, cũng là trực tiếp tiến vào trong thần thông lâu kia. Quả nhiên, Tô Đát Kỷ cùng Hồ Lô Ba tụng tâm cảm ngộ, chia nhau tu được bảo vật của mình thần thông. Đắc Kỷ bởi vì có ngoan nhân đại đế truyền thừa, tự nhiên là kế thừa toàn bộ của nàng bảo vật cùng thần thông. Chỉ có Hồ Lôa cầm lấy một cái hồ lô, cực kỳ dầu dị. Sư tỷ, sư tỷ, ta đều là Hồ Lôa, còn muốn hồ lô này để làm gì? Đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo a. Ngươi thật là được tiện nghi còn quá mẹ. Tô Đắc Kỷ lập đầu, không cần nói nhiều nói nhảm, nhanh lên một chút luyện hóa bảo vật, cảm ngộ thần thông a. Nói lấy liền ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm cảm ngộ thần thông của mình phát bảo. Hồ Lôa tự nhiên cũng là theo, lập tức cũng nghiêm túc. Chân Trường Sinh bước xuống hai cái đệ tử phía sau, ngược lại không có lời biếng. Hắn bày ra thần niệm, dẫn dắt tâm mắt, cách xa chú ý một cái phương hướng. Quán Giang khẩu. Dương Tiễn mang theo một đoàn người đến chỗ này, một nhà đoàn tụ, lại có cái kia hàng nga làm bạn, tất nhiên là tuyệt không thể tả. Dương Dao cùng Dao Cơ cũng hưởng thụ lấy dạng này khó được cảm áp. Chỉ là, làm Dương Tiễn chính giữa đám chìm tại lần này sinh khó được trong hạnh phúc, chuẩn bị lúc nào đem tiểu muội Dương Thiền cũng tiếp đến một chỗ sống qua ngày thời điểm. Đột nhiên có một ngày, Dương Dao trực tiếp tìm tới cửa. "Nhị đệ, ta e rằng muốn rời khỏi chút ít thời gian." Dương Dao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói đến chính mình muốn rời khỏi. Dương Tiễn nghe xong, lập tức liền hoảng loạn lên. "Đại ca, thế nào nói như thế? Có phải hay không ta chiêu đãi không chú đáo? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần thiết cùng huynh đệ ta che giấu." Nhị đệ hiểu lầm, "Chuyện không liên quan ngươi. Tại cái này trong quán Giang khẩu ta qua đến rất tốt, phản phất ngày trước đồng dạng quái hoạt." Dương Dao gặp Dương Tiễn bộ dáng như thế, vội vã giải thích nói, "Chỉ là, ta gần đây cảm giác trên người có đạo khí tức, loang thoảng, dường như tại gọi về ta. Nguyên cớ, ta muốn đi xem." đến tột cùng là cái gì tại trị dẫn? Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt đại biến. Hẳn là cái kia Tây Vương gieo xuống vật trùng. Tây Vương Phật pháp độ người, khó lòng phòng bị, một khi bị gieo xuống vật trùng phía sau, vẫn ẩn tàng, chờ cơ hội. Thôi không cẩn thận, liền sẽ biến thành Tây Vương khôi lỗi. Dương Tiễn hiện tại cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở ra Thiên Nhãn Thần Thông của mình. Trên trán kim quang long lẫy, dựng thẳng đồng tử xuất hiện. Một vệt kim quang theo cái kia dựng thẳng đồng tử bên trong bắn ra, nháy mắt đem cái kia dương dao bào phụ lại. Kỳ quái, vì sao không có chút nào dị thường? Dương Tiến liên tiếp liếc nhìn vài lần, Dương Dao trên mình không có chút nào dị thường, đây càng để hắn nghi hoặc không hiểu. Dương Dao mặc cho Dương Tiến liếc nhìn, nghe Dương Tiến lời nói phía sau, trong lòng cũng là an định lại. Như vậy nhìn tới, đây quả thật là không phải cái kia Tây Phương giáo làm. Đã như vậy, ta vô luận như thế nào đều muốn tiến về nhìn qua, nhìn một chút đến tận cùng là cái gì thần kỳ. Dương Dao gặp không phải Tây Phương giáo gieo xuống vật chủng, bộ pháp kiên định muốn theo đạo khí tức này đi nhìn một chút đến tận cùng. Bất quá, Dương Tiến vẫn có chút lo lắng. Đại ca, cái kia Tây Phương giáo Tặc Tâm bất tử Bọn hắn không dám đối trưởng sinh cung xuất thủ, tất nhiên sẽ còn nhắm vào ngươi. Ngươi như vậy ra ngoài, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nếu không ta bồi đại ca đi một lần. Dương Tiễn tự nhiên là không muốn chính mình người đại ca này thật vất vả thu được tự do, lại bởi vì một chút không hiểu thấu cơ duyên, lần nữa rơi vào Tây Phương lão tổ. Nguyên cớ, khi nhìn đến Dương Dao kiên định như vậy phía sau, đề nghị một chỗ tiến về. Không muốn, Dương Dao cũng là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không được, ta muốn chính mình tiến về. Nói tới chỗ này, Dương Dao sắc mặt có chút hيو quạng. Ta cũng không thể một mực chịu nhị đệ che chở. Ngươi bảo vệ được ta nhất thời, lại hộ không được ta một thế." Dương Tiễn nghe Dương Dao như vậy lời nói, giận mình. Hắn tự nhiên là minh bạch chính mình tâm tư của đại ca, tuy là hai người là thân huynh đệ, nhưng là mình đều tự lập môn hộ, hắn một mực ăn nhở ở đầu, tư vị cũng không chịu nổi. "Tốt a, đã như vậy, vậy liền chúc đại ca lên đường bình an a. Nhờ lời chúc của ngươi, nhị đệ chờ ta trở lại." Dương Dao trực tiếp cáo từ, theo đạo khí tức kia chỉ dẫn, một đường ra quán Giang khẩu, hướng về phương xa mà đi. Truyền núi truyền nước phía sau, Dương Dao cuối cùng đi đến một chỗ tuy địa. Núi non trùng điệp, Quái thạch lẫm trợm. Hẳn là nơi này a. Dương Giao cảm thụ được đạo khí tức kia, quả nhiên bộc phát cường liệt. Loại kia triệu hoán chính mình tiến về cảm giác, bộc phát cường liệt. Cũng không biết là cái gì cơ duyên, vậy mà như thế thần kỳ. Dương Giao thân hình rơi xuống, tại cái này tuyệt địa tìm kiếm. Có khí tức kia dẫn dắt, không bao lâu, Dương Giao liền tìm được cái kia thần kỳ chỗ. Đây là? Dương Giao lên tiếng kinh hô, chỉ thấy một đóa liên hoa màu đen đập vào mi mắt, trên liên hoa quang mang lưu chuyển, vô cùng thần kỳ. Cái kia màu đen trên liên hoa phát ra cường đại khí tức cùng dẫn dắt chính mình tới đây khí tức không khác chút nào. Ta ngược lại muốn xem xem cuối cùng là cái gì. Dương Dao nhanh chân tiến lên trước, chuẩn bị nhìn rõ ràng một điểm. Chỉ là, làm hắn tới gần cái kia liên hoa màu đen thời điểm, bỗng nhiên dị biến liên tục xuất hiện. Chỉ thấy cái kia liên hoa màu đen tựa hồ bị kinh động đến đồng dạng, kịch liệt rung chuyển. Dương Dao không biết xảy ra chuyện gì, vội vã lui lại. Lại không nghĩ cái kia liên hoa màu đen giờ phút này dường như đã để mắt tới Dương Dao đồng dạng, thẳng tắp hướng về hắn bay tới. Không chờ Dương Dao có động tác gì, cái kia liên hoa màu đen dĩ nhiên là trực tiếp chui vào thể nội. Đây là có chuyện gì? Dương Giao cực kỳ hoảng sợ, đây là tình huống như thế nào? Chỉ là, theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, cả người cũng nháy mắt biến mất giữa thiên địa, vô tung vô ảnh. Gió hiu hắt sóng lặng, dường như nơi này chưa bao giờ có người đặt chân đồng dạng. Bắt đầu sao? Trong trưởng sinh cung, Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra. Cuối cùng cái này Dương Giao thế nhưng tương lai mình đệ tử, chính mình đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Vừa mới một khắc này, chính mình tại Dương Giao trên mình bẩy ra một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện ba động. Chương 197, Nhân hoàng đế Tân An tọa phía sau. Không tuân theo tiền lệ nghi thần, Dương Dao lần này sẽ gặp như thế nào cơ duyên? Trần Trương sinh cau mày, tính toán nhìn thấu nơi đầy chấn tướng. Chỉ là cái này vậy nửa trả manh mối, thực tế không cách nào móc nối ra một cái chấn tướng. Thứ một phen phía sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Thôi thôi, cuối cùng hắn là lượng kiếp con trai, có lẽ tại cái kia lượng kiếp chưa xong thời điểm, thiên đạo đều sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Trần Trương sinh an ủi một thoáng chính mình, liền để thiên đạo làm trở về bằng mẫu, hộ đạo một phen a. Chỉ là, cái này lượng kiếp là cái gì lượng kiếp? Phong thần lượng kiếp sắp đến. Dựa theo chính mình trí nhớ của kiếp trước, lần này lượng kiếp căn bản không có dương giao chuyện gì, chẳng lẽ là tây du lượng kiếp, hoặc là cái khác. Trong lòng Trần Trường Sinh không ngừng mà hồi tưởng đến tự mình biết đủ loại tình huống, chỉ là manh mối quá ít, dẫn đến đều khó khăn lắm nói được. Đây càng làm cho lòng người bên trong nghi hoặc, không biết rõ đến tột cùng là loại nào tình huống. Được rồi được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, chuyện tới rõ ràng tự nhiên hiểu, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trần Trường Sinh lắc đầu, dung tha như vậy đau khổ suy xét. Kế trước mắt, chỉ có thể là lấy bất biến ứng và biến, lặng lẽ đợi sự tình phát triển. Đến lúc kia, hết thảy sáng tỏ thời điểm, chính mình lại ra tay tại thiên đạo trong tay cướp người là đủ. Tây Kỳ chi địa, Cơ Phát dựa theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, đi vào tòa thành lớn kia bên trong, bắt đầu dạo bước tại Phồn Hoa phố xá sơn vất. Hưng hoang mịt mờ, biển người mênh mông, không biết rõ đạo này chỉ dẫn sẽ đem ta mang đi nơi nào, nhìn thấy hạng người gì. Cơ Phát nghĩ như vậy, vừa đi, một bên nhìn xem đám người xung quanh, tìm kiếm lấy chính mình người hữu duyên. Bỗng nhiên, một cái gian hàng coi bói hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy cái này sạp hàng bên trên mang theo một cái thật cao lá cờ Trên đó viết thần cơ diệu toán các loại lời nói. Một vị râu tóc bạc trắng lão nhân ngồi tại cái này sạp hàng phía trước, da nhưng vẫn trắng kiện, rất có cái kia cao nhân đắc đạo dáng dấp. Chỉ là, dù cho lão gia tử này tiên phong đạo cốt bộ dáng rất có chuyện như vậy, sạp hàng cũng là không người hỏi thăm. Cơ phát tất nhiên minh bạch, đây là cái kia nhân hoàng đế tân truyền xuống phương pháp tu hành phía sau, nhân tộc đối với thần tiên đã không bằng ngày trước cái kia Tôn Sùng. Đường nói vị này có vẻ như cao nhân, coi như là thần thật tiên cũng vẫn không nổi hứng phấn của mọi người thú vị. Cơ phát gặp tình hình này, khẽ thở dài một cái, Đây cũng là cái kia nhân hoàng đế tân tội, người không tuân theo tiền, náo thị thiên địa, đánh mất cái kia tâm kính nghệ. Ta cơ phát liền là muốn đi cái kia bình định lập lại trật tự sự tình, đem sự tình hướng quý đạo. Càng khái hoàn tất, cơ phát ba bước cũng làm một bước đi tới. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được từ nơi sâu xa dẫn dắt, chính là chỉ hướng người trước mắt này. Cơ phát đi tới cái kia sạp hàng trước mặt, tỉ mỉ quan sát một phen. Quả nhiên, lão gia tử này tuổi tác khá lớn, cũng là tinh thần sáng láng. Như vậy trạng thái, tất nhiên là núi kia bên trên người tu hành, lần này cũng là để ta tìm. Cơ Phát mừng rỡ trong lòng, bất quá hiện tại cũng là bất động thanh sắc, chỉ là không mặn không nhạt mở miệng hỏi. Vị đạo trưởng này, có thể tính toán một quẻ. Cái này, vị Tiêu lão đại gia ngẩng đầu nhìn một cái Cơ Phát, biểu tình vì đó chố động. Nhân vật như vậy, tất nhiên liền là núi kia phía dưới Vương gia, lần này cũng là để ta chờ lấy. Người này chính là phụng sư mệnh xuống núi Khương Tử Nha, tại đây bày sạp chờ đợi cái kia mệnh định người hữu duyên, đã có một đoạn thời gian. Giờ phút này gặp mặt này phía trước mở miệng hỏi quẻ người, thiên tử chi khí nồng đậm vô cùng, tất nhiên là vui vô cùng.